trước sau vài phút lâm giật liền mang theo nguyên liệu nấu ăn cùng chân dao trở về trong phòng khách phùng mộng vũ cùng thành khâu linh điệp cùng bạch khả nhi viên tiểu nhi tại nói chuyện phiếm trước tiêu tiểu mặt trời sinh tính hiếu động căn bản không chịu ngồi yên một khắc hiện tại mặc dù cũng còn có phương diện này tính cách thế nhưng là so ra mà nói nhu thuận điểm đạm nho nhã rất nhiều hoàn toàn nữ tính hóa chuyển biến đối với tiểu mặt mà nói cải biến quá lớn nàng hiện tại đúng như cùng một cái tiểu cô nương mửa dạng đối với cái này lâm g ậ t cũng không biết là tốt là xấu n giật, giật bên Lâm cạnh phùng ngọc vũ phía Lâm g i tại tiểu mặt sau khi đứng dậy đưa tay đem nhẫn chữ vật lấy đi tiểu mặt nhìn xem phùng ngọc vũ vừa nhìn về phía lâm giật trên mặt mang theo một tia bị quất vừa mới lâm giật đều nói rồi có thể làm cho nàng thiếu ă n bụng điểm kết quả tới tay m ị thực không có tuy nói chờ chút mọi người có thể cùng một chỗ ăn thế nhưng là cái này nào có an bụng ăn mỹ vị à. nhìn lâm giật không để ý tới chính mình tiểu mặc vừa nhìn về phía đã đi sửa sang lại phùng mẫu há to miệng cuối cùng vẫn không có mở miệng diêu quang thánh chủ vô cùng hào phóng lâm giật chỉ là lợi dụng hai trăm mai thần nguyên mua sắm một phần nguyên liệu nấu ăn mà diêu quang thánh chủ trong nhẫn chữ vật c h ọ n vẹn là mười phần phất lượng lúc trước thời điểm lâm g ậ t cầm tới nhẫn chữ vật sau căn bản không có xem xét hắn là vừa vặn bức cho tiểu mặc thời điểm mới quét một vòng mới、biết. lâm giật tự nhiên biết đây là diêu quang thánh chủ hành vi tốt như thế đối với loại này lấy lỏng đối với lâm giật tới nói đương nhiên cũng là hơi tăng lên một chút đối với diêu quang thánh địa hào cảm kỳ thật chỉ cần diêu quang thánh địa không đến cho hắn gây phiền thoái quan hệ giữa hai người cũng không t ì h kém phùng ngậu vũ đi chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn đi lâm giật cùng chân giao t ò a hạng hỏi thăm về đến bạch khả nhi cùng viên tiểu nhi trong khoảng thời gian này đều đi nơi nào chơi đối mặt lâm giật bọn hắn hỏi thăm bạch khả nhi cùng viên tiểu nhi ngươi một lời ta một câu cho bọn hắn nói mình đều làm những gì vì biết chính mình trình độ gì biết lâm g ậ t tại trên người các nàng có bố trí chỉ cần các nàng đụng phải quá lớn nguy hiểm lâm giật liền sẽ biết được g á n g lâm vì không cho lâm giật thêm kiến thức phàm là cảm giác tương đối nguy hiểm địa phương các nàng cũng trên cơ bản đều sẽ đi và qua đối với rất nhiều tu sĩ mà nói ra ngoài là luyện luyện mà đối với bạch khả nhi cùng b i ê n tiểu nhi mà nói các nàng trên cơ bản chính là đang du sơn n g và thủy khắp nơi kiến thức các nơi phong thổ liếc khả nhi cùng b i ê n tiểu nhi rất có hào hứng nói đến một chút du lịch thời điểm chuyện lý thú lâm giật cùng chân giao ở bên chăm chú lắng nghe đừng hàn huyên ta làm xong lâm giật người đi thông chi diêu tịch tỷ tỷ và mậu yên tỷ tỷ các nàng để các nàng đi ra cùng một chỗ ăn chút. Tất. Một lát toàn từ giật trong tại tu một một tìm Tiểu tại Tiểu thế tất thấy Tiểu tả, Tiểu ta tại một tan thanh ngọt lâm muốn Mạc, Mạc mọi Mạc. Mạc âm liên luyện, là Lao Cái cái sau, sau, sau sau, sao? quan ra qua. ra quanh qua kia chung đâu? đâu đâu? đối Diệp viên Diệp khi đi đi khi ngoài ngồi, người Khi giòn bên đến đông nhà sau, vẫn luyện, cũng không Hắn nhìn vòng, vốn tiểu mặc, tiểu mặc cạnh ngồi, nhưng nhìn sau, hắn không Ngọc không Hắc, này. ngào đủ. được đạo Hắc, Hắc khắc Hắc, có cả vào Vũ bế ở Ở hắn liền chú ý tới lâm giật trong nhà có thêm một cái phi thường xinh đẹp tiểu cô nương thế nhưng là tiểu mặc cùng lúc trước hình tượng hoàn toàn không giống diệp h ắ c căn bản là không có hướng phía đây là tiểu mặc phương diện này nghi tới hiện tại tiểu mặc mở miệng diệp h ắ c nhìn về phía tiểu mặc thần tình trên mặt không gì sánh được phức tạp có nghi hoặc không hiểu có không thể tin ngươi là lâm mặc mặc đại gia đương nhiên là ta tại lâm giật trong nhà một vòng người bên trong diệp h ắ c cùng tiểu mặc quen thuộc nhất hai người cùng một chỗ kết bạn rất nhiều năm bây giờ nhìn tiểu mặc trở thành một vị tiểu cô nương diệp hát không khác là khó khăn nhất lấy tiếp nhận nhìn xem diệp h ắ t thần sắc phức tạp bộ dáng bên cạnh thanh khâu linh điệp cũng là cảm khái không thôi nàng lúc trước nhìn thấy tiểu mặc hóa thành nữ hài bộ dáng thời điểm so diệp h ắ t phản ứng không kém là bao nhiêu thanh khâu linh điệp làm sao cũng không có nghĩ đến đưa nàng bắt được lâm giật trong nhà lâm mặc lại có thể trở thành như thế một giọng nói ngọt ngào nữ h à i xinh đẹp t r ứ cơ tử tuyền còn đang bế quan xung quanh lâm giật trong nhà những người khác toàn bộ trình diện t â n mậu yên cùng diêu tịch lúc trước thời điểm liền đã biết tiểu mặc trở thành một nữ hải ban sơ các nàng cũng là tương đối giật mình ăn cơm nói chuyện phía uống chút rượu mãi mãi cũng là bằng hữu ở giữa tương đối tốt tương giao phương thức. nhất là ăn thức ăn ngon thời điểm trạng thái bản thân cũng sẽ vững lỏng nói chuyện nói chuyện phiếm cũng nhẹ nhõm bởi vì bạch khả nhi các nàng ra ngoài một đoạn thời gian vừa trở về trên cơ bản đều là các nàng tại cùng người khác nói chính mình ra ngoài kiến thức chuyện lý thú cơm nước no nê sau diệp hát nhìn tiểu mặt một chút sau cái thứ nhất rời t i ệ c trực tiếp đi tu luyện đi bữa cơm này xuống tới hắn vẫn có chút không thể nào tiếp thu được tiểu mặt trở thành một vị tiểu cô nương việc này mà lại thời điểm trước kia lâm giật trong nhà còn có tiểu mặt cái này diệp hát cho là h u n h đệ tại diệp hát cảm giác còn có người bạn hiện tại hắn trở thành trừ lâm giật ngoại duy nhất nam tính cảm giác cái nào cái nào cũng không được tự nhiên hắn đã quyết định chỉ cần lâm g i ậ t không đổi hắn đi hắn vẫn bế quan tu luyện không ra thẳng đến tu vi kẹp lại không cách nào để thăng lầm d ừ n g về phần tại cùng tiểu mặc ra ngoài kết bạn du lịch việc này diệp hát cho là không có sau đó hắn tuyệt đối sẽ không cùng đa hóa thành tiểu cô nương tiểu mặc cùng một chỗ ra ngoài du lịch theo diêu tịch thanh vũ trở về tu luyện tần m ộ n g yên cũng mang theo tần linh nhi cùng tể tuyết giao hai cái tiểu nha đầu trở về phòng dạy bảo các nàng một chút trên tu hành sự tỉnh làm sư phụ của các nàng tần mậu yên ở phương diện này vẫn là vô cùng một cách mắt thấy những người khác rời sân thanh câu linh điệp cũng cảm giác bầu không khí có chút vi d i ệ u trở về tu lượn đi chương sáu trăm trong nhà tự mình trò chơi nhỏ chương sáu trăm trong nhà tự mình trò chơi nhỏ b ạ c h khả nhi đi vào lâm giật trong phòng một bên trên ghế ngồi ngồi xuống sau đó liền t r ừ n g mắt mắt to nhìn xem lâm giật cùng viên tiểu nhi lại nhìn xem phùng ngậm vũ cùng chân lân dao ta lúc trước thời điểm nhìn thấy có bán phi hành cờ là ném xúc sắc thám hiểm loại ta cảm giác tương đối có ý tứ liền mua một cái ta làm trọng tài chúng ta chơi biết phi hành cờ đi kỳ thất tại mới vừa vào phòng thời điểm phùng m ộ n g vũ liền đã tại lâm giật trong lòng cùng lâm giật trò chuyện dựa theo phùng m ộ n g vũ ý tứ là để lâm giật đến phá băng thế nhưng là lâm giật chậm chạp không có cái gì làm phùng m ộ n g vũ ghét nhất tương đối không khí ngột ngạt nàng hung tận chừng mắt liếc lâm giật hay là quyết định chính mình đến một số thời khắc đối mặt lúng túng tràng diện là một chút trò chơi nhỏ là có thể để bầu không khí càng thêm hòa hợp điểm này phùng m ộ n g vũ là xe nhẹ được quen m ộ n g vũ t ả người nói chính là cái nào chúng ta lúc trước mua một lần phi hành cờ ân ít người không dễ chơi hiện tại nhiều người vừa bạn cùng nhau chơi bừa tới tới t r ư ớ thẻ tới chọn thân phận cái này thẻ trong hộp có đại mạo hiểm cùng ta gia nhập trong đó một chút trừng phạt tấm thẻ ai cũng không thể dùng thần n i ệ m nhìn lên a năm người tại phùng mậu vũ kể xong quy tắc sau đang phi hành cờ b à n cờ chung quanh ngồi xếp bằng thay phiên ném xúc sắc rút thẻ phiến đại mạo hiểm sau khi kết thúc trò chơi tiếp tục thay phiên rút thẻ ném xúc sắc chân dao người trừng phạt là cùng ở đây tùy ý một người ôm mười giây đồng hồ được tuyển chọn không thể cự t u y ệ t chân dao nhìn một chút lâm giật sau đó nhìn một chút những người khác chỉ chỉ viên tiểu n h i đứng dậy ôm lấy bên cạnh viên tiểu n h i loại này ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại trò chơi trừ kỳ thật trong nhà mỗi người cơ bản đều trải qua ngược lại là một chút không cảm giác có cái gì đ ú n g túng từng vòng trò chơi ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại xuống tới bầu không khí cũng biến thành náo nhiệt lên thời gian đang tu luyện cùng thường xuyên giải trí cùng mọi người tụ chúng cùng một chỗ vui chơi giải trí bên trong bay nhanh trôi qua trong nháy mắt nửa tháng trôi qua lúc đầu dựa theo tiểu mặc trước kia tính nết ở trong nhà chờ đợi thời gian dài như vậy nàng đã sớm ở trong nhà không ở lại được nữa nhưng bây giờ thời gian dài như vậy đi qua nàng cũng không có dự định lại lần nữa ra ngoài du lịch thường xuyên cũng không có việc gì tới nhìn xem lâm g ậ t đang làm gì lúc nào có thể hoàn thành hứa hẹn yêu cầu mà từ tần linh nhi cùng tể tuyết giao hai cái tiểu cô nương sau khi về nhà trong nhà mỗi ngày chính là liệu diễu rất là náo nhiệt liên đối phùng mộng vũ đều thường xuyên tìm tần linh nhi cùng tể tuyết giao mang theo tiểu mặc cùng nhau đồ dỡn t h a n h công linh điệp cũng là thường xuyên cùng các nàng cùng nhau chơi đồ não có đôi khi sẽ còn m u ố nước n cùng một chỗ một đám đại mỹ nữa đi khắp nơi dạo phố có lâm giật cho các nàng đặc biệt chuẩn bị đặc thù mạng che mặt các nàng cũng không cần lo lắng bởi vì mỹ m ạ n mà trèo chọc con rồi chân giao lúc trước liền đã có đột phá cảm giác đi bế quan tu luyện phá con đi mà diêu thị từ lần trước lâm giật cùng diêu tịch nói qua những lời kia sau giữa hai người quan hệ có không nhỏ tiến triển lâm giật tại có rảnh rỗi thời điểm cũng thường xuyên đơn độc ước diêu tịch đơn độc cùng một chỗ tâm sự uống chút t r à luận luận đạo có yêu đương hương vị hôm nay lâm giật mời diêu tịch đi cùng một chỗ tắm suối nước nóng đối mặt lâm giật mời diêu tịch đỏ mặt lấy đáp ứng lần trước thời điểm diêu tịch là đổi lại một thân tương đối bảo thủ quần áo lần này diêu tịch m ặ c chính là một cái nhuốm máu đào bên cạnh màu làm váy nhỏ quần áo không phải như vậy bảo thủ nàng cái này một thân xuất hiện tại lâm g ậ t trước mặt thời điểm lâm g ậ t rất cảm thấy kinh diễm Lần đầu nhìn trong h ấ y khoảng thời gian này lâm giật cũng không có việc gì liền kiếm nàng nói chuyện phiếm luận đạo tâm sự nàng hiện tại có thể rõ ràng cảm nhận được lâm giật đối với nàng tâm tư Cho chuyện một chút tại lâm giật thỉnh thoảng xuất hiện một câu lời tâm tình tình hồ dưới diêu tịch vẫn luôn là khuôn mặt đỏ bừng nhìn xem lâm giật tại đương lâm giật đưa ra muôn ôm ôm nàng thời điểm diêu tịch cũng là khẽ gật đầu đồng ý diêu tịch đẩy ra lâm giật về tới nàng phòng tu luyện vui sướng mà nhẹ nhõm thời gian luôn luôn qua nhanh chóng trong nháy mắt lại là gần nửa tháng đi qua lúc trước thời điểm tiểu mặc liền cùng quên không chết thiên tôn chuyện này một dạng hôm nay nàng đột nhiên tìm tới lâm giật nói cho lâm giật nói thanh khâu linh điệp lúc trước từng nói với nàng biết không chết thiên tôn lưu lại dấu vết vị trí để lâm giật hỏi một chút thanh khâu linh điệp nàng đi cho lâm giật đem nơi này thăm dò thăm dò Hiện nhiên, tiểu Mạc ở trong nhà thời như lịch. khi cho Thanh Kh Tiểu gian dài lại ngoài Tại Tiểu nói Giật liền trong muốn xong, du sau Mạc Mạc Lâm ở ra là vậy, lừa gạt lâm mặc, ta căn bản không biết không chết thiên tôn tin tức bất quá danh tự này ta giống như nghe ta tỉ tỉ nói qua ta giúp ngươi hỏi nàng một chút đi nghe thanh khâu linh điệp nói như vậy lâm giật khẽ gật đầu hắn lúc trước tiểu mặc nói cho hắn việc này sau hắn liền có cảm giác cảm giác thanh khâu linh điệp hẳn là lừa gạt tiểu mặc dù sao nào có chuyện trùng hợp như vậy tiểu mặc đang tìm kiếm không chết thiên tôn manh mối vừa bận nàng bắt thanh khâu linh điệp liền biết t ố t đa tạng không cần khắc khí cái kia ngươi gần nhất có thời gian không ta có chút vấn đề về mặt tu hành muốn hướng ngươi linh giáo ân có thời gian hiện tại lâm giật cảnh giới tu hành cực cao y thật đã không cần mỗi ngày khắc khổ tu luyện một số thời khắc hắn trên tu hành có tiến triển chỉ là đột phá t cảm n g ộ nếu không phải trong nhà ngốc vui sướng tăng thêm mới được đến cựu bí chi khí chữ a bí trong khoảng thời gian này tại cảm n g ộ tu luyện khí chữ a bí lâm giật đều dự định đi bên ngoài khắp nơi đi dạo cái kia chúng ta đi phòng ta đối mặt thanh khâu linh điệp nói tới lâm giật nhìn nàng một cái nhìn rõ nàng tâm tư sau đó vừa cười vừa nói、Tốt. thanh k â u linh điệp và ở đến lâm giật trong nhà đã hơn một tháng trong khoảng thời gian này nàng cùng trong nhà chúng nữ đã khá thân nhất là trong nhà ư a chơi v ụ a phùng mộng vũ cùng tần linh nhi các nàng c à n g phi thường quen thuộc cùng lâm giật cũng từng có mấy lần đơn độc tiếp xúc thanh khâu linh điệp có thể cảm nhận được lâm giật thường xuyên ánh mắt tại trên người nàng dùng ánh mắt tán thưởng nhìn nàng thế nhưng là trừ cái đó ra liền không có đối với thanh khâu linh điệp mà nói lâm giật độ cao không cách nào tưởng tượng là siêu cấp đại lão có thể cùng lâm giật nhấc lên điểm quan hệ thanh khâu linh điệp là hết sức vui vẻ cho nên lâm giật lần này tìm nàng, nàng liền lấy trên tu hành có nghi vấn mời lâm giật đi trong phòng của nàng ở trong nhà đối mặt chúng nữ thời điểm lâm giật đều là rất uy tính cũng sẽ không tận lực đi nhìn rõ lòng người hắn cho là đây là đối với bằng hưu không tôn trọng cũng không có cần thiết này bất quá thanh khâu linh điệp là một ngoại lệ nàng có một chút tiểu tâm tư cùng tiểu thủ đoạn từ vừa mới bắt đầu lâm g i ậ t liền đã nhận ra tuy nói đem thanh khâu linh điệp lưu tại trong nhà nhưng là lâm g i ậ t không có triệt để đem thanh khâu linh điệp xem như bằng hưu lâm g i ậ t chỉ là hơi chú ý một chút liền có thể nhìn rõ đến thanh khâu linh điệp một chút tình huống cùng thanh khâu linh điệp đi vào trong phòng của nàng sau lâm dật liền quan sát bốn phía một phen bàn sơ nơi này là hắn bố trí bất quá từ đó về sau lâm dật liền rốt cuộc chưa có tới mà bây giờ thanh khâu linh điệp đối với một chút bố trí đã dựa theo sở thích của mình tiến hành điều chỉnh vốn cho rằng ngươi ưa thích loại kia p h ấ n p h ấ n hồng đỏ tương đối thiên hướng về m ỹ hoặc không nghĩ tới ngươi ưa thích loại này m ù i vị l ạ n h lạnh a dựa theo lâm giật đối với thanh khâu linh điệp cái nhìn nàng là loại kia nhất cử nhất động tràn ngập vô tận m ỹ hoặc gian phòng bố cục bố trí hẳn là loại kia tương đối có m ỹ hoặc khí tức kết quả bây giờ thấy được là tương đối lãnh đạm tươi mát bố trí các cục ân tỉ tỉ của ta liền ưa thích loại bố cục này ta trước kia quanh năm đi theo ở cùng một chỗ cho nên cũng ưa thích loại này có phải hay không cảm giác có chút k Kỳ không kỳ không quái quái, giác tới, ngươi tương phản thật lớn. Ngươi ngồi, ngươi cũng chỉ có chút cảm cùng trước cho ngươi pha chen nghĩ tương phản lớn. thật pha là ta ân ta h trà sau, lâm gần i hỏi. hỏi t trà, uống vấn gì, Có đề đi. ta nhất tại ngươi nơi này bởi vì linh khí dư dạ tu hành tiến độ cực nhanh bởi vậy cũng xuất hiện một chút vấn đề nhỏ bất quá ta có thể cảm giác được có vấn đề nhưng là không biết vấn đề ở chỗ nào phương diện cái kia ta tu luyện là trong tộc truyền thừa mỹ hoặc tri đạo ta đối với ngươi thi triển một chút ngươi nhìn ta vấn đề xảy ra ở địa phương nào chương sáu trăm linh hai cùng Thanh Khâu lúc i Điệp giao Linh Điệp giao n chương 602, cùng Thanh h dịch, Khâu dịch. 602, l trước thời điểm thanh khâu linh điệp chưa bao giờ đối với lâm giật thi triển qua m ị hoặc thủ đoạn bởi vì nàng biết lâm giật tu vi cấp độ cực cao ự c c nàng khẳng định m ị hoặc không được lâm giật mà nếu là tận lực đối với lâm giật thi triển lời nói ngược lại khả năng để lâm giật đối với nàng lòng sinh phản cảm cho nên thanh khâu linh điệp liền mượn để lâm giật chỉ điểm nàng tu hành vấn đề đến đối với lâm giật thi triển một chút nàng mỹ hoặc thủ đoạn khi lâm giật k h á t tay nói để nàng thỏa thích thi triển sau thanh k â u linh điệp tại lâm giật trước mặt vũ động đứng lên bản thân thanh c â u linh điệp nhất cử nhất động đều tràn đầy mị hoặc tựa như đang dẫn dụ mở ộ dạng theo thanh c â u linh điệp tại lâm giật trước mặt vũ động sau khi đứng lên một cái nhăn m ẩ y một nụ cười kia phản phất đều là tại đối với lâm giật g ắ c để lâm giật đem nó ôm vào trong ngực yêu quý mở ộ dạng không thể không nói thanh c â u linh điệp d á n g múa cực kỳ ưu mỹ tăng thêm nàng tướng mạo cực đẹp trên thân tán phát mị hoặc chi ý rất có thể làm nam nhân phương diện nào đó ý nghĩ bất quá lâm giật mặc dù tương đối tốt sắc thế nhưng là tu vi cấp độ còn tại đó tâm tính không gì sánh được kiên cố như hắn không tận lực lời nói khẳng định như vậy lại nhận ảnh hưởng có thể lập tức lâm giật chỉ là ôm ánh mắt tán tưởng h nhìn xem thanh khâu linh điệp thanh khâu linh điệp một bên vũ động một bên tới gần lâm giật quần áo mỏng xa thỉnh thoảng lướt qua lâm giật k a k a ngươi nhìn ta được không trang ngập mị hoặc thanh â m từ thanh khâu linh điệp trong miệng chuyển ra lâm giật mặt mỉm cười nói đẹp tại lâm giật sau khi nói xong thanh khâu linh điệp đang múa may trong quá trình ngồi ở lâm giật trên đùi vậy k a k a có thích hay không mội mụi nha nhìn gương mặt đã gần trong gang tấp thanh khâu linh điệp lâm g ậ t nói ra ngươi tại mị hoặc chi đạo bên trên xác thực tạo nghệ rất sâu bất quá ngươi có chút đi nhầm lộ số ngươi phải thêm sâu một chút phương diện tinh thần tu hành còn có chính là phương diện này cũng có chút vấn đề có thể tiến hành cải biến nói xong lâm giật hơi chuyển động ý nghĩ một chút một đạo liên quan tới tu hành vấn đề bên trên tin tức chuyển tới thanh khâu linh điệp trong đầu đối mặt lâm giật chuyển tới tin tức ngồi tại lâm giật trên đùi thanh khâu linh điệp có chút dừng lại sau đó k h ẽ cao mày một lát sau thanh khâu linh điệp từ lâm giật trên đùi đứng lên hướng phía lâm giật k h ẽ thi lễ đa tại chỉ điểm nguyên lai、like、còn có thể dặn này lúc trước ta là bởi vì tu hành tiến độ quá nhanh là có chút tu hành sai đối với lâm g ậ t mà nói hán hiện tại cấp độ cực cao dễ như chở bàn tay liền có thể phát hiện thanh khâu linh điệp địa phương nào không đủ cùng cần cải tiến có chút hô một hơi thanh khâu linh điệp biết vừa mới nàng đối với lâm giật thi t r i ể n bị hoặc cũng không có đối với lâm giật đưa đến cái tác dụng gì lâm giật biết thanh khâu linh điệp ý không ở trong lời tại thanh khâu linh điệp sau khi nói xong dò hỏi phương diện này vấn đề không lớn ngươi còn có cái gì phương diện khác vấn đề sao đối mặt lâm giật chỗ hỏi thăm thanh khâu linh điệp khẽ lắc đầu vậy ngươi tu hành đi có việc tại liên hệ ta lâm giật sau khi nói xong đặt chén trà xuống đứng dậy chuẩn bị rời đi thanh khâu linh điệp g a phòng nhìn lâm giật sẽ phải đi, thanh câu linh điệp có chút thanh âm sâu kín từ sau lưng của hắn văng lên. Lâm giật, ngươi cho là ta đẹp không. đối mặt thanh câu linh điệp nói tới, lâm giật quay đầu nhìn về phía thanh câu linh điệp, nhẹ gật đầu. đẹp mắt ta. ngươi có nghĩ tới hay không, muốn cùng ta phát sinh chút gì. thanh câu linh điệp tại lâm giật trước khi đi, hay là quyết định cùng lâm giật ngay thẳng một chút. nhìn xem thanh câu linh điệp, lâm giật con mắt k h ẽ h í p một cái, sau đó thản nhiên nói. ta có thể nhìn rõ đến ngươi đối với ta cũng không quá thật tốt cảm giác. làm sao. ngươi đây là định dùng chính mình đem đổi lấy một ít gì đó. có thể chứ nói một chút yêu cầu của ngươi ta hy vọng ngươi có thể che chở ta cùng t ỷ t ỷ của ta còn có ta kiểu vị yêu hồ bộ tộc thanh khâu linh điệp mặc dù không biết lâm giật đến cùng cỡ nào cấp độ nhưng từ phùng mộng vũ các nàng nói chuyện trời đất thời điểm bên nàng phương diện nghe qua thông qua một chút tin tức nàng biết lâm giật tối thiểu nhất sẽ không thua thánh địa c h i chủ trừ cái đó ra nàng còn biết lâm giật mười phần tuổi trẻ vừa mới hơn ba mươi tuổi cái tuổi này có thể tối thiểu nhất không kém gì thánh địa tri chủ theo thanh khâu linh điệp hiểu rõ liền xem như trên lịch sử loài người đại đế cũng không có yêu nghiệm như thế tại thanh khâu linh điệp trong lòng chỉ cần lâm giật không chết như vậy về sau tuyệt đối có khả năng trở thành đại đế một cái tương lai đại đế đang ở trước mắt mà lại tương đối tham luyến sắc đẹp mà chính mình lại là tuyệt sắc không quả quyết một chút sớm làm hạ thủ còn không biết về sau có biến cố gì còn có chính là thanh câu linh điệp cho là lâm giật trong nhà mỹ nữ tuyệt sắc đông đảo cái này nếu là một mực không tranh không đoạt lời nói nàng là rất khó t h ừ a n vị đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là thanh câu linh điệp trong khoảng thời gian này cùng lâm giật tiếp xúc mặc dù tốt cảm giác không nhiều thế nhưng là nàng nhận biết bên trong lâm g ậ t tính cách tương đối hiền hòa mà lại dáng dấp lại đẹp trái lại khôi hài hai nước một chút cường giả đại lao giá đỡ đều không có tại thanh khâu linh điệp sau khi nói xong lâm giật cũng vẫn xem lấy thanh khâu linh điệp khuôn mặt cái này cho thanh khâu linh điệp mang đến áp lực không nhỏ lại không biết thời khắc này lâm giật đang cùng phùng mậu vũ trong lòng tiến hành giao lưu thanh khâu linh điệp chuẩn bị ôm ấp yêu thương xử lý như thế nào a nàng đây là coi trọng ngươi thực l ự đi ngươi là tâm tư gì không có cái gì quá nhiều tâm tư mặc dù nàng tuyệt sắc bất quá ta cùng nàng không có cái gì tình cảm chỉ có thể nói đối với nàng có chút nam nữ phương diện n a lớn còn có chính là nàng tâm tư không ít tại h cùng nàng phùng t về mậu vũ, vũ, vũ trong h không phiền ít t lòng nhanh chóng giao lưu sau lâm giật mở miệng đối với thanh khâu linh điệp nói ra che chở ngươi cùng tỷ tỷ ngươi cùng cựu vị yêu hồ bộ tộc với ta mà nói không tính là việc khó gì ngươi ngược lại là cũng đáng cái giá này ngươi tốt nhất cân nhắc có phải là thật hay không muốn làm như thế lâm g i ậ t bình thường đều là coi trọng cái ngươi tình ta nguyện cái này dính đến một chút trao đổi đối với lâm g i ậ t mà nói hắn hay là hơi có chút mâu thuẫn lúc đầu đi ngươi nói chúng ta từ từ tiếp xúc một chút trước trở thành hảo bằng hữu sau đó tại mập mờ m ậ mờ đều là nước chạy thành sông đến lúc đó không cần thanh khâu linh điệp để yêu cầu gì lâm dật cũng sẽ nên che chở che chở nhưng bây giờ thanh khâu linh điệp cùng hắn nói rõ chính là dùng chính mình đến t r a o đ ổ i tìm kiếm lâm g i ậ t c h e chở, lâm g i ậ t tật h đúng là lần đầu g ặ đỡ. đ ố i mặt lâm g i ậ t nói tới, t h a n h công l i n h điệp biết lâm g i ậ t là đáp ứng xuống, n à n g nhìn xem lâm g i ậ t nhẹ gật đầu. Chương 603, đoàn đức chân nhân cùng p h ầ n cử thiên. Chương 603, đoàn đức chân nhân cùng p h ầ n cử thiên. Sáng sớm hôm sau, tại lâm g i ậ t tại cặn g ộ tu luyện c ử u b í chi k h í chữ b í thời điểm, đoàn đức chân nhân cho lâm g i ậ t đ ư a t i n để hắn tới có chuyện muốn nói. đoàn đức chân nhân từ lần chúc cùng lâm dật cùng nhau tại lam tình sau khi chở về, liền đi khắp nơi tìm kiếm liên quan tới không chết thiên tốn tì t ư c bây giờ trở về đến. lâm giật biết đoàn đức chân nhân hẳn là có thu hoạch nhìn thấy đoàn đức chân nhân sau lâm giật liền mở miệng dò hỏi sư phụ có thu hoạch gì đối mặt lâm giật yêu cầu đoàn đức chân nhân thở một hơi thật dài đối với lâm giật nói ra không chết thiên tôn hẳn là trăm vạn năm trước nhân vật liên quan tới hắn tin tức rất ít bất quá chỉ cần tồn tại qua khẳng định liền sẽ lưu lại một vài thứ ta tìm được một chút liên quan tới hắn đồ vật nói xong đoàn đức chân nhân hướng phía lâm giật ném qua đến mấy thứ linh, linh toái toái vật phẩm trừ những ngày bên ngoài ta còn tại một chỗ trong h u ệ n mộ biết không chết thiên tôn năm đó giống như ta ưa thích vào xem một chút thánh địa thái c ổ thế gia tổ điện đằng sau đoàn đ ứ c chân nhân đem một chút tương đối phức tạp khó dùng ngôn ngữ biểu đạt tin tức truyền lại cho lâm giật tiếp nhận đoàn đ ứ c chân nhân truyền lại tới tin tức sau lâm giật c ũ n g từ trong nhẫn chữ vật đem lúc trước tiểu mặc tìm được bia đá cùng hộp đá lấy ra đây là tiểu mặc lúc trước tìm kiếm được ta nghiên cứu một phen không có nghiên cứu ra được cái gì ngươi xem một chút ngươi có thể hay không từ đó phát hiện chút gì lâm giật hiện tại tu vi cảnh giới thực lực là vô cùng cương đại thế nhưng là tại một số phương diện thuật nghiệp hữu chuyên công hắn thật đúng là không bằng đoàn n ư c chân nhân ta ạ i t cho hắn giật đưa tin bất quá ta cho hắn đưa tin qua cũng không có đạt được trả lời tin tức cũng không biết hắn hiện tại thân ở phương nào lâm giật trực tiếp lấy ra đạo cư đưa tin cho phần cửu thiên đưa tin hắn cùng phần cựu thiên từ khi tại giao trì thánh địa phân biệt đằng sau liền rốt cuộc chưa từng gặp mặt đối với cái này điên điên khùng khùng truyền thụ cho chính mình giấu thiên kinh đại ca lâm giật cũng là có chú ý thời điểm bàn sơ còn có thể nghe được một chút liên quan tới phần cựu thiên tin tức về sau liền ngay cả tin tức cũng bị mất ân có thể liên hệ với liền liên hệ với liên lạc không được lời nói vậy thì chờ một chút lại nói ta đi thiên cơ các mua sắm tình báo thiên cơ các cũng không biết trước mắt phần cựu thiên ở nơi nào người giao cho ta bia đá cùng b ụ n đá ta cảm giác có chút tác dụng ta đi trước nghiên cứu một chút bọc chúng sư phụ nếu không ta trực tiếp nghiên cứu một chút không chết thiên tôn thi thể đi trước đường đ ộ n đó chờ ta đang điều tra điều tra lại nói được chưa không chết thiên tôn thi thể cùng đoàn đ ứ c chân nhân nhất định có cực lớn liên quan nếu đoàn đ ứ c chân nhân còn muốn điều tra điều tra lại nói cái kia lâm giật cũng liền không có nhất định phải đi nghiên cứu không chết thiên tôn thi thể bất quá cùng không chết thiên tôn lại cùng phần cửu thiên có chút quan hệ đây là có chút vượt quá lâm giật ngoài ý liệu dấu đế kinh dấu thiên kinh hai bộ kinh văn có một ít chỗ tương thông chẳng lẽ nói đây đều là không chết thiên tôn lưu lại trong lòng suy nghĩ một chút sau lâm giật cũng không có quá cẩn thận l ố n hay là đem chuyện này giao cho đoàn n ư c chân nhân chính mình đến xử lý đi dù sao không chết thiên tôn thi thể trong tay hắn lâm giật có cảm giác cuối cùng vấn đề vẫn là ở cái này không chết thiên tôn trên thi thể về đến trong phòng lâm giật nhìn một chút bạn thông phát tới một chút gần nhất sự kiện nhìn một chút so đối với phùng mộng vũ các nàng nói ra vương gia qua mấy ngày muốn chuẩn bị sẽ từ thái sơ trong cổ khoáng làm ra tiên nhân hải cốt đối ngoại biểu hiện ra qua mấy ngày chúng ta đi một chuyến vương g i a chơi bừa lúc trước thời điểm lâm giật chính mình liền đã tìm thiên cơ các cùng bạn sự các điều tra liên quan tới không chết thiên tôn tình báo tin tức thiên cơ các cùng bạn sự các đối với phương diện này tình báo thu nhận sử dụng ít lâm g ậ t sau khi xem liền biết bọn chúng không có cái gì giá trị mà vạn sự các vật hồng hay là thường cách một đoạn thời gian liền đem một chút khá đại chúng t ì n h báo phát cho lâm giật lâm giật khi nhàn hạ đ ợ i cũng sẽ có điều chú ý à chúng ta đều đi sao ân trong nhà ai muốn đi liền cùng đi ra ngoài đi dạo giải sầu một chút luôn đều ở nhà tu luyện cũng không tốt đừng nói cùng tiên đài cảnh đại năng so sánh liền xem như cùng rất nhiều hóa rồng cảnh hoặc là tứ cực cảnh tu sĩ so ra lâm giật đều vẫn là tuổi còn rất trẻ hán chiến lược mặc dù trên thế giới này đến đỉnh thế nhưng là chân thực số tuổi b ả y ở nơi này đâu hắn kinh lịch sự tình mặc dù không ít thế nhưng là so ra mà nói cũng không tính là quá nhiều lâm giật vẫn tương đối ưa thích ở bên ngoài khắp nơi du ngoạn tham gia náo nhiệt lúc trước ở trong nhà bế quan tu luyện tiểu t h ậ p năm đó là bởi vì lâm giật không muốn bởi vì chính mình t r e o chọc đến quá nhiều phiền phức hơn nữa lúc ấy là lâm giật tu vì một phát kỳ một cái bế quan khả năng chính là tầm năm ba tháng cho nên thời gian trôi quá rất nhanh mà bây giờ lâm giật có thể nói không sợ ngay sau đó bất cứ phiền phức gì tu v i trong thời gian ngắn tu hành cũng không có quá lớn tiến triển hắn vẫn luôn là tại vững chắc tự thân tiêu hóa sau khi vượt qua thiên kiếp gia tăng hiện tại trên cơ bản đều đã tiêu hóa hết cho nên cũng muốn ra ngoài đi vòng một chút vương gia sẽ phải đem tiên nhân hải cốt lấy ra lâm giật liền muốn đi đụng náo n h i ệ này đối với cái này tiên nhân hải cốt lâm giật lúc trước thực lực y ế u ớt mới không có dính vào hiện tại hắn có thực lực này hắn muốn làm rõ tiên nhân rốt cuộc là thứ gì trong tay hắn cái kê bộ vũ hóa tiên kinh qua nhiều năm như vậy lâm giật cũng thử qua nghiên cứu bất quá bởi vì cảm giác nó kỳ lạ lâm giật cũng không đem vũ hóa tiên kinh dung hợp với bản thân hỗn độn đế kinh bên trong tu hành giải trí sau khi lâm g ậ t đợi trong phòng khách cùng phung n g vũ bạch khả nhi cùng một chỗ ăn đồ ăn vặt nhỏ một bên nói chuyện phiếm cùng một chỗ nhìn phùng mộng vũ thích xem đến bọn biệt địch tu hành cái đồ chơi này đến trình độ nhất định sau mỗi ngày khổ tu cũng không nhiều làm ý nghĩa hiện tại phùng mộng vũ liền xem như không chăm chú tu luyện lâm giật cũng sẽ không quá yêu cầu nàng nhất định phải đi tu luyện các loại tiếp qua mấy chục năm hoặc là mấy trăm năm n à y một ít giải trí chơi nhiều rồi chơi chán đằng sau cũng không có hiện tại nhiều như vậy muốn chơi tâm thái chương sáu trăm linh bốn ngươi là nơi nào không phải mái chương sáu trăm linh bốn ngươi là nơi nào không phải mái tâm tính của mỗi người tính cách cũng không giống nhau chân giao diêu tịch những ngày vốn là từ nhỏ người tu hành còn tốt các nàng từ nhỏ đã chịu được một thể mà p h u n g ngọc vũ bạch khả nhi cùng viên tiểu nhi các nàng đều là giữa đường xuất ra nếu không có lấy những người khác so với các nàng cho là ngay sau đó liền đã đủ có thể mà lâm giật lúc trước một mực đốc thuốc lấy các nàng trừ muốn cho các nàng tự thân cường đại bên ngoài cũng là bởi vì các nàng tự thân theo không kịp lâm giật nguyên nhân đến hóa r ồ n g cảnh sau tu vi tăng lên chậm lại không ít liền không có như vậy đốc xúc các nàng mà viên tiểu nhi tại trải qua lâm g ậ t một chút trợ giúp bên dưới mặc dù thể chất so ra kém b ạ c h khả nhi cùng phùng m ộ n g vũ nhưng cũng tăng lên đi lên không ít vì biết chính mình tiến độ chậm nhất trong số ba nữ viên tiểu nhi xem như cố gắng nhất tu hành v ề phần tần linh nhi cùng tể tuyết giao hai cái tiểu n h a đầu từ khi các nàng lịch luyện sau khi về nhà tuyệt đại đa số thời gian đều bị tần m ộ n g yên yêu cầu đi tu luyện mỗi ngày nhất định phải tu luyện bao lâu thời gian mới có thể đi ra chơi bừa kỳ thật lâm giật đã sớm cho phùng m ộ n g vũ các nàng nói qua chỉ cần các nàng tu luyện tới tiên đại cảnh đến lúc đó có nhiều thời gian giải trí chơi bừa nhưng không chịu nổi cửa ả i này đối với phùng m ộ n g vũ các nàng mà nói còn có rất lớn một đoạn đường muốn đi không phải trong thời gian ngắn có thể đã tới t nhà chúng ta rất lâu không có tổ chức toàn biên giải trí tụ hội ta cảm giác t ử tuyển hẳn là không bao lâu hẳn là liền muốn xuất quan đợi đến chân giao cũng sau khi đột phá chúng ta tổ chức cái gia đình tụ hội đi Tốt. phùng m ộ n g vũ thuận miệng đáp ứng sau liền cùng bạch khả nhi tiếp tục xem bọn b i ể n kịch phát giác được trong phòng khách có động tĩnh thay câu linh điệp đẩy cửa phòng ra đi ra lâm giật trong nhà phòng khách là cái khu vực công cộng không giống như là riêng phần mình g a phòng đều có trận pháp tiến hành c h á lớp tại trong gian phòng của mình cũng là có thể biết được đến trong phòng khách có độc t ĩ n h đương nhiên tại trong gian phòng của mình cũng có thể lợi dụng bình phong trận pháp tre trong phòng khách độc t ĩ n h cũng tỉ như nói cơ tử tuyển nàng đang bế quan tu luyện phá quan chính là phong bế trừ phi có người xúc động đến phòng nàng trận pháp nàng mới có s ở cảm ứng phòng khách là trong bình thường mọi người không có việc gì gặp nhau địa phương biết trong phòng khách có người muốn giải s ầ u một chút cùng những người khác tâm sự cái gì liền sẽ đang tu luyện sau khi đi ra đương nhiên nếu như không phải dùng thần miệng liếc nhìn lời nói là không biết trong phòng khách đều xảy ra chuyện gì mà tại lâm giật trong nhà ai cũng sẽ không chủ động lợi dụng thần nghiệm đi liếc nhìn thanh khâu linh điệp đi ra bạch khả nhi cùng phùng mậu vũ đều cùng thanh khâu linh điệp lên tiếng c h à o mà thanh khâu linh điệp tại cùng phùng mậu vũ cùng bạch khả nhi lên tiếng c h à o sau nhìn về phía bên cạnh lâm giật thời điểm không khỏi thân thể khẽ run lên bây giờ thấy lâm giật nàng thậm chí trong lòng có một tia sợ hãi linh điệp bội muội tới ngồi ngươi vẫn tốt chứ đối mặt phùng mậu vũ hỏi thăm thanh khâu linh điệp khẽ gật đầu còn tốt là được về sau chúng ta chính là tìm vội nghe phùng mậu、vũ、nói như vậy thanh khâu linh điệp liền biết chuyện phát sinh ngày hôm qua phùng mộng vũ đều đã cảm kích mà thanh khâu linh điệp lúc đầu cũng không có ý định giấu giếm cái gì khẽ mỉm cười đối với phùng mộng vũ cùng bạch khả nhi vừa cười vừa nói về sau hai vị tỉ tỉ nhưng là muốn quan tâm chiếu cố muộn muộn sau khi nói xong thanh khâu linh điệp ngay tại phùng mộng vũ bên cạnh tòa h ạ n mà phùng mộng vũ tại thanh khâu linh điệp tới sau khi ngồi xuống liền phát giáp thanh khâu linh điệp đối với lâm d ậ t có một ít ý sợ hãi nàng hướng phía lâm g ậ t chứng mắt liếc đối với nó nói ra thả lòng điểm đừng sợ hắn hắn chính là cái bại hoại ta đã nói qua hắn hôn qua hắn đối với ngươi có chút quá mức phùng ngậu vũ mặc dù tâm tư chơi bời lớn có đôi khi ý nghĩ cổ khoái kỳ lạ nhưng rất nhiều thời điểm nàng hay là rất đ o a n trang mà lại phùng ngậu vũ vô cùng có lực tương tác tại phùng ngậu vũ nói như vậy xong thanh khâu linh điệp lúc đầu có một chút căng cứng thân thể bông lỏng không ít còn không đợi thanh khâu linh điệp nói cái gì lại có cửa phòng bị mở ra tần linh nhi cùng tể tuyết giao hai cái cô n ơ n tử trong phòng đi tới khi thấy lâm giật hậu tần linh nhi cùng tể tuyết giao cùng nhau nhào về phía lâm g ậ t vốn tại lâm g ậ t hoài bên trong tần linh nhi ụ cục lấy miệm nhỏ một mặt không vui nói ca ca ngươi nói một chút sư phụ đi nàng luôn ép buộc chúng ta tu luyện tại tần linh nhi nói xong một bên khác tể tuyết giao cũng liền ngay cả phụ hòa nói đúng vậy à đúng vậy à chả cho chúng ta quy định mỗi ngày thời gian tu luyện không đến thời gian không thả chúng ta đi ra chơi tại tể tuyết giao sau khi nói xong tần linh nhi nhìn về phía bạch khả nhi đối với bạch khả nhi nói ra khả nhi tỉ tỉ nếu không ngươi lại mang bọn ta ra ngoài lịch luyện đi một bên ôm một cái chính mình nhìn xem lớn lên cô đường lâm giật vừa cười vừa nói sư phó của các ngươi đây là đối với các ngươi tốt nếu không phải nàng trông coi các ngươi hai người các ngươi còn không nháo lên trời à qua mấy ngày ta chuẩn bị đi vươn ra đến lúc đó mang các ngươi cùng đi chơi bừa tốt lắm tốt lắm tần linh nhi cùng thể tuyết giao biết được qua mấy ngày liền có thể đi ra ngoài chơi một bên một chút hai cái thân thân rơi vào lâm giật trên mặt a linh điệp tỉ tỉ nhìn ngươi có chút suy yếu ngươi thế nào có phải hay không chỗ nào không thoải mái thanh khâu linh điệp suy yếu là một loại dùng linh d ư ợ c đều không thể khôi phục trạng thái hư n h ư ợ c tần linh nhi nhìn về phía thanh khâu linh điệp lúc liền phát hiện thanh khâu linh điệp suy yếu thanh khâu linh điệp tại tần linh nhi hỏi thăm sau hướng phía lâm g ậ t nhìn thoáng qua sau đó mặt lộ mỉm cười nói ra ta không sao khả năng hai ngày này tu luyện dùng quá sức dẫn đến trạng thái không tốt lắm nghỉ ngơi một chút liền không sao À à dạng này à nếu không để ca ca giúp ngươi một chút hắn khôi phục thủ đoạn rất nhiều có thể giúp ngươi điều trị Chương 605, không có cuối cùng không 605, láo tổ đối ư Chương a tin. không có c 605, u cùng tin. láo tổ đưa Đối mặt tần linh nhi nói tới thanh câu linh điệp có chút dừng lại để lâm giận giúp hắn nàng như bây giờ cũng là bởi vì lâm giận lâm giận có thể giúp nàng khôi phục lúc trước đã sớm tại nàng trạng thái không tốt lúc giúp nàng khôi phục qua hiện tại nàng là bị các loại khôi phục sau còn không có khôi phục như cũ trạng thái chỉ có thể dựa vào thời gian tự thân khôi phục tần linh nhi cùng tể tuyết giao hai cái tiểu nha đầu đến sau bầu không khí liền trở nên náo nhiệt các nàng l i ễ u dịu giống như có cùng mọi người nói không hết lời nói trong phòng khách một số thời khắc vài ngày khả năng đều không có người nhưng là nếu là có người ở chỗ này như vậy rất nhiều người cũng sẽ đi ra đến một chút náo nhiệt buồn tẻ vô vị tu luyện thời gian dài kiểu gì cũng sẽ cảm giác được có một ít nhàm chán muốn tìm người trò chuyện tâm sự tiểu mặc cảm giác được trong phòng khách động tính k h n g nhỏ cũng là từ trong phòng của nàng đi ra nhìn chung quanh một vòng nàng nhìn về phía lâm giật nhìn thấy tần linh nhi cùng tể tuyết giao tại lâm giật hoài bên trong một tả một hữu ngồi tại lâm giật trên đùi nàng chép miệng nàng cũng nghĩ để lâm giật ôm nhưng là bây giờ không có nàng địa phương về phần cùng tần linh nhi cùng tể tuyết giao tranh nàng còn không dám gần nhất nàng đều là trốn tránh tần linh nhi cùng tể tuyết giao phùng ộ n g vũ các nàng đối với tiểu mặc cũng chính là khuôn mặt xoa bóp sờ sờ đầu của nàng tần linh nhi cùng tể tuyết giao chính là đem tiểu mặc xem như tiểu nữ hải xem như các nàng khi còn bé đối với nàng thế nhưng là so phùng n g vũ các nàng muốn quá phần nhiều ấp ấp ô m một cái thân thân không vung tay vậy cũng là tầm thường nhất được sùng ái là chuyện tốt thế nhưng là quá mức được sùng ái đối với tiểu mặt mà nói cũng có chút khó chịu nhật n h i ệ t nháo nháo bầu không khí luôn luôn để cho lòng người vui vẻ vất quá tiệc vui trong tàn tần linh nhi cùng tể tuyết giao không bao lâu liền bị tần mậu yên gọi đi về trước khi đi các nàng trên mặt ủy khuất hướng về phía lâm giật n ú n g n ị u để lâm giật cứu vớt các nàng đối mặt một tiếng một tiếng ca ca ca ca lâm giật là có điểm tâm mềm vất quá không chờ hắn mở miệng nói cái gì cùng tần mậu yên ánh mắt đối đầu lâm g ậ t lời gì cũng không nói đối với tần linh nhi cùng tể tuyết giao bảy cái bất lực thủ thế hắn tự nhiên biết tần mậu yên là đối với tần linh nhi cùng tể tuyết giao tốt chính hắn đã rất dung túng tần linh nhi cùng tể tuyết giao nếu là tại không để cho tần mậu yên quản quản các nàng không có q u ả n đầu các nàng thật là chính là sẽ không có cách nào vô thiên mà lại cũng chính là bởi vì tần mậu yên một mực trông coi các nàng tần linh nhi cùng tể tuyết giao hai cái tiểu n h a đầu trừ tại lâm giật trước mặt thời điểm tương đối tùy ý làm vậy vào thời điểm khác hay là rất có chi thức hiểu lễ nghĩa làm rõ sai trái tần linh nhi cùng tể tuyết giao bị tần mậu yên gọi về gian phòng sau một mặc tại bên cạnh tiểu mặc nằm đúng thời cơ nào về phía lâm giật đáng tiếc nàng ở giữa không trung liền bị lâm giật cho đưa tay chống đỡ bất quá khi tiểu mặc lộ ra vô cùng đáng thương bị khuất biểu lộ sau lâm giật vung tay tiểu mặc tâm hải lòng đủ nằm ngoài lâm giật h o à i bên trong thật sự là nghiệp chữ a mà đạt được tiểu mặc trên mặt rào rạt nụ cười hạnh phúc trong lòng lại lần nữa cảm thán hay là hóa hình là tiểu nữ h à i hình thái được sủng ái nếu là đặt lúc t r ư ớ c nam hải hình thái lúc nàng trực tiếp liền bị lâm g ậ t ném ra đối với tiểu mặc lâm g ậ t tự nhiên là có tình cảm dù sao đây là chính mình ngôi linh sủng ngôi đã nhiều năm như vậy đem nó coi là người nhà thế nhưng là theo hiện tại tiểu mặc hóa thành tiểu nữ hài hình thái nó khuôn mặt xinh đẹp lại tinh xảo đến hoà n mỹ lâm giật đối với tiểu mặc tâm để ý cũng là sinh ra một chút biến hóa bất quá nhưng phạm là có chút manh mối lâm giật liền trực tiếp chính mình chặt đứt hắn biết tiểu mặc bản thể là một cái hắc cầu tử hắn thực sự không thể chịu đựng được chính mình sẽ đối với một đầu hắc cầu tử sinh ra khắc tình cảm thời gian nói h một cái lại là một ngày đi qua lâm giật nhận được đưa tin nhìn xem đưa tin lâm giật suy nghĩ một chút sau đó xúc động diêu tịch gian phòng chất pháp diêu tịch từ trong phòng sau khi ra ngoài lâm giật đối với nó nói ra diêu tị tả giao vân nhi gọi ta đi một chuyến giao trì thánh đ i ệ ngươi n không phải cũng có một đoạn thời gian chưa có trở về giao trì thánh đ i ệ n theo giúp ta đi một chuyến thôi đối mặt lâm giật nói tới diêu tịch khẽ gật đầu không có cuối cùng lão tổ có nói cho ngươi đi có chuyện gì không hẳn là không việc đại sự gì nếu không nàng liền chính mình đến đây vừa vặn trong nhà chúng ta giao trì rượu ngon uống không sai bị lắm lại đi tìm các ngươi thánh chủ yêu cầu nỗi ít vậy ngươi chờ một lát ta một lát ta trở về phòng thay quần áo khác tại lâm g ậ t trong nhà bị phùng m ộ n g vũ các nàng mang hiện tại trong nhà trừ tần m ộ n g yên bên ngoài những người khác là mặc có chút lam tinh phong cách ở không thường phục á i này ra ngoài lời nói cái này một thân tự nhiên là có điểm không thích hợp mà lại diêu tịch làm diêu quan g thánh địa t h á n h nữ ở bên ngoài chính là giao chỉ thánh địa bên ngoài càng là không thể mặc lấy tùy ý đối mặt diêu tịch nói tới lâm giật ghé vào diêu tịch bên h a i nhẹ nhàng nói ra diêu tạ ị h t có muốn hay không ta giúp ngươi tham mưu một chút cái gì quần áo đẹp mắt tại lâm giật sau khi nói xong diêu tịch khuôn mặt bỏ lên không để ý tới lâm g ậ t trực tiếp trở về phòng một lát sau một thân quần áo màu trắng diêu tịch từ trong phòng đi ra phiêu phiêu dục tiên cùng trích tiên một dạng quá đẹp miệng lươi chân chu diêu tích tạ ta còn không có chọn tốt ra ngoài quần áo các nàng đang tu luyện ta không muốn đánh n yêu các nàng ngươi có thể hay không giúp ta tham mưu một chút nhìn ngay sau đó lâm giật mặc chính là một cái màu lam tờ sợt cùng một cái đại quần cộng diêu tích có chút dừng lại sau đó nhẹ gật đầu trong phòng khách không tốt thay quần áo đi phòng ngươi đi a cái này tốt a chương sáu trăm linh sáu thuận đường còn kết cải cưới chương sáu trăm linh sáu thuận đường còn kết cải cưới không có cuối cùng lão tổ giao vân nhi b ì n h thường không cho lâm dật đưa tin lần này đưa tin để lâm dật đi hướng giao trì thánh địa một chuyến lâm dật cũng không biết nàng cần làm chuyện gì bất quá có một chút lâm dật có thể khẳng định đó chính là không phải quá trọng yếu sự tình nếu không giao vân nhi liền trực tiếp giống như lần trước trực tiếp tới tìm lâm dật tại diêu tịch sắc mặt đỏ bừng bên trong lâm dật thay xong quần áo cùng diêu tịch cùng nhau đi hướng giao trì thánh địa giao trì thánh địa hiện tại cùng dĩ vang khác biệt lâm dật hiện tại là đại thành thái cổ thánh thể tại giao trì thánh địa đãi ngộ cũng là cực độ cấp cao c ù n giao g chỉ thánh chủ hàn n g u y ê n một phen lâm d ậ t liền nhận được giao vân nhi truyền âm để lâm d ậ t đi hướng nàng cho ở về phần diêu tịch thì là bị giao chỉ thánh chủ mang đi giao chỉ thánh chủ có một số việc cần cùng diêu tịch ở trước mặt nói một chút vân nhi có chuyện gì không có khả năng trực tiếp đưa tin cho ta nhất định để ta đi một chuyến đúng rồi người cái kia chất từ đâu thời điểm trước kia lâm d ậ t đối mặt giao vân nhi bởi vì thực lực cực độ không ngang nhau lâm d ậ t là phi thường cẩn thận c ầ u thúc bởi vì giao vân nhi có thể nhẹ nhõm nhìn rõ lâm g ậ t tâm tư ba động hơi suy tính liền có thể biết lâm g ậ n đại khái đang suy nghĩ gì mà bây giờ lâm giật tu vi cảnh giới phương diện mặc dù hơi kém sắc tại giao vân nhi nhưng cũng kém không được quá nhiều nếu là luận thực lực lời nói lâm giật hiện tại so giao vân nhi mạnh hơn nhiều hiện tại mặc kệ là lâm giật có ý nghĩ gì nỗi lòng giao vân nhi đều rất khó nhìn rõ đến cái gì mà thực lực bản thân cũng cho lâm giật mang đến cực lớn lực lượng không cần tại giao vân nhi trước mặt không đúng nghe lâm giật lại thân mật gọi mình vân nhi giao vân nhi tức giận nhìn lâm giật một chút nói ra ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng không đứng đắn nếu không phải hiện tại còn không đánh lại ngươi ta nhất định đưa ngươi chấn áp ha, ha ha cái này ta chờ ngươi có một ngày có thể chấn áp ta cái kia ngoài miệng không có giữ cửa r a hỏa bị ta chấn áp tại nhà xí hai tháng thả hắn trở về có một số việc đưa tin lời nói sẽ có bị người khác nhìn rõ đến khả năng cho nên ta gọi ngươi qua đây làm sao không tình nguyện à? tình nguyện sao có thể không tình nguyện vân nhi ra lệnh một tiếng liền xem như để cho ta phá hủy một chỗ cấm điện ta cũng không chút do dự đừng dịu dàng kỳ thật cùng giao vân nhi tiếp xúc thời gian dài lâm d ậ t cho là giao vân nhi cùng bình thường nữ hải không có quá lớn khác nhau tính cách phương diện thậm chí hòa thanh vũ có chút cùng loại cùng nàng đùa dẫn một chút cái gì nàng cũng sẽ không nhiều quan tâm chỉ bất quá thời điểm trước kia lâm g i ậ t đối mặt giao vân nhi thời điểm áp lực quá lớn cũng không dám cùng giao vân nhi nói đùa cái gì tục ngữ nói tốt lúc trước càng là nhận phương diện nào đó áp bách tại một khi đ ắ c thế đằng sau thì càng muốn tại địa phương nào bụ trở về lâm g i ậ t liền có cùng loại loại này tâm lý cho nên lúc trước giao vân nhi độ thiên kiếp thời điểm hắn cùng hạ giang nói một chút có không có dẫn đến hạ giang bị giao vân nhi cho c h ấ n áp đến trong nhà xí chính hắn cũng là bị giao vân nhi tìm tới cửa kém chút buộc phát đại chiến kịch liệt để cho ngươi tới là muốn nói cho ngươi ta đã chạm tới một chút thành đế thời cơ cần bế tử quan một đoạn thời gian đối mặt giao vân nhi nói tới lâm giật sắc mặt ngưng tụ nhanh như vậy lúc trước giao vân nhi vượt qua thiên kiếp đem tự thân thể chất triệt để dung hợp có được tiên t i ê n đạo thai thánh thể khi đó giao vân nhi khoảng cách chứng đạo thành đế chính là cách xa một bước thế nhưng là một bước này xa cũng không phải là tốt như vậy vượt qua dựa theo lâm giật hiểu rõ liền xem như dùng tới cái mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm đều một chút không kỳ quái hiện tại giao vân nhi nói cho hã biết chạm tới thành đế thời cơ cái này dù sao cũng hơi vượt quá lâm g ậ t đó trước chỉ là hơi có chỗ chạm đến muốn đạt tới nói nghe thì dễ ta cũng không biết cần bao lâu thời gian ngay sau đó giao trì thánh địa chỉ có được ta một vị chuẩn đế khôi phục ta muốn để cho ngươi tại trong lúc ta bế quan trông nom một chút giao trì thánh địa đối với cái này lâm giật trực tiếp điểm gật đầu mặc kệ là giao trì thánh địa hay là giao vân nhi lúc trước đối với lâm giật đều trợ giúp rất nhiều giao trì thánh địa có việc hắn tự nhiên sẽ ra mặt trừ cái này bên ngoài còn có một việc muốn cùng ngươi nói tại giao vân nhi cho lâm giật sau khi nói xong lâm giật hít sâu một hơi gật gật đầu nói ta đã biết kỳ thật cái này cũng nằm trong dự liệu việc này ta quay đầu sẽ điều tra trừ cái đó ra chờ thêm đoạn thời gian ta sẽ đi một chuyến trung châu chính sự nói xong lâm giật lại cùng giao vân nhi lẫn nhau luận đạo giao lưu một chút trên tu hành kinh nghiệm cùng vấn đề một bên khác diêu tịch bị giao trì thánh chủ mang đi sau giao trì thánh chủ hỏi diêu tịch một chút tương đối tư ẩn sự tỉnh diêu tịch đối mặt giao trì thánh chủ hỏi t h ă m khuôn mặt b à bừng cho các ngươi tại giao trì thánh đ i ị u tổ chức một trận đạo lữ hôn lễ đi a cái này ta còn không có chuẩn bị kỹ càng cái này có gì cần chuẩn bị phương diện khác giao trì thánh địa đều sẽ giút ngươi chuẩn bị ngươi chỉ cần chờ đợi an bài là được việc này ta cùng hoa nguyên n g câu thông chỉ cần hắn đồng ý chúng ta liền định ra ngày cùng giao vân nhi luận đạo một phen sau lâm giật từ giao vân nhi chỗ ở bên trong đi ra khi giao trì thánh chủ cho lâm giật nói là muốn cho hắn cùng giao vân nhi tại giao trì thánh địa tổ chức một trận nô lễ lâm giật hơi s ữ n g sở hắn hiện tại mặc dù bên người mỹ nữ như mây cùng nhiều vị phát sinh quan hệ còn đều không có tổ chức lối đi nhỏ lữ nô lễ mà lại giao trì thánh chủ cử động lần này tương đương với triệt để đem giao trì thánh địa cùng lâm giật buộc chặn cùng một chỗ hơi cân nhắc một phen lâm g ậ t nhẹ gật đầu giao chỉ thánh địa động tác thật nhanh bên này lâm dật đáp ứng ngày thứ hai hôn lễ nghi thức cử hành lần này đạo lữ hôn lễ chính là giao chỉ thánh địa nội bộ bộ phận cao tầm tham gia giao vân nhi làm hôn lễ người chủ trì một bộ quá trình sau khi xuống tới giao chỉ thánh địa công bố ra ngoài đương đại giao chỉ thánh nữ diêu tịch đã có đạo lữ tin tức vừa ra lập tức toàn bộ đông hoang tất cả đều sôi trào lên làm đương đại bảng xếp hạng mỹ nữ bên trên thứ hai tuyệt sắc đại mỹ nữ diêu tịch nhân khí rất vượng từ xưa đến nay giao chỉ thánh địa từng có một chút thánh nữ gà ra ngoài thế nhưng là như thế d ò chống k h a chiêng ố i ngoại công khai tuyên bố hay là lần đầu tiên vô số tu sĩ nhao nhao nghị luận suy đoán là ai có thể làm cho giao chỉ thánh nữ diêu tịch thấy vừa mắt nguyện ý kết làm đạo lữ mà hôn lễ nghi thức sau khi kết thúc lâm dật liền đến đến giao chỉ thánh địa là diêu tịch bố trí trong phòng cưới khi thấy người mặc áo cưới màu đỏ diêu tịch lâm dật có chút hô mờ hơi mà tại lâm dật vào nhà sau diêu tịch liền ở vào khẩn trương cao độ trạng thái nàng cũng không nghĩ tới chuyến này cùng lâm dật cùng một chỗ về giao chỉ thánh địa trực tiếp liền hoàn thành đạo lữ hôn lễ không riêng gì nàng lâm dật cũng không nghĩ tới, tới một chuyến giao chỉ thánh địa còn tiện thể lấy c á c cái cưới chương sáu trăm linh bảy đi thái cổ thế ra vươn ra chương sáu trăm linh bảy đi thái cổ thế ra vươn ra giữa các tu sĩ huấn lễ chính là tổ chức cho ngoại nhân nhìn giao trì thánh địa cử động lần này cũng là cho giao trì thánh địa nội bộ một số người nhìn bất luận cái gì một chỗ thánh địa nội bộ đều là quan hệ tung hoành phức tạp bất luận một việc nào có người ủng hộ liền có người phản đối giao trì thánh địa nội bộ rất nhiều cao tầm biết diêu tịch nhiều năm qua từ trước đến nay lâm g i ậ t tương giao mà lâm g i ậ t lại là không có cuối cùng l a o tổ xem cho người cùng lâm g i ậ t tương giao không có vấn đề nhưng là kết làm đạo lữ là có không ít người không ủng hộ dù sao diêu tịch chỉ cần không phải phạm sai lầm lớn nàng chính là giao trì thánh địa người đối nghiệp là tương lai chấp trưởng giao trì thánh địa đại q u y ề n người nếu như cùng lâm g i ậ t kết làm đạo lữ như vậy rất nhiều người là không ủng hộ diêu tịch tiếp ban giao trì thánh địa từ xưa đến nay giao trì thánh địa có thánh nữ gả ra ngoài thế nhưng là gả ra ngoài đằng sau cũng bị tước đoạt thánh nữ thân phận dựa theo rất nhiều giao trì thánh địa lão tổ ý nghĩ như dừng giật cùng diêu tịch kết làm đạo lữ tăng thêm lâm giật là đại thành thái cổ thánh thể chẳng phải là đại biểu lâm giật có thể nhẹ nhõm nhúng tay giao trì thánh địa sự vụ giao trì thánh địa biến thành lâm giật phụ thuộc việc này nếu không phải giao vân nhi tự mình ra mặt chủ trì liền xem như giao trì thánh chủ đánh nhịp cũng sẽ có rất nhiều người phản đối mà giao trì thánh chủ sở dĩ động tác nhanh như vậy cũng là cùng giao vân nhi tiến hành qua câu thông quyết định nhạc dạo nếu không đợi đến giao vân nhi bế quan tu luyện sau trì thánh chủ nếu là đối với việc này khư khư cố chấp sẽ khiến giao trì thánh địa rất lớn chấn động lúc trước giao trì thánh chủ cũng là cho lâm dật nói đông đảo quyền lợi lợi và hại lâm dật mới đáp ứng giao trì thánh chủ đề nghị trực tiếp cùng diêu tịch cử hành hôn lễ nhìn qua trước mặt bởi vì khẩn trương mà phi thường thẹn thùng diêu tịch lâm dật trực tiếp ngồi ở diêu tịch bên cạnh diêu tịch tạ ngươi về sau nhưng chính là nương tử của ta mà lại là đạt được mọi người chúc phúc ngươi chớ khẩn trương cảm giác này ngươi rất khẩn trương ta cũng đi theo có chút khẩn trương ta có chút không làm tốt chuẩn bị t h á n h chủ liền để ta và ngươi thành hôn nếu không nếu không hôm nay chúng ta liền luận, luận đảo đi n à y làm sao có thể lương thần cắt lúc chúng ta cũng không thể lãng phí a giao văn nhi tại cho lâm giật cùng diêu tịch chủ trì hôn lễ sau liền đi bế quan tu hành lâm giật cùng diêu tịch cũng không tại giao trì thánh địa đợi quá lâu ngày thứ ba thời điểm bọn hắn liền trở về trong nhà bởi vì giao trì thánh địa công bố ra ngoài diêu tịch có được đạo lữ toàn bộ đông hoang thậm chí ngay cả mặt khác mấy đại vực đều lên náo xôn xao phung đ ộ n g vũ các nàng mặc dù trong nhà không có đi ra ngoài có thể đại đế g i ả thiên phía quan phương diễn đàn một mực tồn tại làm tin người có thể tại trên diễn đàn tiến hành phát bài viết giao lưu giao trì thánh nữ diêu tịch có đạo lưu việc này đối với lam tinh người mà nói cũng là tin tức lớn sớm đã có không ít lam tinh người tại đại đế g i ả thiên phía quan phương trên diễn đàn phát bài viết thảo luận thảo luận là ai đạt được giao trì thánh nữ diêu tịch ưu á i còn có rất nhiều lam tinh người tại trên diễn đàn cảm thán đối với cái này không ngừng hâm mộ phùng m ộ n g vũ các nàng lúc không có chuyện gì làm đều sẽ nhìn xem đại đế g i ả thiên phía quan phương diễn đàn bởi vậy cũng đã biết việc này diêu tịch là cùng lâm giật cùng đi hướng giao trì thánh địa hiện tại chuyển tới tin tức nói diêu tịch có đạo lữ đối với phùng ngậu các nàng mà nói cái này đều không cần、muốn. liền biết đạo lữ đối tượng khẳng định là lâm dật cho nên trừ bế quan tu hành cơ tử tuyển cùng chân giao những người khác tại lâm dật cùng diêu tịch sau khi về nhà đều nhao nhao đối bọn hắn đưa lên chúc phúc đồng thời trong nhà trong phòng khách phùng ngậm vũ các nàng đã sớm tiến hành bố trí khắp nơi treo màu đỏ chữ hỉ cùng đèn lồng nhỏ cái gì cơ tử tuyển cùng lâm dật tại cơ gia tổ chức qua một trận h ô n lễ mà phùng ngậm vũ bạch khả nhi viên tiểu ni cùng chân giao đều không có cử hành h u n lễ dựa theo bạch khả nhi cùng viên tiểu ni ý tứ phùng n g vũ cùng lâm dật đều không có cử hành h u n lễ các nàng cùng lâm giật cử hành hôn lễ không thích hợp bởi vậy cũng đều không có đi quá trình này cùng lâm giật ở chung được thời gian dài như vậy các nàng cho là cái này chính là cái làm cho ngoại nhân nhìn quá trình các nàng xử lý không làm đều được hiện tại đối với phùng ngọc vũ các nàng mà nói chính là mượn cơ hội này tụ cùng nhau chơi v ở i một chơi các nàng ở trong nhà lại là thả phá mừng thả phá hoa từng cái vô cùng vui vẻ nhất là tân linh nhi cùng tể tuyết giao càng l à cùng tiểu mặc cùng một chỗ khắp nơi vui chơi v ư ơ g i a đối ngoại công khai tiên nhân di hải đồng thời muốn thừa cơ công bố ra ngoài một bí mật lớn hấp dẫn vô số tu sĩ tiến về vương gia mà lâm dật mang theo trong nhà trừ bế quan cơ tử tuyển cùng chân giao những người khác toàn bộ tiến về vương gia cùng đi hướng mặt khác thánh địa thái cổ thế gia không giống với lâm dật mặc kệ muốn đi hướng diêu quan g thánh địa hay là giao trì thánh địa đều là cùng thánh địa thánh nữ cùng đi mà không có người mang theo muốn thông qua truyền t ố n g trận trực tiếp đi hướng vương gia vương gia truyền t ố n g trận chấp sự biết là lâm dật không dám tùy tiện cho đi hắn đầu tiên là liên hệ gia chủ vương g i a sau đạt được cho phép sau lâm dật bọn hắn mới thông qua truyền t ố n g trận đi tới vương gia nếu không tại sao nói lâm dật hiện tại không nguyện ý tùy tiện tiến về thánh địa hoặc là thái cổ thế gia hắn bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân mặc kệ muốn đi chỗ nào đều ảnh hưởng cực lớn tại không biết là địch là bạn tình hôn g i ớ i các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đều là cẩn độ cao phòng bị lâm g i ậ t bất quá lần này vương gia công khai tiên nhân di hải còn muốn công khai một bí mật lớn vương gia chuẩn đế tồn tại là đang thức tỉnh trạng thái bởi vì vương gia lúc trước liền nên đón mấy vị đến từ mặt khác thánh địa cùng thái cổ thế gia đến thăm chuẩn đế tồn tại sớm tại lúc trước vương gia liền phóng ra một chút tiên nhân di hải tin tức các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đều biết q u n hệ trọng đại phái người đến đây lâm dật đám người đi tới vương gia lâm giật liền cảm nhận được vương gia cực đạo đế minh ở vào hoàn toàn khôi phục trạng thái vương gia chuẩn đế mang theo gia chủ vương gia cùng mấy vị thế hệ tuổi trẻ đệ tử tự mình đến đây nên đón lâm giật bọn hắn bởi vì lâm giật một đoàn người đều là thế hệ tuổi trẻ vương gia đối với tất cả mọi người đều có hiểu rõ nhất định biết diệp h ắ c cùng vương gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử vương đằng còn có vương minh viễn co gia tình cho nên hai người này cũng là cùng đi đến khi nhìn đến lâm giật bọn hắn thời điểm mặc kệ là vương đằng hay là vương minh viễn sắc mặt đều vô cùng cổ quái lúc trước gia chủ vương gia cho vương đằng cùng vương minh viễn đưa tin Nói là tới trọng tới là yêu quý k h á c h để b ọ n hắn cùng t h e o m ộ t l ú c b ọ n h ắ n còn đ a n g suy n g h thể ĩ sẽ là ai lại ai có đ ể ra chủ v ư ơ n g gia c o i t r ọ n g như vậy. chương 608, Vương đ á n g r ă m ờ i u n g Độ c h ư ơ n g 608, vương đẳng đá người rung động dù sao nếu như là thế hệ tuổi trẻ liền xem như thánh địa thánh tử hoặc là thái cổ thế gia thiên tiêu để vương gia thủ tịch đệ tử ra mặt tiếp đãi là có thể cũng không đến lượt bọn hắn nhưng khi nhìn thấy vương gia thánh chủ cùng vương gia chuẩn đế đều trình diện bọn hắn càng là cảm giác sâu sắc không hiểu vương gia chuẩn đế đây chính là bọn hắn đều rất khó gặp mặt một lần tồn tại có thể làm cho hắn khởi hành cũng chính là mặt khác thánh địa hoặc là thái cổ thế gia chuẩn đế nhưng nếu là mặt khác thánh địa cùng thái cổ thế gia chuẩn đế đến thăm như vậy cũng không đến lượt bọn hắn cùng theo một lúc a khi thấy là lâm giật đám người thời điểm vương đẳng cùng vương minh viễn vẫn còn có chút không hiểu một đ o à người n bọn hắn có mấy người không biết còn lại tất cả đều nhận biết đầu tiên lâm giật cái này không cần nhiều lời vương đẳng cùng lâm giật gặp qua mấy lần còn từng tại thi đấu trong không gian bị lâm giật ngược qua mà phùng mậu vũ hắn cùng phùng mậu vũ cũng đã gặp mấy lần vương đẳng lúc trước còn cùng phùng mậu、vũ、còn cùng một chỗ giết qua phản đại đế giả thiên liên minh người chơi không chỉ như vậy phùng ngậu vũ tại bảng xếp hạng mỹ nữ lên bảng trên có tên trên bảng danh sách có phùng ngậu vũ chân dung trừ cái đó ra những vương khác đằng cũng nhận biết giao chỉ t h á n h nữ diêu tịch tiếng t â m lừng l ấ y t h a n h khâu linh điệp viên tiểu nhi bạch khả nhi cùng t h a n h vũ các loại mỹ nữ trên bảng danh sách nổi danh về phần diệp hát h ắ n cùng diệp hát lúc trước còn tại cùng một c h ỗ qua tự nhiên là quen thuộc hơn lâm giật trong đoàn người h ắ n không quen biết chính là tần n g ậ yên tần linh nhi cùng tể tuyết giao cùng hóa thành tiểu nữ hải tiểu mặc một nhóm người này vương đằng cho là thân phận địa vị cao nhất chính là giao chỉ thành nữ diêu tịch liếp nhìn một vòng sau vương đ ẳ n g đầu tiên là nhìn một chút diệp hắc vừa nhìn về phía thanh khâu linh điệp thanh khâu linh điệp làm yêu tộc nữ tu lúc trước còn cùng tu sĩ yêu tộc vây giết qua vương đ ẳ n g cùng diệp hắc bọn hắn vương đ ẳ n g không nghĩ ra vì sao hiện tại thanh khâu linh điệp sẽ cùng diệp hắc cùng một chỗ đến đây vương ra mà lại thanh khâu linh điệp là cái nữ yêu tu lại dám đến vương ra nàng không sợ chết tại vương ra sao tại vương đ ẳ n g bên cạnh vương minh viễn nhìn một chút diêu tịch lại nhìn một chút lâm giật đối với hai người cùng nhau đến đây vương minh viễn không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn lúc trước thời điểm cùng một chỗ thăm dò khớp huyết mai táng dòng đại thế thời điểm vương minh viễn cũng cảm giác diêu tịch cùng lâm giật quan hệ không ít biết được diêu tịch có đạo lữ sau vương minh viễn phản ứng đầu tiên chính là diêu tịch cùng lâm giật kết làm đạo lữ trừ diêu tịch cùng lâm giật ngoại vương minh viễn cũng cùng diệp hát ắ c và biết trừ cái đó ra đối với mỹ nữ trên bảng danh sách nổi danh những người khác vương minh viễn cũng đều nhìn qua chân dùng có nhất định ấn tượng thế nhưng là hắn cùng vương đằng một dạng đồng dạng không nghĩ ra như thế một đám thế hệ tuổi trẻ tu sĩ vì sao gia chủ cùng gia tộc chuẩn đế tự mình tới n g n h đón hắn nhìn về phía lâm g ậ t phía sau bọn hắn cho là còn có cái gì đại nhân vật không có trình diện vương gia thủ tịch đệ tử cùng lâm giật bọn người không có cái gì liên quan hắn chỉ là gặp qua diêu tịch mấy lần còn lại chỉ ở mỹ nữ trên bảng danh sách nhìn qua chân dung vương đẳng cùng vương minh viễn hai cái mười phần không hiểu người nhìn qua lâm giật một đoàn người đằng sau hướng phía đối phương l i ê n nhìn không biết đến cùng là tình huống gì hoa nguyên các hạ cùng chư vị tiểu hữu hoan nên đến ta vương gia làm khách gia chủ vương gia trước tiên mở miệng hướng phía lâm giật thi lễ nói ra hắn mới mở miệng này vương đẳng cùng vương minh viễn liền càng thêm mơ hồ làm sao gia chủ vương gia xưng hô lâm g ậ t còn dùng tới tôn xưng lâm giật không phải giống như bọn họ là tu sĩ thế hệ tuổi trẻ sao liền xem như lâm giật tu vi so ra mà nói tương đối cao thế nhưng là cũng liền cùng thánh tử không sai biệt lắm gia chủ vương gia thế nhưng là thái cổ thế gia vương gia người cầm lái a đối mặt gia chủ vương gia thi lễ lâm giật có chút gia hiệu sau đó mở miệng nói ra vương gia chủ lại gặp mặt b ạ m g ộ i đến đây mong được tha thứ tại lâm giật nói xong vương minh viễn cùng vương đằng hai người cũng cảm giác không gì sánh được kỳ quái làm sao lâm giật cùng gia chủ vương gia thứ đại nhân vật này gặp qua còn không đợi vương minh viễn cùng vương đằng hai người đi nghĩ lại đến cùng là tình huống như thế nào vương gia chuẩn đế mở miệng đối với lâm giật nói ra hoan nguyên đạo hữu hoan nên đến ta vương gia trấn vũ đạo hữu lại gặp mặt nguyên bản gia chủ vương gia cùng lâm giật chào hỏi biểu hiện ra ngoài hai người quen biết mà lại dùng tôn s ư n g đã để vương minh viễn cùng vương đằng kinh ngạc và phần không rõ vì sao lâm giật một cái cùng bọn hắn cùng thế hệ tu sĩ vì sao đạt được gia chủ vương gia coi trọng như vậy mà bây giờ vương gia chuẩn đế mở miệng cùng lâm giật nói lời vương minh viễn cùng vương đằng trong lòng như là rời sông lấp biển một dạo đạo hữu s ư n g hô thế này thế nhưng là tại ngang hàng chi giao thời điểm lẫn nhau s ư n g hô hiện tại vương gia chuẩn đế cùng lâm giật lẫn nhau gọi là đạo hữu chẳng phải là nói bọn hắn đều cho rằng riêng phần mình là ngang hàng vương minh viện nghĩ đến lúc trước thời điểm hắn còn cùng lâm giật lẫn nhau s ư n g hô đạo hữu ngang hàng tương giao s ư n g huynh gọi đệ làm sao cái này không có đi qua bao lâu thời gian lâm giật liền cùng vương gia chuẩn đế tồn tại ngang hàng tương giao lẫn nhau chào hỏi qua đi vương gia chuẩn đế vương c h ấ n vũ đối với lâm giật nói ra ta cùng mấy vị đạo hữu ngay tại luận đạo cùng nhau đi tới uống trả luận đạo như thế nào không cần cái thứa vương gia chủ trấn vũ đạo hữu các ngươi không cần chào hỏi ta chúng ta một đám người đều là người trẻ tuổi cộng đồng chủ đề tương đối nhiều vừa vặn để bọn hắn mang bọn ta nhiều cùng chúng ta người trong cùng thế hệ tiếp xúc một chút từng cái chuẩn đế đều là sống không biết bao nhiêu năm thế hệ trước cùng bọn hắn cùng một chỗ trừ luận đạo chính là luận đạo rất n h à g chán lâm dật chuyến này cùng đám người cùng nhau đến đây chính là tới chơi cũng không muốn cùng những cái kia chuẩn đế luận đạo nghe lâm dật nói như vậy vương gia chuẩn đế vương trấn vũ mở miệng nói ra nếu hoa nguyên đạo hữu nguyện ý cùng bọn tiểu bối cùng một chỗ vậy thì do bọn hắn tiếp đái ngươi nếu có một số phương diện làm không hài lòng mong rằng hoa nguyên các hạ xem ở bọn hắn là tiểu bối phân thượng đừng tìm bọn hắn chấp nhận đây là tự nhiên gia chủ vương gia tại vương c h ấ n vũ sau khi nói xong đối với vương đẳng cùng vương minh viễn cùng vương gia thủ tịch đệ tử nói ra vương đẳng vương minh viễn hoa nguyên các hạ chính là ta vương gia khách nhân tôn quý nhất các ngươi có thể cùng hắn t ư ơ n g giao chính là vinh hạnh của các ngươi nếu hắn muốn cùng các ngươi một khối như vậy ngươi liền đại biểu ta tiếp đãi bọn hắn không được có bất kỳ lời biếng tại gia chủ vương gia sau khi nói xong vương đẳng cùng vương minh viễn cùng vương gia thủ tịch đệ tử tất cả đều nhẹ gật đầu thông qua vừa mới t r a n g cảnh bọn hắn đã minh m ạ n h gia chủ vương g i a cùng vương g i a chuẩn đế chính là tới đón tiếp lâm dần cái kêu hoa nguyên n g đạo hữu mấy vị khác đạo hữu còn đang chờ ta có gì cần trực tiếp cho ta đưa tin liền có thể Tốt. hoa nguyên n g các h ạ ta còn muốn tiếp đ á i một chút quý khách liền do minh viễn bọn hắn đến phụ trách chiêu đ á i các vị vương gia chủ bận bịu đi thôi không cần phải để ý đến chúng ta gia chủ vương g i a cùng vương g i a chuẩn đế vương c h ấ n vũ rời đi còn lại vương minh viễn vương đẳng cùng vương ra thủ tịch đệ tử vương thiên tứ hoa nguyên các h ạ đã lâu không gặp lúc trước thời điểm gia chủ vương ra cùng vương ra chuẩn đế ở đây mặc dù vương minh viễn quý là đế con thế nhưng không có vương minh viễn nói c h u y ệ n thuận hiện tại bọn hắn hai cái rời đi vương minh viễn thần sắc phức tạp nhìn xem lâm giật đối với lâm giật cùng kính thi lễ nói ra minh viễn minh chúng ta quen biết đã lâu không cần đã lễ ta sao có thể gánh được trách nhiệm hoa nguyên n g các hạ sư mình hoa nguyên n g các hạ cùng gia tộc chuẩn đế lao tổ cùng thế hệ tương xứng ngài gọi ta minh viễn liền có thể chương 609, c ó nhiều thứ không thể nói chương 609, c ó nhiều thứ không thể nói đối mặt phi thường khách sáo vương minh viễn lâm g i ậ vừa cười vừa nói chúng ta mỗi người giao một vật không ảnh hưởng lẫn nhau chúng ta đến vương già minh viễn huynh còn nhiều hơn chiếu cố một chút chúng ta à tại lâm giật cùng vương minh viễn nói chuyện thời khắc bên cạnh vương đẳng cùng vương thiên tứ cho lâm giật thi lễ sau vương đẳng liền cho diệp hát thần nghiệm truyền âm hỏi thăm đến cùng là tình huống gì diệp hát mặc dù không biết lâm giật thực lực đến cùng cường đại c ỡ nào nhưng là hắn biết tiểu mặc bày ra bản thể cái kia sát na kinh khủng đến c ỡ nào lâm giật làm tiểu mặc chủ nhân vậy khẳng định là so tiểu mặc cường đại điểm ấy vô dung hoài nghi nhìn thấy gia chủ vương gia tự mình đến nên đón lâm giật đồng thời đối với lâm giật phi thường cung tính diệp h ắ c đối với cái này mặc dù có chút rung động nhưng là không có quá ngoài dự liệu về phần gia chủ vương gia bên cạnh vương gia chuẩn đế vương trần v ũ diệp h ắ c không biết hắn cũng b ô pháp cảm giác được hắn cường đại đến mức nào chỉ là coi là đây là vương gia một vị lao tổ cũng không biết hắn là vương gia chuẩn đế đối mặt vương đẳng hỏi thăm diệp h ắ c nghĩ nghĩ sau cho hắn trả lời cái này sao ta cũng không phải hiểu rất rõ ngươi chỉ cần biết hoa nguyên n g thực lực cường đại thực lực mang tới thân phận địa vị đề cao đem hắn xem như khách nhân trọng yếu đối đãi là được rồi nghe diệp hát như thế thần niệm hồi phục vương đẳng càng là kinh ngạc thực lực cường đại thực lực cường đại đến cỡ nào mới có thể để cho nhà mình chuẩn đế lao tổ xưng là đạo hưu lâm mặc h i n h đệ đâu ngươi không phải cùng lâm mặc nhiều năm một mực kết bạn đồng hành sao làm sao không gặp hắn cùng một c h ỗ t ớ i tại vương đằng hỏi thăm cái này sau d i ệ p hắc hướng phía tiểu mặc phương hướng nhìn thoáng qua không cho vương đằng nói tiểu mặc cũng cùng theo một lúc tới mập mờ suy đoán trả lời cái này a nói rất dài dòng ngươi về sau liền sẽ biết đi qua thời gian dài như vậy d i ệ p hắc đến bây giờ cũng còn có chút không thể nào tiếp thu được tiểu mặc trở thành một vị tiểu cô nương v i này thành k â u linh điệp đã trở thành lâm giật nữ nhân nhiều lần cùng phùng m ộ n g vũ các nàng cùng một chỗ phụng dưỡng qua lâm dật đã sớm tại phùng m ộ n g vũ các nàng nơi đó biết lâm dật là đại thành thái cổ thánh thể vừa biết việc này thời điểm thanh câu linh điệp thế nhưng là không gì sánh được d u n g động nàng lúc trước tưởng tượng qua biết lâm dật tu vi sâu không lường được khả năng so t h á n h chủ cấp bậc tồn tại còn mạnh hơn nhưng là thanh câu linh điệp làm sao cũng không nghĩ tới lâm dật thế mà lại là có thể so sánh đại đế đại thành thái cổ thánh thể d u n g động qua đi thanh câu linh điệp cảm thán chính mình lúc trước đủ quả quyết chủ động h ế n thân cho lâm dật đại thành thái cổ thánh thể tại đại đế không gian niên đại đây chính là vô địch tồn、tại. cho nên đối với lâm dật mang theo nàng đến vương gia thành c â u linh điệp căn bản không có lo lắng qua an nguy của mình vấn đề chỉ nàng một cái nữ yêu tu có đại thành thái cổ thánh thể phù hộ bất luận cái gì thánh địa cùng thái cổ thế g i a cũng sẽ không bởi vì nàng mà đắc tội lâm dật lâm dật là đại thành thái cổ thánh thể việc này tại thế hệ trước tiên đại cảnh tu sĩ nơi này không phải cái gì quá chuyện bí ẩn bất quá đối với tu sĩ thế hệ tuổi trẻ mà nói biết hiểu rõ liền vô cùng ít ỏi l i ê n như là vương minh viễn hắn thân là vương gia đế tử thân phận t u ấ quý đồng thời cùng lâm giật quen biết gia chủ vương gia đều không có nói cho vương minh viễn lâm giật là đại thành thái cổ thánh thể loại sự tình này cao tầng biết là được không cần thiết nói cho tiểu bối giữa hai bên tranh lệnh rất xa không có biết đến tất yếu trừ cái đó ra nếu nhận biết nếu như vương minh viễn bọn hắn cùng lâm giật giao tình không tệ lâm giật chính mình nói cho vương minh viễn bọn hắn so gia chủ vương gia đi nói cho phải tốt hơn nhiều nếu không lâm giật biết vương gia đã sớm cáo chi vương minh viễn hắn là đại thành thái cổ thánh thể ngược lại có khả năng bởi vậy gây nên lâm g ậ t không thích cái này dù sao cũng là tương đương với đem người khác bí mật ở trong đấy lòng tùy ý truyền bá là rất dễ dàng để cho người ta gây nên phản cảm một loại hành vi có thể trở thành thái cổ thế gia gia chủ mỗi một cái đều là đa mưu túc trí lao hồ ly tại các loại sự kiện xử lý bên trên đều là gần như không có bất kỳ cái gì chỗ sơ xuất đây cũng là vì gì từ lâm giật đại thành thái cổ thánh thể đằng sau cũng không có tin tức gì ở trên thị trường lưu truyền nguyên nhân các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đều là tiên đ à i cảnh cao tầng mới biết được bọn hắn cũng sẽ không cáo chi tiểu bối tránh cho bởi vậy gây nên lâm giật không thích đại thành thái cổ thánh thể có thể không trêu chọc liền tận lực không chút nào trêu chọc liền cùng đối đãi cổ đại từng v ị đại đế một dạng đây là chung nhận thức có chút trong cõi u minh nhân quả vô cùng huyền diệu không biết mà nói nhân quả vĩnh viễn sẽ không d á n lâm thế nhưng là nếu như biết một chút liền có khả năng bị trong cõi u minh nhân quả ảnh hưởng liền tựa như ta không biết một người coi như gặp được đại khái cũng sẽ không có cái gì gặp nhau thế nhưng là nếu như ngươi không biết người này nhưng là biết có một người như thế như vậy thì khả năng nhìn nhiều khả năng chỉ là cái này nhìn nhiều một chút liền sẽ có sự cố gì phát sinh loại này nhân quả đồ vật rất nguyên d i ệ u mà tu sĩ càng mạnh mẽ cùng nó liền xem như có một k i a rất nhỏ nhân quả càng là lại nhận ảnh hưởng hiểu rõ biết đến càng nhiều ảnh hưởng càng lớn l i ê n như là đại đế tồn tại người nào đó khả năng chỉ là kêu gọi tên của hắn cũng có thể sẽ bị đại đế cảm giác tồn tại biết đến cả hai liên quan càng sâu càng là dễ dàng bị cảm giác được hiện tại lâm giật kỳ thật cũng có tương tự năng lực nếu như là phùng mộng vũ c h ư nữ nếu là sắp gặp phải nguy hiểm gì hắn đều có trong cõi u minh cảm ứng tiên đại cảnh đại năng liền xem như đề cập lâm g ậ t bởi vì liên quan yếu ớt bọn hắn có thể chính mình chặt đứt cái này từng tia thiên địa nhân quả tiên đài cảnh phía dưới thế nhưng là không có năng lực này cho nên có đôi khi biết một cái siêu cấp c ư ờ n g giả căn nguyên hiểu rõ rất nhiều tin tức cũng không phải là chính là một chuyện tốt vì sao từ xưa đến nay nhiều như vậy vị đại đế xuất hiện nhưng là liên quan tới đại đế tin tức các nơi đều lưu truyền không nhiều bọn hắn trấn áp một thời đại mấy vạn mấy chục vạn năm khẳng định là có đông đảo công tích vĩ đại cũng không có có thể lưu truyền tới nay bao nhiêu cũng là bởi vì năm đó người biết chuyện đều tại im miệng không nói thân n i ệ m truyền âm giao lưu rất nhanh vương đằng thần nghiệm truyền âm hỏi tham diệp hắc không hỏi ra cái nguyên cớ lại thần nghiệm hỏi tham diệp hắc thanh khâu linh điệp là tình huống như thế nào làm sao một cái nữ yêu tu lúc trước còn vây rết qua vương đằng cùng diệp hắc đi theo cũng cùng đi đến vương gia diệp hắc làm sao có thể cùng đã từng địch nhân cùng nhau đến đây đâu đối mặt vương đằng hỏi thăm vấn đề này diệp hắc cũng là có chút điểm lúc này không tiện trả lời hắn làm sao nói với hắn nói lúc trước thanh khâu linh điệp bị tiểu mặc bắt lại sau đó hiến tặng cho lâm g ậ t hiện tại đã trở thành lâm g ậ t nữ nhân đến lâm g ậ t che trở diệp hắc là cái cực độ người thông minh hắn mặc dù một mực tại lâm giật trong nhà bế quan tu luyện không có cùng những người khác có cái gì tiếp xúc thế nhưng là vừa thấy được thanh khâu linh điệp hắn liền nhìn ra thanh khâu linh điệp trạng thái không giống với lúc trước h i ệ n nhiên đây là đã bị lâm giật nhận lấy kỳ thật sớm tại thanh khâu linh điệp lựa chọn lưu tại lâm giật trong nhà thời điểm diệp hắc liền biết thanh khâu linh điệp khẳng định là trốn không thoát lâm giật lòng bàn tay cho nên đối với ngay sau đó tình huống diệp hắc là một chút không cảm giác có cái gì ngoài ý mến bất quá cái này dính đến lâm giật tư ẩn liền xem như biết cái này cũng không có khả năng tùy tiện ra bên ngoài nói a chương sáu gặp phải một chút người quen biết cũ chương 610, gặp phải một chút người quen biết cũ hiện tại vương đằng hỏi thăm diệp hát não hải nhanh chóng chuyển động sau đó thần n i ệ m chuyển âm khôi phục lại cái này à nàng là hoa nguyên mang tới ta không tiện nói ngươi nếu không vẫn là hỏi một chút hắn đi một đầu nghi hoặc sau đó hỏi diệp hát trên cơ bản cái gì đều không có đạt được vương đằng nàng cảm giác được diệp hát có chút khó khăn cũng liền không có lại tiếp tục hỏi thăm diệp hát đằng sau vương đằng chuyển hướng phùng mậu các nàng đầu tiên là cùng phùng mậu vũ chào hỏi sau lại tự giới thiệu xong cùng những người khác từng cái chào hỏi đang đánh trào hỏi đánh tới thanh khâu linh điệp thời điểm vương đằng hít sâu một hơi đối mặt lúc trước kém chút dẫn đến chính mình bỏ mình bỏ ra đại giới lớn mới lấy chạy trốn thanh khâu linh điệp vương đằng trong lòng hay là có không nhỏ địch ý bất quá lúc trước bọn hắn ra chủ cùng chuẩn đế đô không có bởi vì thanh khâu linh điệp là nữ yêu tu việc này nói cái gì vương đằng gạt ra dáng đươi cười đối với thanh khâu linh điệp lên tiếng c h à o đối mặt gái này đã từng kém chút bị chính mình vây g i ế t vương đằng thanh khâu linh điệp khẽ gật đầu đối với thanh khâu linh điệp mà nói vương đằng là nhân loại tu sĩ nàng là tu sĩ yêu tộc lúc trước vây rết vương đằng rất bình th đối với vương đằng cũng không có cái gì địch tý hiện tại đi vào vương đằng kính bên trên nhìn lâm giật cùng vương đằng còn nhận biết t h a n h khâu linh điệp cũng không muốn cho lâm giật trêu trọn chuyện phiền phái gì khi vương đằng cuối cùng cùng với tiểu mặc chào hỏi lúc tiểu mặc nhìn vương đằng một chút đối với vương đằng nói ra vương đằng minh ta Mạc. lâm mặc lâm mặc c ô n ư ơ n g người tốt lúc này vương đằng cũng không có lập tức kịp phản ứng tiểu mặc là lâm mặc dù sao cả hai chữ niên kỷ bên ngoài bề ngoài rất là khác biệt mà trên thế giới này chúng họ trùng tên nhiều lắm vương đằng cũng căn bản không có hướng phương diện này n g tới vương minh miễn mặc dù cùng lâm giật nói chuyện với nhau nhưng là vương đằng tới cùng người khác chào hỏi hắn đều có đ a n g nghe nhớ kỹ r i ê n g phần mình danh tự khi vương đằng bắt chuyện qua sau vương minh viễn cùng vương thiên tứ cũng r i ê n g phần mình tự giới thiệu mình một chút chính mình nhìn vương đằng phản ứng diệp hắc biết vương đằng căn bản không có suy nghĩ rừng này lặng yên chính là đã từng cùng vương đằng kết bạn đồng hành lâm mặc bất quá nếu vương đằng không có ý thức được điều ấy diệp hắc cũng không có nhắc nhở hắn hắn đang mong đợi vương đằng tại biết sau sẽ là phản ứng gì hoa nguyên minh nơi này không phải chỗ để nói chuyện có vài vị thánh tử thiên kiêu đã đến, đến ta vương ra chúng ta mang mọi người cùng đi tụ họ một chút Cùng lúc â m Giật n ó trước thời điểm bởi vì tâm tình dúng chuyện vương minh viễn bọn hắn đều không có đi quá nhiều chú ý tình huống của mọi người hiện tại vương minh viễn bọn hắn phát hiện đoàn người này trừ lâm giật cùng d i ệ p hắc bên ngoài mặt khác mỗi một cái đều là cái đỉnh cái tuyệt sắc đại mỹ nữ liền xem như không có leo lên bảng xếp hạng mỹ nữ mấy vị cũng là không có chút nào kém tại mấy vị khác bất quá phi lễ chớ nhìn loại vật này đối với vương minh viễn cùng vương gia thủ tịch đệ tử vương thiên tứ tới nói đều là cơ bản nhất lễ nghi bọn hắn cũng không vì chúng nữ mỹ mạo mà đi nhìn nhiều các nàng vương gia cho thế hệ tuổi trẻ tiên h tiêu chuẩn bị yên thính chính là tại một cái diện tích cực lớn trong đại điện khắp nơi trưng bày các loại rượu cùng một chút linh chân ăn uống trong yên t h n h quen biết tu sĩ riêng phần mình top năm top ba tốt ba tù lẫn nhau ở giữa trò chuyện một chút lẫn nhau riêng phần mình phát sinh sự tình nếu là nói chuyện tương đối t â n bí, liền dùng thần n i ệ m ngăn cách lâm giật một b à n g người tiến vào yến tính trung hậu bởi vì chúng nữ đều là tuyệt sắc rất nhiều thiên tiêu tu sĩ hướng phía các nàng xem tới lao hắc cái này ta ở chỗ này đây m a u tới năm đó lâm giật nhận biết lưu vũ n g u y ê n thời điểm lưu vũ n g u y ê n tuổi còn chưa lớn mười lăm mười sáu tuổi đã nhiều năm như vậy lưu vũ n g u y ê n đã trở thành mỹ nữ trên bảng danh sách đại mỹ nữ phàm là tuyệt sắc đại mỹ nữ bên người liền không thiếu nam tính thiên tiêu tu sĩ Lưu Vũ n gia gia theo, theo diệp h mở miệng nói chuyện a n i tiến t tính h bên trong rất nhiều người nhìn về phía diệp h ắ c trong đó còn có mấy đạo có sát ý ánh mắt nhìn chẳng chắn diệp hắc cùng tiểu mặc những năm này ở bên ngoài hành tàu thế nhưng là không ít đắc tội một chút thiên tiêu tu sĩ nếu là đổi lại trước kia đối mặt không ít có sát ý ánh mắt diệp hắc đại khái khả năng đã nghĩ kỹ rời đi vươn g ra thời điểm muốn thế nào chạy trốn mà bây giờ diệp hắc vô cùng thong dong bình tĩnh có lâm dật tại hắn không có chút nào hoảng những này nguyên bản có chút thù hận người thực có can đảm cho hắn hắn liền để lâm g i ậ t cho đều diệt nhiều năm giao tình diệp hắc tự nhận là điểm ấy chuyện nhỏ lâm g i ậ t tuyệt đối sẽ hỗ trợ đương nhiên chừ có sát ý cùng địch ý ánh mắt còn có không ít mang theo thiện ý ánh mắt cự nhân tuy nhiều nhưng là cũng không ít giao hảo t h như đạo một thánh nữ tại mạc hy lúc trước cùng diệp hắc lâm mặc bọn người cùng một chỗ thăm dò qua di tích có một chút giao t ì n h tại lâm mặc nhìn về phía nàng thời điểm nàng hướng phía diệp hắc khẽ gật đầu ra hiệu hoa nguyên h i n h người quen biết cũ lưu vũ huyên chúng ta đi qua ngồi một chút lúc trước lâm giật đi hướng lưu ra thời điểm hơi thay hình đổi dạng dù ma t ộ c thiên tôn cái tên này về sau liền rốt cuộc chưa từng dùng qua bây giờ nhìn lấy đã trở thành tuyệt sắc lưu vũ huyên lâm giật cảm thán nữ lớn mười tảng biến càng đổi càng b ế mắt năm đó lưu vũ huyên mặc dù cũng là nhí nha nhí nhảnh phi thường xinh đẹp có thể cùng hiện tại、so ra. hay là có không nhỏ trên lệ nhìn thấy nhiều năm không thấy người quen biết vũ lâm dật tự nhiên muốn đi qua t r o hỏi lâm dật bên cạnh phùng mập vũ nghe lâm dật cùng diệp h ắ c nói chuyện l ư ờ m lâm dật một chút cái này gọi lưu vũ viên tuyệt sắc đại mỹ nhân nàng thế nhưng là đều không có nghe lâm dật nhắc qua nàng từ trong lòng cùng lâm dật nói chuyện đây cũng là lúc nào lưu lại ta làm sao không biết đây chính là cái bằng hữu bình thường không có người nghĩ như vậy cắt thì người mới là lạ vương gia lần này công khai tiên nhân di hài đồng thời trước mặt mọi người công bố một bí mật lớn chuyện này dẫn tới không ít tuổi trẻ tu sĩ đến đây vương gia tại trong phương thế giới này nữ tu số lượng mặc dù xa ít hơn so với nam tu nhưng tổng thể số lượng cũng là không ít tối thiểu tại cái này i ế n tính bên trong liền có tiếp cận một phần ba nữ tu trong đó diêu tịch người quen là nhiều nhất trên cơ bản một chút thánh địa thái cổ thế gia tương đối ưu tú kiệt xuất nữ tu trẻ tuổi diêu tịch đều hoặc nhiều hoặc ít quen biết bởi vì lúc trước giao chỉ thánh địa công bố diêu tịch có được đạo lữ rất nhiều người nhìn thấy diêu tịch cũng tới nao nao nhìn về phía lâm giật cùng diếp hắc suy đoán trong hai người này phải chăng c ó diêu tịch đạo lữ chương sáu trăm mười một người nào đó cách cái chết không xa Trường mà o đó cách c các các các các lâm dật hoàn n g xa. xem một vòng cũng nhìn thấy mấy vị người quen lâm dật trước hết nhất nhìn thấy là diêu quang thánh tử thẩm nghị mà diêu quang thánh tử thẩm nghị tại lâm dật nhìn qua sau liền cúi lầu xuống thẩm nghị sau khi suy nghĩ một chút đứng dậy cùng bên cạnh mấy vị tuổi trẻ thiên kiêu nói một tiếng sau đi thẳng yến tính h á n tại lâm giật vừa tiến vào đến yến tính bên trong thời điểm liền thấy lâm giật thẩm nghị không nghĩ tới giống như là lâm giật thứ đại nhân vật này thế mà còn cùng một đám thế hệ tuổi trẻ tiểu bối dính vào bởi vì h á n tại lâm giật trước mặt biểu hiện không tốt hắn còn bị diêu quang thánh chủ phạt đi đến diêu quang thánh địa luyện tâm nhai chờ đợi một tháng tại luyện tâm nhai sau khi ra ngoài hắn liền nghe đến đủ loại liên quan tới hắn lưu nôn p ị ngữ biết lâm g ậ t tình huống thẩm nghị căn bản không có cho mình làm bất kỳ phản bác về sau diêu quang thánh chủ nói cho thẩm nghị lâm giật đối với diêu quang thánh tử cái danh hiệu này đều không thích vậy sau nếu là gặp được lâm giật tận khả năng trốn tránh một chút thậm chí nếu như hắn gây nên lâm giật không thích lâm giật xuất thủ đem hắn diện s á t đi diêu quang thánh địa cũng sẽ không vì hắn ra mặt hắn cũng là bởi vì này tại diêu quang thánh chủ nơi này biết lâm giật là đại thành thái cổ thánh thể đại thành thái cổ thánh thể là so sánh đại đế tồn tại hắn hiểu vì sao lúc trước diêu quang thánh địa coi trọng như vậy lâm g ậ t diêu quang thánh địa chuẩn đế còn đối với lâm g ậ t vô cùng khắc khí hiện tại lâm g ậ t đến đây thẩm nghị đều có chút hối hận chính mình đến vương ra đụng náo nhìn này đối với diêu quang thánh tử thẩm nghị lâm giật b ấ t quá là có một tia cảm ứng mới dẫn đầu hao tổn hắn nhìn thoáng qua mà sở dĩ có một tia cảm ứng tự nhiên là bởi vì diêu quang thánh tử thẩm nghị đã từng cùng lâm giật có một chút điểm liên quan lại biết lâm giật là đại thành thái cổ thánh thể có một chút nhân quả quan hệ diêu quang thánh tử thẩm nghị tại lâm giật nhìn hắn một cái sau liền đứng dậy rời sân lâm giật liền cùng không thấy được một dạng tại lâm g ậ t trước mặt diêu quang thánh tử thẩm nghị liền cùng sâu kiến một dạng thật muốn giết hắn nói chính là hơi chuyển động ý nếu không phải cân nhắc đến chân dao chỉ bằng lâm giật đối với diêu quang thánh tử tên tuổi này phản cảm thẩm nghĩ chết sớm chứ thẩm nghĩ bên ngoài còn có một ánh mắt tại lâm giật trên thân dừng lại có một tia ác ý hướng nó nhìn sang không phải người khác chính là lúc trước kém chút chết tại lâm giật trong tay đại hiên thánh địa thánh tử đế không ngọn núi nhìn thấy đế vô phong lâm giật đối với hắn n é t miệng cười một tiếng gia hỏa này tại lâm giật nơi này đã không có hiện tại không có giết hắn là lâm giật lần này mang theo chúng nữ đến đây là đến dung loạn không muốn chức công chúng giết chết một cái thánh tử tại lâm g ậ t đối với mình nết miệng cười một tiếng sau đế vô phong không khỏi cảm giác trong lòng trận lạnh hắn bóp tay suy tính tự thân cũng không phát giác tự thân có cái gì nguy cơ đến lâm giật trình độ này không phải ai đều có thể suy tính hắn hắn mặc dù đối với đế vô phong lòng sinh s ắ c ý đế vô phong cũng vô pháp có cảm ứng không biết mình tại lần này sự kiện đằng sau liền muốn bỏ mình đế vô phong không có suy tính cảm ứng được chính mình có nguy hiểm nào đó sau y nguyên mang theo á c ý thật sâu nhìn xem lâm giật năm đó hắn kem chút bị lâm giật chen l i ế t sau khi trở về liền bị đại hiên thánh địa yêu cầu bế quan tu hành những năm gần đây đế vô phong tu vi đã có cực cao tiến bộ hiện tại cự nhân gặp mặt hắn đã bắt đầu suy nghĩ muốn tìm một cơ hội diễn sát lâm giật đối với cái này lúc trước muốn cướp đoạt chính mình bảo vật g i a hỏa lâm giật thế nhưng là ghi tạc trong lòng nếu là gặp không được lâm giật cũng không tận lực tìm kiếm đế vô phòng đi làm thì hắn nhưng là nếu gặp được vậy nhưng có cựu báo cựu có toán báo toán tiến tính bên trong không ít người nhìn về phía lâm giật cùng d i ệ p hắc dù sao bọn hắn là cùng diêu tịch cùng đi đến mà lại chúng nữ cũng từng cái đều là tuyệt sắc trừ diêu quan thánh tử thẩm nghị cùng đại hiên thánh địa thánh tử đế không ngoài núi còn có một người tại lâm giật nhìn sang lúc đối với lâm giật khẽ gật đầu ra hiệu người này cùng lâm giật cũng là có chút điểm nguồn gốc là thiên diễn thánh địa thánh tử c h i ế t v b n ba đến bây giờ lâm giật còn có thiên diễn trong thánh địa cửa đệ tử thân phận chỉ bất quá nhiều năm qua lâm giật rốt cuộc chưa từng đi hướng h ô n khắc diễn thánh địa lần này vương g i a muốn công khai tiên nhân di hải còn muốn công bố một bí mật lớn trừ giống như là chân giao cơ tử tuyển dạng này bế quan tu hành thiên tiêu bên ngoài trên cơ bản thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu đều đến tham gia náo nhiệt nhìn chung quanh một vòng sau lâm g ậ t cùng diệp hắc đi tới lưu vũ huyên bên này nhìn thấy diệp hắc cùng lâm g ậ t cùng một chỗ tới lưu vũ huyên nhìn về phía lâm g ậ t mà di Hướng phía lưu vũ huyên cười ha hà nói nhỏ huyên con đoán xem đây là ai đối mặt diệp hắt nói tới lưu vũ huyên khẽ lắc đầu nàng không biết ngay sau đó lâm giật tại lưu vũ huyên lắc đầu sau lâm giật đem lúc trước m ị trang thành ma tộc thiên tôn lúc bề ngoài đối với lưu vũ huyên lộ một chút thiên tôn là người a nhỏ huyên con đã lâu không gặp nhận thức lại một chút hoa nguyên ma tộc thiên tôn là ta lúc đầu một cái dùng tiền giả tại phương thế giới này hành tẩu rất nhiều tu sĩ đều có đa trọng thân phận đối với cái này lưu vũ huyên ngược lại là không có cảm giác quá mức ngoài ý mới bất quá nhiều năm không thấy ma tộc thiên tôn hiện tại xuất hiện ở trước mặt mình lưu vũ huyên vẫn là hơi dừng một chút lúc trước thời điểm lưu vũ huyên cùng lâm dật mặc dù tiếp xúc thời gian không lâu bất quá trung đụng vẫn còn tương đối hòa hợp nhiều năm không thấy có thể ở chỗ này bạn cũ trùng phùng hay là một kiện tương đối để cho người ta chuyện vui tại lâm dật cùng lưu vũ huyên đi theo diệp hắc lẫn nhau nói chuyện phiếm thời điểm lại có người vào sân nhìn n g ư ờ i tới sau rất nhiều người đều hướng phía nó nhìn sang ngươi vừa tới không phải là người khác chính là cho tới nay thanh danh không thắp cơ ra thần thể cơ hạ t i ê n tiến vào yến tính trung hậu cơ hạo thiên liền nhìn chung quanh một vòng hướng về phía một chút người quen trào hỏi sau nhìn về hướng lâm dật t h ơ i ngưng lại cơ hạo thiên hướng phía lâm dật bên này đi tới tới gần lâm dật hầu cơ hạo thiên liền đối với lâm dật mở miệng nói ra em gái ta đâu đối mặt chính mình cái này cứu ca lâm dật hướng nó vừa cười vừa nói Bế quan tu luyện phá q u a n đâu nhanh như vậy lâm dật khẽ gật đầu có trợ giúp của hắn cơ tử tuyển có ngay sau đó tiến độ lâm dật cảm giác cũng không phải là rất nhanh cơ hạo thiên đang nói xong đằng sau ngay tại lâm dật bên cạnh tòa h ạ n tiến thính bên trong quen biết quen b i ế người t ố t năm top ba cùng một chỗ nói chuyện tiếng không ngừng có người rời sân có người vào sân trên cơ bản đông hoang thế hệ tuổi trẻ có chút thanh danh thiên tiêu đều trình diện thậm chí còn có không ít tương đối khuôn mặt xa lạ bọn hắn là đến từ mặt khác đại vực tiên tiêu thanh khâu linh điệp từ khi đi vào yến tính trung hậu chính là đi theo phùng mậu vũ các nàng sau lưng rất nhiều người đều gặp qua thanh khâu linh điệp trần dung biết thanh khâu linh điệp là yêu tu không ít ánh mắt rơi vào thanh khâu linh điệp t r ê n thân không ít người suy đoán thanh khâu linh điệp làm yêu tu làm sao lại đi vào vương gia hơn nữa còn là vương minh viễn v vương gia đều tùy ý thanh khâu linh điệp tới đây rất nhiều thế hệ tuổi trẻ tu sĩ mặc dù không giảng hòa trong lòng có chút ý nghĩ nhưng đều không có biểu lộ ra chương 612, t h i ê n nhân hải cốt kinh biến chương 612, t h i ê n nhân hải cốt kinh biến tiến thính bên trong hội tụ đông đảo thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu trong đó có quen biết cũng có lẫn nhau ở giữa có cửu án b ấ t quá thân ở vương gia ai cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì nhưng có thể tưởng tượng đợi đến vương gia công bố ra bí mật kia sau rời sân thời điểm tuyệt đối sẽ buộc phát ra không ít tranh đấu với tư cách làm chủ nhà vương minh viễn mọi người cùng một số người bắt chuyện qua sau liền đi tới lâm giật bọn hắn bên này bồi lâm giật bọn hắn nói chuyện tiếng bản thân lâm giật cùng phùng mậu vũ c á c nàng chính là bóp lấy điểm tới vui chơi giải trí tâm sự không bao lâu đã đến vương g i a triển lãm tiên nhân di hài thời gian khi một đám tuổi trẻ tiên kêu đi vào địa điểm sau không bao lâu vương g i a tại vương g i a thánh chủ chủ trì bên dưới mở ra trận pháp đem bên trong tiên nhân di hài triển lộ ra theo tiên nhân di hài triển lộ ra lâm giật sắc mặt có chút dừng lại bởi vì hắn nhìn thấy cái này tương đối hoàn chỉnh tiên nhân trên hải cốt có một đầu hắn quen thuộc xương c u sống chín mươi chín tiết trèo lên tiên lộ hóa thành chín mươi chín tiết xương cuộc sống quả nhiên cùng tiên nhân có không nhỏ quan hệ trên cơ bản tất cả tu sĩ đều cùng lâm giật không sai bị lắm chưa từng gặp qua cái gọi là tiên nhân hải cốt bây giờ thấy mặc kệ là tuổi trẻ thiên tiêu hay là cường giả thế hệ trước toàn bộ nhìn về hướng trong trận pháp cao tới mấy thước tiên nhân hải cốt chư vị đây chính là ta vương g i a tại thái sơ trong cổ khoáng tốn hao đại giới lớn làm ra tiên nhân hải cốt trải qua ta vương g i a nghiên cứu chúng ta phá giải một chút liên quan tới trong truyền thuyết tiên nhân bí mật liên quan tới trong truyền thuyết tiên nhân vẫn luôn là toàn bộ thế giới không ít người hơi chú ý hiện tại vương gia thông qua tiên nhân hải cốt muốn công bố đi ra liên quan tới tiên nhân bí mật rất nhiều người đều hướng phía gia chủ vương gia nhìn lại từ xưa đến nay một mực có liên quan tới tiên nhân truyền thuyết nhưng là từ xưa đến nay nhưng lại không có bao nhiêu liên quan tới tiên nhân dòng tin tức truyền xuống cũng giống như chưa bao giờ có người từng thấy tiên nhân không riêng gì ngoại giới đối với cái này không rõ ràng liền xem như các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đối với nó cũng là hiểu rõ rất ít chúng ta thông qua cái này tiên nhân hải cốt nghiên cứu ra được không ít thứ trong truyền thuyết tiên nhân căn bản không phải thế giới chúng ta đối với gia chủ vương gia nói tới rất nhiều người đều hơi hơi nhữ mày truyền thuyết tương tự nghe đồn từng có không ít từ xưa đến nay không ít tu sĩ suy đoán tiên nhân một mực không có bất kỳ cái gì tung tích chỉ có số ít nghe đồn là bởi vì tiên nhân không thuộc về phương thế giới này hiện tại vương gia hiện ra tiên nhân hải cốt đồng thời nói ra việc này tương đương với đem suy đoán này cho triệt để xác nhận nơi đây hải cốt này đã không có bất luận cái gì linh thức thế nhưng là chỉ là bằng vào hải cốt này lưu lại lực lượng thì tương đương với tiên đài cảnh cảnh giới thứ ba thần vương cảnh dựa theo chúng ta suy tính còn sống tiên nhân vương gia đem n tin đế tức này công bố ra ngoài cáo chi tất cả mọi người chính là để mọi người nếu như gặp gỡ một chút cùng tiên nhân có liên quan sự kiện kịp thời cáo chi các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia. Tại ra tại gia chủ vương gia sau khi nói xong ở đây đông đảo tu sĩ nhau nhau chấn động theo trải qua vương gia bố trí hiện tại cỗ này tiên nhân hải cốt có thể bày ra một chút nó vốn có quỷ dị năng lực mọi người có thể quan sát quan sát nó có năng lực quỷ dị cỡ nào khó lường theo trận pháp chuyển động từng cái khác hẳn với thế giới hiện tại tu sĩ thủ đoạn năng lực bị diện hóa bày ra không riêng gì thế hệ tuổi trẻ tu sĩ rất nhiều trình diện uy tín lâu năm tiên đại cảnh cùng thánh chủ gia chủ tồn tại cũng đều là sắc mặt nghiêm trọng mà l i ê n tại hiện ra hoàn tất thời điểm đột nhiên ở trong đám người có một cái đại thủ trực tiếp xuyên qua trận pháp hướng phía trong trận pháp tiên nhân hải cốt trở tới vương gia chuẩn đế vương trần vũ xuất hiện tại trong trận pháp trong tay nắm giữ vương gia cực lớn đế binh huyền tiên sách trong nháy mắt đem đại thủ đánh tan sau đó lợi dụng cực đạo đế binh khóa chặt trong đám người một cái nhìn qua tuổi chừng hơn hai mươi tuổi tu sĩ trên thân theo cực đạo đế binh huyền tiên sách khóa chặt tên này hơn hai mươi tuổi tu sĩ trực tiếp bành một tiếng bạo thể phát ra một mảnh huyết vụ tiếp lấy trong đám người không ngừng có người phóng tới trận pháp tất cả đều bị vương gia chuẩn đế vương c h ấ n vụ khóa chặt bạo thể mà chết lâm giật ở trong đám người xuất hiện dung chuyển trước tiên liền che lại bên người, đám người. tại lâm giật hộ ở bên người đám người thời điểm vương gia đông đảo tiên đại cảnh đại năng cùng trình diện tiên đại cảnh nhao nhao thi triển thủ đoạn che lại tất cả tuổi trẻ thiên tiêu bọn họ tiếp lấy m u ố n b ị đến thăm vương gia chuẩn đế khí thế buộc phát mà ra bao phủ được không vương gia hộ tông đại trận cũng là tại thời khắc này toàn diện khôi phục vận chuyển lại tại vương gia có chuẩn đế nắm giữ cực đạo đế m i n h tăng thêm các loại bố trí trận pháp vương gia chuẩn đế thực lực đủ để so sánh vừa mới chứng đạo thành đế đại đế nhưng mà sau một khắc thư không nước ra một đạo màu đen to lớn hắt long hướng phía vương gia trận pháp va chạm mà đi giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác đất dùng núi chuyển ngay sau đó thư không lại lần nữa lưu động thanh đồng tiên điện xuất hiện tại vương gia trận pháp bên ngoài một cái cự đại chữ tiên tại thanh đồng tiên điện sau khi xuất hiện nổi lên hướng phía vương gia hộ tông trên trận pháp in bảo toàn bộ trận pháp tại cái này to lớn chữ tiên in bảo sau lại nổi lên vận sóng đông đảo vương gia tiên đài cảnh cường giả nhao nhao xuất thủ cho nhà mình trận pháp tiến hành các loại t ă n g chỉ đột nhiên kính biến có thể nói là vượt ra khỏi tuyệt đại đa số người nói trước mà thanh đồng tiên điện xuất hiện càng làm cho đông đảo tiên đài cảnh cường giả cũng vì đó biến sắc từ xưa đến nay thanh đồng tiên điện đều nghe đồn có thành tiên chi mê bởi vậy mỗi lần thanh đồng tiên điện xuất thế đều hấp dẫn đại lượng tu sĩ tiến vào bên trong sau đó lại cũng không có đi ra hiện tại nó xuất hiện ở vương gia bên ngoài trên hư không đồng thời thể hiện ra uy năng kinh khủng rất nhiều người suy đoán cái này thanh đồng tiên điện cùng tiên nhân hải cốt có to lớn liên quan màu đen c ự long còn tại va chạm trận pháp mỗi lần va chạm đều dẫn phát chấn động to lớn vương gia chuẩn đế vương c h ấ n vũ cầm trong tay cực đạo đế binh huyền thiên sách xuyên qua trận pháp đi vào hắc long trên đỉnh đầu theo huyền thiên sách bị toàn diện bích phát vô tận đế uy bao phủ màu đen cử long màu đen cử long rất cường đại nhưng là đối mặt chuẩn đế cấp đường tồn tại thôi động cực đạo đế binh nó cũng là không cách nào ngăn cản nó lập tức bị vây ở trong hư không thân thể kịch liệt lắc lư trên thân hấp vụ bước lên y đổ phá vỡ phong khốn nó mỗi lần thân thể lắc lư hư không đều là đại l ư ợ n g vỡ vụ n mà liền tại lúc này hư không hiện hiện đ ô n g hoang thái cổ thế gia cơ ra cực đạo đế binh hư không kính xuyên thẳng qua hư không m à tới kịch liệt quan g mang từ hư không kính bên trong thẳng ra chiếu dọi tại màu đen cự long trên thân màu đen cự long tại thời khắc này thân hình không ngừng thu nhỏ trên thân hấp vụ bắt đầu tiêu giảm nhưng mà cũng l i ề n tại hư không kính chiếu xạ màu đen cự long thời điểm bên cạnh hư không nổi lên một cái đại thủ bàn tay này đối với hư không cảnh vô tới sau một khắc hư không kính trực tiếp bị đánh bay ra ngoài chương 613, lâm giật xuất thủ hiện thần uy chương 613, lâm giật xuất thủ hiện thần uy từ có người ý đồ xuyên qua trận pháp trục vào tiên nhân hải cốt bắt đầu chuyện phát sinh kế tiếp chỉ là trong nháy mắt rất nhiều thế hệ tuổi trẻ tu sĩ còn không do nguyên cớ bị bảo vệ sau đó na di đến khu vực k h á c mà lại cấp độ này chiến đấu đối với tu sĩ thế hệ tuổi trẻ mà nói bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bởi vì có vương gia hộ tông trận pháp tồn tại bọn hắn cũng không biết tại ngoài trận pháp đã bạo phát đi ra kinh người mà kinh khủng chiến đấu một bàn tay xuất hiện đem cực đạo đế binh hư không kính cho phép phi năng lực vô cùng kinh khủng mà ngay sau đó một cái trắng đ o a n tay ngọc nổi lên không phải công kích vương gia chuẩn đế vương c h ấ n vũ cũng không phải công kích cực đạo đế đế binh hư không kính mà là hướng phía thanh đồng tiên điện vô tới tựa như yếu đuối vô lực một trường đập vào thanh đồng phía trên tiên điện thanh đồng tiên điện lắc liên tiếp động đều không có lắc lư thế nhưng là trong khi chụp về phía thanh đồng tiên điện đằng sau thanh đồng tiên điện trực tiếp trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa lâm giật hộ ở bên người đám người thông qua vương giá hộ tông trận pháp nhìn rõ ràng thanh đồng tiên điện tại trốn vào hư không thời điểm phía trên có một cái có thể thấy rõ ràng bàn tay động lúc trước lâm giật đào vong tiến vào thanh đồng tiên điện sở ra chuẩn đế lợi dụng cực đạo đế binh thái hoàng kiếm cũng bất quá là xuyên thủng thanh đồng tiên điện cửa lớn tấp hơn mà bây giờ một trường này trực tiếp đem thanh đồng tiên điện vách ngoài xuyên thủng nó u y năng so với lúc trước sở ra chuẩn đế lợi dụng cực đạo đế binh thái hoàng kiếm công phạt khủng bố hơn quá nhiều. cái này trắng đoán tay ngọc trực tiếp biến mất không thấy gì nữa mà đ ổ i thành một bên giao trì thánh địa cực đạo đế binh tây hoàng tháp cũng phá toái hư không d á n g lâm khi bị phách phi hư không kính cùng tây hoàng tháp cùng một chỗ công phạt cái kia phách phi hư không kính bàn tay đằng sau trên bàn tay này xuất hiện từng k i a từng k i a vết rách ngay tại lúc đó m ấ y v ị tiên đài cảnh đại năng xông về phong tỏa tiên nhân hải cốt t r ậ t pháp vốn bị chuẩn đế liên tục xuất thủ đem nó toàn bộ chấn áp tại chỗ mà nguyên bản trong trận pháp tiên nhân hải cốt cũng tại lúc này đột nhiên hiện lộ tài năng bao phủ tại tiên nhân trên hải cốt chật pháp trong nháy mắt bị xuyên phá lúc trước chung quanh bạo thể mà ra huyết vụ trong nháy mắt bị thu nạp đến tiên nhân trong hải cốt vương gia nội bốn vị chuẩn đế tại cái này tiên nhân hải cốt dị động lúc nao nao h xuất thủ c h ấ n áp nhưng mà bốn cái chuẩn đế liên thủ c h ấ n áp xác thực không có thể đem cái này tiên nhân hải cốt c h ấ n áp lại nó đột phá tầng tầng giang cầm hướng phía bên ngoài bay đi ngay tại nó sắp phóng tới vương gia hộ tông trận pháp thời điểm một cái nắm đấm xuất hiện tại phía trước nó lâm giật chỉ là một quyền số giới tiên nhân hải cốt trực tiếp bị một quyền đánh bay lại lần nữa rơi vào đến bốn vị chuẩn đế trong phong cấm đồng thời tiên nhân trên hải cốt mặt xuất hiện lít nha lít nhít vết bốn vị chuẩn đế không thể liên hợp chấn áp tiên nhân h ả i cốt tại lâm giật xuất thủ trong nháy mắt liền bị kém chút đánh nát bốn vị chuẩn đế nhìn về phía lâm giật trong ánh mắt tràn đầy rung động lúc trước thời điểm bốn vị này chuẩn đế thế nhưng là tại không có cuối cùng lao tổ khi độ kiếp hỗ trợ ngăn cản đến từ các đại cấm địa cấm địa c h i chủ tập kích lúc đó lâm giật tại trước mặt bọn hắn xuất thủ qua thời điểm đó lâm giật nhưng không có vừa mới bày ra mạnh như vậy hơn nữa nhìn lâm giật thư giãn thích t r bộ dáng hiển nhiên không nhúc ních bao nhiều lực lượng lúc này mới bao lâu lâm giật liền lại mạnh lên rất nhiều bốn vị chuẩn đế đô cho là lâm giật trưởng thành đúng là có chút quá mức yêu nghiệt khủng bố liền vừa mới lâm giật một quyền kia mặc dù nhìn qua thư giãn thích ý nhưng là bốn vị chuẩn đế đô cho là liền xem như bọn hắn toàn lực thôi động cực đạo đế minh cũng không dễ dàng ngăn cản được lâm giật một quyền này lâm giật một quyền bung ra sau thân ảnh loại lên trở về tại chỗ trừ bốn vị chuẩn đế bên ngoài căn bản không có người biết lâm giật vừa mới xuất thủ qua trở về tại chỗ sau lâm giật xuất ra c ự châu trấn thiên đình để đám người tiến vào bên trong tiếp lấy lâm g ậ t thân ảnh l o i lên liền đi tới vương gia hộ tông tr nhìn xem cùng vương gia chuẩn đế vương c h ấ n vũ c u ố n quít lấy nhau hắt lòng lâm giật tiến lên một cước đá đi lên theo lâm giật một cước đá lên đi màu đen cự long trong nháy mắt hóa thành một đoàn hát vụ sau đó bị vương gia chuẩn đế vương c h ấ n vũ lợi dụng cực đạo đế binh huyền thiên sách đệ co lại giam cầm trong hư không mà ngay sau đó lâm giật thân ảnh l ó ỡ i lên cùng cái tia bị hư không kính cùng tây hoàng tháp liên hợp công phạt bàn tay đối đầu một q u ê n xuống dưới cái này bàn tay trực tiếp bị lâm giật suýt thủng hóa thành một mảnh hư vô lúc đầu bàn tay này chính là năng lượng ngưng kết mã thành bị lâm giật cường lực phá đằng sau cũng liền tiêu tán mà lâm giật nơi tay trưởng tiêu tán đằng sau hướng phía hư không nhìn thoáng qua sau đó trực tiếp xé rách hư không cùng trong hư không tồn tại đối mặt một quyền vũ hóa tiên kinh có chút ý tứ đối phương hết sức cẩn thận tại cùng lâm giật đối đầu một quyền sau cũng không cùng lâm giật dây dưa trực tiếp ở trong hư không thoát đi mà cùng đối phương thiết thực đối đầu một trường sau lâm giật đã hiểu rõ đối phương đại khái lai lịch lâm giật không có đi truy kích mà là đi tới vương gia chuẩn đế vương trấn vũ bên người vương gia chuẩn đế vương trấn vũ đối với lâm giật chắc tay thi lê nói hoa nguyên đạo hữu đa tạ xuất thủ tương trợ không cần ta xuất thủ các ngươi cũng có thể ứng đối các ngươi lần này không phải liền làm mượn cơ hội bố cục sao đối mặt lâm giật nói tới vương gia chuẩn đế vương c h ấ n vũ khẽ gật đầu lần này vương gia lại là công khai tiên nhân di hải lại là công bố bí mật còn mời đông đảo ngoại giới tu sĩ đến quan sát đúng là có tính toán của bọn hắn muốn chủ động xuất kích nhìn xem hắc thủ phía sau màn đến cùng là tình huống như thế nào m u ố n cho rằng hắc thủ phía sau màn sẽ lẻn vào đến vương gia nói như vậy vương gia là có khả năng đem nó vây rết tại vương gia cho nên đến thăm vương gia bốn vị chuẩn đế là lưu tại vương gia không có cùng vương gia chuẩn đế vương trấn vũ cùng nhau xuất trận n i n địch chỉ bất quá hấp thủ phía sau màn này không gì sánh được cẩn thận từ đầu tới đuôi liền không có lộ diện là có chỗ bố cục bất quá thanh đồng tiên điện xuất hiện vẫn còn có chút ngoài dự liệu nhìn như vậy đến thanh đồng tiên điện hẳn là cũng không phải là tự vật mà là có nhất định ý thức hoặc là bị người giật dây này luyện hóa điều khiển hoa nguyên đạo hữu ngươi đã từng tiến vào qua thanh đồng tiên điện đối với thanh đồng tiên điện hiểu rõ đông đảo không biết đạo hữu ngươi như thế nào đối đãi lần trước lâm giật cùng cơ vô hư từ thanh đồng trong tiên điện đi ra thanh đồng tiên điện sau đó liền trốn vào đến hư không biến mất không thấy gì nữa đối mặt vương gia chuẩn đế vương trấn vũ chỗ hỏi thăm lâm dật làm sơ suy nghĩ so đối với nó nói ra thanh đồng trong tiên điện là có một ít chỗ đặc biệt hư hư thực thực có linh trí bất quá nếu là có linh trí lời nói linh trí cũng không cao hoặc là chỉ là một loại nào đó quy tắc v ậ t chuyển cái kia đột nhiên xuất hiện tay ngọc phách phi thanh đồng tiên điện trấn vũ đạo hưu thấy thế nào hoa nguyên đạo hưu biết chỗ đó không biết hẳn là cái chỗ kia xuyên thấu qua tới lực lượng tại vương gia chuẩn đế vương trấn vũ nói xong lâm dật nhìn xem hắn nói ra trấn vũ đạo hưu đối với địa phương kia giải bao nhiêu có thể cùng ta nói một chút không có cuối cùng lão tổ giao vân nhi vị này c h u ẩ n đế tu hành tiến độ nhanh chóng bình thường lại là cái trạch n ữ rất ít ra ngoài cùng những người khác giao lưu rất nhiều chuyện giao vân nhi đều là không rõ lắm mà bây giờ vương gia c h u ẩ n đế vương c h ấ n vũ nhắc lên cái chỗ kia lâm giật liền thuận thế hỏi thăm hắn một chút tình huống chương sáu trăm mười bốn đế vô phong đã chết chương sáu trăm mười bốn đế vô phong đã chết có một số việc khi thân phận thực lực đạt tới trình độ nhất định sau kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ hiểu rõ vương gia trần đế vương trấn vũ tăng thêm n g say các loại phong cấm thủ đoạn tối thiểu tồn trên đời và năm như thế tháng năm dài đằng đắng xuống tới biết đến đồ bật khẳng định so với thường nhân nhiều hơn nhiều khi lâm giật hỏi thăm liên quan tới cái chỗ kia sự tình sau vương gia chuẩn đế vương c h ấ n vũ đối với lâm giật nói ra liên quan tới cái chỗ kia ta hiểu rõ cũng không phải rất nhiều chỉ biết là nó cùng loại với một chỗ cấm địa nghe nói chỉ cần đi vào đến trong đó sẽ rất khó từ đó đi ra mà nếu như thực lực cường đại tới trình độ nhất định thậm chí có thể từ cái chỗ kia đem tự thân lực lượng truyền lại đến trong vương thế giới này căn cứ d i vãng một số biệt kiện có không ít đạo hữu phỏng đoán cái chỗ kia khả năng còn có còn sống đại đế tồn tại khả năng cái chỗ kia chính là đại đế lúc tuổi già tuổi thọ không nhiều thời điểm cho mình lựa chọn tự phòng chi điệp nghe vương g i a chuẩn đế vương c h ấ n vũ nói như vậy lâm giật b i m mày vương c h ấ n vũ nói tới cùng lúc trước hoang nô cho lâm giật cùng giao vân nhi nói có chút sai lệch có thể nói hoang nô lúc trước nói rất nhiều thứ so vương c h ấ n vũ nói tới càng thêm kỹ càng mà vương c h ấ n vũ nói cũng đều là phỏng đoán xác định nội dung không nhiều lúc trước thời điểm lâm giật tại diêu quang thánh điệp cùng diêu quang thánh điệp chuẩn đế đảm luận qua vấn đề này lúc đó diêu quang thánh điệp chu đế nói tới cùng vương trấn vũ vị này chuẩn đế không sai biệt lắm Hiện nhiên, liên quan tới cái chỗ kia liền xem như chuẩn đế cũng tiếp xúc không đến chẳng qua là bởi vì sống được lâu hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút tại lâm giật cùng vương ra chuẩn đế vương trấn vũ nói chuyện với nhau thời khắc đã trốn vào hư không không biết ở nơi nào thanh đồng tiên điện quanh thân quang mang lập lòe ý đồ đưa bàn tay động chữa trị nhưng mà thanh đồng tiên điện quang mang lập lòe nửa ngày bàn tay động ý nguyên tồn tại tại thanh đồng trên tiên điện mà tại thanh đồng trong tiên điện bộ một đạo trầm thấp quy tắc thanh â m ở trong đó vang lên g ữ lại ngươi là ngươi đối với ta có chút tác dụng muốn thông qua ngươi tìm kiếm một người nếu là còn dám tự tiện khôi phục liền đem ngươi trực tiếp nát được chủ nhân của ngươi có thể bảo hộ không được ngươi đối mặt nội bộ vang lên quy tắc chỉ dẫn thanh đồng tiên điện cả l n g này sau đó yên tĩnh lại trừ cái đó ra vô thủy đại đế khoanh chân tại một cái trên đỉnh núi nhìn lên trên trời đ ầ y trời tinh k h ô n g nhàn nhạt, nhạt lẩm bẩm ta còn tưởng rằng vị tồn tại kia đã sớm tuổi thọ đã hết chết đâu không nghĩ tới nàng còn sống đây là lại sống qua một thế sao cũng không biết nàng bây giờ tại nơi nào nếu là có thể tìm được nàng tìm được trợ giúp của nàng ngược lại là cực lớn trợ lực tiên nhân a một đám ngụy tiên láo chuột mà thôi thật nhiều năm không có vấn an ta cái kia cha mẹ không biết bọn hắn qua nhiều năm như vậy có hay không điểm thành quả đi xem bọn họ một chút lâm giật cùng vương gia chuẩn đế vương c h ấ n vũ trở về vương gia lâm giật liền đem thu nhập đến cựu châu trấn thiên đỉnh bên trong đám người phóng xuất tiên nhân di hài đã bị bốn vị chuẩn đế liên thủ chấn áp c h i ệ t để y ê n l ặ n g một trận giao chiến đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói chính là thời gian một cái nháy mắt gia chủ vương gia tại biết tình thế đã sau khi kết thúc ở trong hư không đối với tất cả mọi người nói ra tiên nhân di hài dẫn phát náo động chư vị đều cảm nhận được nó kinh khủng mà trong mọi người tại đây cũng lẫn vào một chút b ị tiên nhân di hại khống chế người hôm nay chết nhiều vị tiên đại cảnh đại năng còn có một vị thánh tử việc này vương g i a chúng ta sẽ dành cho sau lưng nó thế lực một cái trả lời chắc chắn hiện tại tình thế đã kết thúc ta vương g i a sẽ tại đằng sau tổ chức một trận thế hệ tuổi trẻ t ỷ thí t ỷ thí sẽ ở ta vương g i a trong một chỗ bí cảnh cử hành phạm là thu hoạch được nhất định thứ t ự người vương g i a đều sẽ cấp cho k h e t thưởng bí cảnh là ta vương g i a nội bộ một cái cao cấp bí cảnh bình thường không mở ra cho người ngoài bên trong có đông đảo kỳ chân dị bảo ai thu được t i n g ai tại tỉ thí sau khi kết thúc còn có một trận giao dịch hội đấu giá. Thú, có trận Thương một hội thú, thể giao giá. đầu lúc ư vương hướng u sau, lại lâm gia. Gia chủ vương gia đang nói tham giật một chủ phía hắn nhìn h đang xong đằng c bọn bên này t l ú trước lâm giật đối với tiên nhân di hải xuất thủ một quyền đem tiên nhân di hải kém chút đánh nát lúc đầu cái này tiên nhân di hải còn có thể dùng để luyện chế ra đến một kiện trọc b ả o kết quả hiện tại trên cơ bản xem như phế đi trừ cái đó ra lúc đó lâm giật xuất thủ còn hơi tiêu tán đi ra từng tia năng lượng bị một vị tiên đài cảnh đài thứ hai giai đại năng bảo vệ đại hiên thánh tử đế vô phòng bị lâm giật g i t tràn ra tới từng tia từng tia năng lượng trực tiếp cho diệt xác việc này cũng là vương gia chuẩn đế vương c h ấ n vũ sau khi trở về cho tới bây giờ thăm bốn vị chuẩn đến ơ i này biết nói cho gia chủ đô gia tại vừa mới biết đến thời điểm gia chủ vương gia cũng là không gì sánh được kinh ngạc đối tiêu lâm g i ậ t đại thành thái cổ thánh thể thực lực gia chủ vương gia cho là tại lâm g i ậ t trong mắt đại hiên thánh địa thánh tử đế vô phong liền cùng sâu kiến không sai biệt lắm hắn chẳng thể nghĩ tới lâm g i ậ t đang xuất thủ thời điểm sẽ còn thừa cơ giết đế vô phong việc này đối ngoại khẳng định không thể nói à chỉ có thể nói đế vô phong là bởi vì tiên nhân hải cốt nguyên nhân t r ư ớ mắt đương nhiên việc này đến lúc đó cho đại hiên thánh địa lúc nói liền trực tiếp nói rõ đây là đại thành h o a n g cổ thánh thể làm cùng bọn hắn vương g i a không quan hệ đại hiên thánh địa muốn tìm p h i ế n p h ứ c liền đi tìm lâm giật đi bất quá gia chủ vương g i a trong lòng cho là liền xem như đại hiên thánh địa biết sau s á c xuất lớn cũng chính là nén lấn giận đem chính mình thánh tử cái chết quy kết đến tiên nhân di hải trên thân ngay cả tiên đài cảnh đại năng đều bởi vậy chết m ấ y v ị chết cái thánh tử cũng không đủ là lạ cũng không thể chính mình nói ra nhà bọn hắn thánh tử đế vô phòng là bị đại thành hoàng cổ thánh thể cho tiện tay d i đi về phần đại hiên thánh tử đế vô p h o n g chính hắn căn bản là cái gì cũng không biết lúc đó cũng cảm giác một cố cường đại năng lượng trong nháy mắt của tới đem hắn hình thần câu diện tiên đại cảnh đại thứ hai giai đại năng căn bản không có năng lực bảo vệ an nguy của hắn mà đối với lâm giật tới nói đây chính là mượn cơ hội báo cái thù năm đó hắn đều thoát đi đế vô phong còn đổi u sát không vùng đổi hắn nếu không phải lúc đó đế vô phong lợi dụng tiên đài cảnh đại năng ở trong cơ thể hắn lưu lại thủ đoạn bằng ệ n h lúc trước đế vô phong liền chết gặp không được còn chưa tính hiện tại gặp được hắn lại có thời cơ thích hợp không diệt hắn đều có lỗi với chính mình lúc trước bị hắn truy sát qua đối với phùng ngọc vũ bọn người mà nói các nàng vừa mới chính là quang mang l ó i lên bị lâm dật thu nhập đến kiểu châu t r ấ n tiên đỉnh bên trong tiếp lấy vừa có chỗ phản ứng liền bị lâm dật cho t ạ i từ kiểu châu t r ấ n tiên đỉnh bên trong t h o n g suất các nàng đ ề u biết vừa mới hẳn là bộ phát nguy cơ lâm dật là lợi dụng kiểu châu t r ấ n tiên đỉnh c h e lại các nàng tại gia chủ vương gia nói muốn mở ra vương gia một cái b í cảnh tờ h thế hệ tuổi trẻ tiến vào bên trong tiến hành tt phùng n g vũ liền cùng lâm dật nói ra tt này chúng ta là không phải cũng có thể tham gia ta hỏi thăm vương minh viễn lâm dật cho vương minh viễn đưa tin lập tức đạt được vương minh viễn hồi phục đương nhiên có thể phàm là tuổi tác trăm tuổi trở xuống thế hệ tuổi trẻ tu sĩ đều có thể tham gia chương 615, t r o n g gói ư u minh nhân quả liên hệ chương 615, t r o n g gói ư u minh nhân quả liên hệ khi biết mình có thể tham gia t ỷ thí chú nữ g n nhao nhao biểu thị muốn đi tham gia tìm tới vương gia phụ trách chấp sự báo danh trải qua trận pháp nghiệm chứng tuổi tác sau đạt được tiến vào bí cảnh phụ chú trừ tần mậu yên cùng thanh khâu linh điệp bên ngoài ngay cả lâm dật đều báo danh lâm dật năm nay vừa ba mươi tuổi ngoi đầu lên hoàn toàn phù hợp yêu cầu gia chủ vương g i a một mực có chú ý lấy lâm giật tình huống bên này biết được lâm giật báo danh tham gia t ỷ thí trên mặt hắn lộ ra nét mặt cổ quái khi hắn đem chuyện này nói cho vương gia chuẩn đế vương c h ấ n vũ sau vương c h ấ n vũ cùng gia chủ vương g i a một dạng biểu hiện trên mặt có chút cổ quái vương c h ấ n vũ lúc trước tận mắt chứng kiến qua lâm giật một chút thực lực liền lâm giật bày ra thực lực so với hắn cầm trong tay cực đạo đế binh cũng cường đại hơn người nha một cái so sánh đại đế tồn tại hiện tại đi tham gia thế hệ tuổi trẻ t h thí đây coi là cái gì có thể lâm giật tuổi tác ba mươi tuổi ngoi đầu lên hoàn toàn phù hợp thế hệ tuổi trẻ lao、tổ. vàng không, t t h í tính này toán. Không cần t h i ế t hán nguyện ý điểm chơi, chơi nhiều h liền đi chơi đi, n bàn t quá l thất m ộ sơ gia chủ vương gia còn không có nghĩ rõ ràng lâm giật vì sao đi giết đại hiên thánh tử đế vô phong bởi vì tại gia chủ vương gia trong mắt lâm giật là so sánh đại đế tồn tại so v ư ơ n gia g chuẩn đế vương c h ấ n vũ thực lực còn mạnh hơn đông đ ả o một cái thánh địa thánh tử tại loại nhân vật này trong mắt không đáng kể chút nào nhưng về sau gia chủ vương gia suy nghĩ minh bạch lâm dật nghiên kỷ lại không lớn cùng lâm dật kết thù kết toán khẳng định có rất ít tu sĩ thế hệ trước có thể là đại hiên thánh tử đế vô phong tại sớm đi thời điểm đã từng sai lầm lâm dật lâm dật tài mượn cơ hội đem nó giết chết cái k i ê m nếu lâm dật sẽ giết chết đại hiên thánh tử đế vô phong như vậy lần này tham gia thế hệ tuổi trẻ t h thí rất có thể cũng sẽ giết mặt các tuổi trẻ thiên tiêu a lúc trước gia chủ vương gia liền cho đại hiên thánh chủ đưa tin c á o chi đại hiên thánh chủ đại hiên thánh tử đế vô phong chết biết đế vô phong là chết tại lâm giật trong tay đại hiên thánh chủ không có o á n trách lâm giật thế nhưng là phát đưa tin bên trong thế nhưng là l ờ i trong lời ngoài biểu thị là bởi vì vương gia nguyên nhân dẫn đến đế vô phong bỏ mình muốn vương gia cho nhất định bồi thường gia chủ vương gia cũng là biết mình có chút đối lý mặc kệ là nguyên nhân gì đế vô phong đúng là chết tại vương gia vương gia vì thế cho đại hiên thánh địa nhất, địa nhất định bồi thường là hẳn là lần này tới vương gia thánh tử thánh nữ cùng mặt khát thái cổ thế gia thủ tịch tiên tiêu đệ tử không ít cái này đã tại nhà mình chết một vị thánh tử gia chủ vương gia cũng không muốn lại có người chết tại vương gia nếu là hắn thật muốn tại vương gia giết người liền xem như ta cũng rất khó ngăn được ngươi để vương minh viễn đi cùng hắn câu thông câu thông để hắn tận lực đ ứ n g ở vương gia sát thánh tử thánh nữ cùng thái cổ thế gia thủ tịch thiên t i ê u đi ân ngươi mang đến cho hắn người đều chuẩn bị một phần hậu lễ ta muốn hắn cùng vương gia không oán không cựu hẳn là có thể đuổi bắn cái mặt m ũ i cho vương gia ai chỉ có thể như vậy gia chủ vương gia bên này bởi vì lâm giật báo danh tham gia thế hệ tuổi trẻ tị thí có chút cảm giác đau đầu mà đổi thành một bên đại hiên thánh địa thánh chủ tại biết đại hiên thánh tử đế vô phong chết tại vườn ra bàn sơ là tức giận nhưng là biết đế vô phong là chết tại lâm giật trong tay sau đại hiên thánh chủ liền thật sâu thở dài năm đó thiếu chút nữa hoa nguyên bị giết ta thôi diễn ra mạng hắn bên trong có một cái tử tiếp những năm gần đây một mực để hắn tại đại hiên trong thánh địa bế quan tu hành không nghĩ tới vẫn là không có tránh thoát đi à. năm đó đế vô phong kèm chút bị lâm giật đánh giết trở về đại hiên thánh địa đại hiên thánh chủ thông qua đế vô phong miêu tả để cho người ta đơn giản điều tra qua điều tra ra lâm giật cùng đoàn đức chân nhân có liên quan sau đại hiên thánh chủ không muốn t r e o chọc thượng đoạn đ ứ c chân nhân liền không có động lâm giật trừ cái đó ra còn có chính là đế vô phong là đang nghĩ muốn giết người đoạt bảo tình huống dưới kém chút bị phản s á t việc này nếu là tuân ra đến cũng là có hại đại hiên thánh điệu mặt mũi cho nên đại hiên thánh chủ liền giao trách nhiệm đế vô phong tại đại hiên thánh điệu bế quan tu luyện về sau hắn cho đế vô phong tiến hành qua thôi diễn thôi diễn ra đế vô phong c h ú n g mục tiêu có cái tử kiếp đại hiên thánh chủ không biết tử kiếp tình huống vẫn không có để đế vô phong rời đi đại hiên thánh đ i ệ muốn thông qua đại hiên thánh đ i ệ che chở chờ đế vô ph mà khi lâm giật triệt để bại lộ chính mình là thái cổ thánh thể sau đại hiên thánh chủ biết hoa nguyên n g là thái cổ thánh thể t ẩn ẩn cảm giác đế vô phong tử tiếp cùng lâm giật có quan hệ bản thân sở ra đối với lâm giật xuất thủ thời điểm đại hiên thánh chủ là cân nhắc cùng nhau v â y rết lâm giật chỉ bất quá đại hiên thánh chủ làm người phi thường cẩn thận bởi vậy hắn lựa chọn trước quan sát nếu như lúc đó sở ra mấy vị chuẩn đế nếu là có thể đối với lâm giật tạo thành tất sát kết quả đại hiên thánh địa cũng sẽ xuất thủ lúc trước sở ra chuẩn đế truy sát lâm g ậ t tiến vào thanh đồng tiến đ i ệ bị tia dấu ở âm thầm một mực không có hiện lộ th đ a n g sau chính là lâm giật trốn vào đến thanh đồng trong tiên điện từ đó sau khi ra ngoài chính là độ kiếp đại hiên thánh điệu nhìn rết lâm giật đường bừa cũng chính là không có lại có bất kỳ biểu hiện đại hiên thánh chủ là cho đế vô phong nói qua hắn nhân sinh sẽ gặp phải thử kiếp vì thế đế vô phong nhiều năm qua một mực đợi tại đại hiên trong thánh điệu nhiều năm tu luyện đế vô phong cũng là nhịn gần chết vẫn muốn ra ngoài lần này vương gia công khai tiên nhân hải q u ố c đại hiên thánh chủ có chuyện quan trọng đi không được liền để một vị tiên đại cảnh lão tổ đến đây đế vô phong cũng là tu vi có sung túc tiến bộ biết vương gia có sự kiện này liền yêu cầu tiến về vương gia đối mặt đế vô phong yêu cầu đại hiên thánh chủ trải qua cân nhắc sau đồng ý chuyến này muốn đi hướng thái cổ thế g i a vương g i a tại vương g i a vương g i a là sẽ che chở đế vô phong mà lại lâm giật đều đã là đại thành thái cổ thánh thể liền xem như lâm giật cũng sẽ đi hướng vương g i a dựa theo lâm giật cấp độ cũng là cùng chuẩn đế lao tổ bọn họ đợi cùng một chỗ căn bản tiếp xúc không đến đế vô phong còn có chính là vì giảm bớt đế vô phong cùng lâm giật nhân quả gặp nhau đại hiên thánh chủ không có nói cho lâm giật tình huống biết càng nhiều càng dễ dàng sinh ra gặp nhau không biết mà nói ngược lại sẽ tốt hơn nhiều v ề phần cho đế vu phong thôi diễn việc này đại hiên thánh chủ cũng không có đi thôi diễn bởi vì nếu như tử kiếp thật sự là dính đến lâm g i ậ t vị này đại thành thái cổ thánh thể lời nói hắn liền xem như lợi dụng cực đạo đế binh cũng không tính toán ra được cái gì đại hiên thánh chủ cân nhắc tính toán thật nhiều thế nhưng là nghìn tính vạn tính không có tính tới lâm g i ậ t mang theo chúng nữ tiến về không có đi cùng đến t h ă m vương g i a chuẩn đế lao tổ luận đạo mà là đi cùng thế hệ tuổi trẻ tiếp xúc chỉ có thể nói có chút nhân quả quan hệ không phải muốn tránh liền có thể tránh mở đế vu phong nhiều năm qua đợi tại đại hiên thánh địa không có ra ngoài cái này đi ra ngoài một lần liền đụng phải lâm giật thật là tạo hóa che ngươi đương nhiên liên quan tới điểm ấy đại hiên thánh chủ không cho người khác nói tại gia chủ vương g i a cho hắn đưa tin sau hắn còn mượn cơ hội yêu cầu gia chủ vương g i a cho nhất định bồi thường đế vô phong là chết có thể nhiều năm như vậy đầu nhập có thể thu hồi đến một chút vẫn là phải thu hồi lại một điểm có thể trở thành thánh địa thánh chủ tự thân tình cảm cá nhân đều là tương đối n h ạ t mỏng mà đế vô phong chết đối với đại hiên thánh địa mà nói cũng không tính là một chuyện xấu nhiều năm qua vì tránh né tự tiết đế vô phong không có phóng g a đại hiên thánh địa nhưng làm thánh tử cái này một mực đợi tại trong thánh địa không cùng ngoại giới tiếp xúc cũng là không được không có thích hợp cớ hủy bỏ thánh tử lại bị hư hỏng nhà mình thánh địa mặt mũi cái này ở bên ngoài chết cũng coi là chết có ý nghĩa mà lại bây giờ còn có cái lý do thích hợp đó chính là đế vô phong nhận lấy tiên nhân hải cốt ảnh hưởng chết l i ê n như là gia chủ vương gia suy nghĩ như thế ngay cả tiên đài cảnh đại năng đều đã chết m ấ y vị chết cái thánh tử thế nào chỉ có thể nói cái này đợi đại hiên thánh tử khí v ậ n không đủ đồng hậu dày đặc mệnh cách không rất cứng đầu năm mùng một cho còn tại đọc tiểu thuyết các bằng hưu bái niên chúc mọi người tân xuân k h i hoạn vạn sự như ý tâm tưởng sự thành nam d ò n g đi đ ạ i vợ chương 616, người giật dây mưu đồ chương 616, người giật dây mưu đồ những năm gần đây bởi vì hoàng kim đại thể đến đã có bài vị cấp bậc thánh tử tồn tại bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn lạc lớn hiên thánh địa thánh tử chết việc này trừ lớn hiên thánh địa bên ngoài cũng không gây nên bao nhiêu thảo luận d ư ơ n g giật bọn hắn tất cả đều báo danh sau liền chờ chờ lấy vương g i a an bài chuẩn bị cùng một đám đệ tử trẻ tuổi cùng nhau tiến vào trong bí cảnh đối với dừng giật mà nói vương ra trong bí cảnh này cũng không có cái gì có thể để hắn để ý cơ duyên sở dĩ sẽ tham gia cũng là bởi vì mỗi một chỗ trong bí cảnh cũng có thể tồn tại một chút tương đối đặc thù thiên địa đ ạ i thế những thiên địa này đ ạ i thế là tại hoàn cảnh đặc biệt đặc biệt tình huống dưới sinh ra mặc dù cấp độ khả năng không cao có thể phạm là chưa từng gặp qua thiên địa đ ạ i thế đều có chút chỗ độc đáo trừ cái đó ra còn có chính là bí cảnh bản thân cũng đáng nghiên cứu một chút dựa theo dừng giật thực lực bây giờ địa vị hắn đi nhận chức gì thánh địa nói muốn muốn đi vào đến nào đó thánh địa trong bí cảnh nhìn xem đại khái đều có thể đạt được cho phép thế nhưng là chủ này động đi yêu cầu không thể nghi ngờ là tương đương thiếu một cái không lớn không nhỏ nhân tình nhân tình loại vật này có thể không nợ lời nói hay là tận lực không nợ tốt hiện tại vương gia là chính mình mở ra bí cảnh để thế hệ tuổi trẻ tu sĩ tiến vào bên trong tiến vào tỷ thí dừng g i ậ t mượn cơ hội tiến vào bên trong có thể không tính là cái gì nợ nhân tình hắn mặc dù thực lực cương đại thế nhưng là cũng là thế hệ tuổi trẻ tu sĩ lần này tỷ thí vương gia tại trong bí cảnh bố trí một chút đồ vật thờ tiến vào bên trong tu sĩ thăm dò tìm kiếm trong lúc đó là có thể tiến hành tùy ý tranh đoạn cuối cùng căn cứ đạt được vương gia tại trong bí cảnh bố t r í đ ồ vật nhiều ít đến dựa theo thứ tự cho ban thưởng có thể bị lấy ra ban thưởng đối với thánh tử thánh nữ cấp bậc tồn tại đều là phi thường có giá trị nhưng đối với rừng giật mà nói không đáng kể chút nào trong tay hắn có sắp xỉ vô hạn nguyên tình cùng t h ầ n nguyên m u ố n cái gì trên cơ bản đều có thể mua sắm đến liền xem như mua sắm không đến cũng có thể bằng vào thực lực của mình đến thu hoạch ngay sau đó có thể đối với rừng có lực hấp dẫn cũng chính là cực đạo đế binh cùng kiểu bí mà khác ngay cả đế kinh đối với rừng giật mà nói đều không có giá trị quá lớn chúng nữ vợn quanh tại rừng giật bên người cũng là thứ gì cũng không thiếu đi tham gia thế hệ tuổi trẻ t ỷ thí cũng chính là đi tham gia náo nhật chơi một chút tiến b ả o vương gia bí cảnh trước đó vương minh viễn cùng vương đẳng đều tới tìm rừng giật l ờ i trong l ờ i ngoài truyền đạt ra chủ vương gia ý tứ để rừng giật cho vương gia cái mặt mũi đừng ở trong bí cảnh trắng trận sắt lục thế hệ tuổi trẻ tu sĩ tiến hành t ỷ thí lúc đầu g i a chủ vương gia đều là không có ý định ra mặt loại này không phải chuyện rất lớn có cái tiên đại cảnh đại năng liền có thể phụ trách vất quá bởi vì rừng giật đám người tham gia không riêng gì ra chủ vương gia liền ngay cả vương gia chuẩn đế vương c h ấ n vũ đều trình diện trình diện sau vương gia chuẩn đế vương c h ấ n vũ cùng gia chủ vương gia nhìn thấy thế hệ tuổi trẻ tu sĩ trong đám người dừng giận bọn hắn sắc mặt đều là khá là đẹp đẽ nhìn g i a chủ vương gia cùng vương gia chuẩn đế đô trình diện dừng giận cho bọn hắn đưa tin thông báo cho bọn hắn hắn không tham dự tỉ thí chính là đi trong bí cảnh tùy tiện dạo chơi để bọn hắn giải s ầ u đối với dừng giận mà nói nếu thật là muốn giết cái nào đó tu sĩ thế hệ tuổi trẻ chính là hơi chuyển động ý nghĩ một chút sự tình ở nơi nào đều có thể cũng không cần thiết tại vương gia trong bí cảnh tiến hành đồ ngược tuy nói hiện tại rừng giật thực lực cường đại không gì sánh được thế nhưng là vương gia làm thái cổ thế gia chỉ cần vương gia không t r e o chọc đến hắn hắn cũng không cần thiết cùng vương gia kết thù kết toán nếu không đối với người nào đều không có chỗ t ố t gì tại tất cả chuẩn bị tham gia tỉ thí thế hệ tuổi trẻ tu sĩ đều trình diện sau vương gia tiên đài cảnh đại năng khai thông bí cảnh tất cả mọi người tiến vào trong đó rất nhiều bí cảnh đều là một chút tiên đài cảnh đại năng lưu lại là cho tu sĩ trẻ tuổi chuẩn bị nơi lịch luyện có giới hạn tuổi tác vượt qua tuổi nhất định liền sẽ bị bí cảnh bãi x í mà đối với rừng giật mà nói hiện tại hắn cũng chính là chính mình khống chế tự thân lực lượng tiêu tán nếu không t hơi phóng thích điểm tự thân khí tức toàn bộ bí cảnh cũng liền sụp đổ tiến vào trong bí cảnh sau dương giật liền đối với toàn bộ bí cảnh có rõ ràng cảm giác cùng p h u n g ngậu vũ các nàng sau khi tách ra dương giật liền nghiên cứu toàn bộ bí cảnh sau đó đi hướng một chút trong bí cảnh sinh ra tự nhiên đại thế xem xét ma tộc thiên tôn từ v ă n đ ả o bị lá đen kem chút chém giết còn lại t à n hồn sau liền xa vào đến vô ý thức trạng thái hắn bám vào tại trên tảng đá hấp thu một chút linh khí đang phong thả khôi phục tự thân tại dương giật bọn hắn tiến vào vương ra bí cảnh thời điểm có một đạo hát ảnh xuất hiện tại ma tộc thiên tôn bám vào trên tảng đá bóng đen này nhìn một chút tảng đá kia sau trực tiếp đem nó thu vào ngay tại lúc đó lúc trước cùng rừng giật chạm nhau một trường tồn tại đứng thẳng trong hư không xa xôi nhìn xem vương ra bên này đây là một cái nhìn qua cũng liền hơn hai mươi tuổi thanh niên bất quá hắn con mắt không gì sánh được thâm thúy nó niên kỷ tuyệt đối không phải người trẻ tuổi đại thành thái cổ thánh thể lúc trước ta đang khôi phục thời khắc mấu chốt bởi vậy không có ngăn hắn độ tiếp hiện tại ngược lại là trở thành ta trứng lại vụ hài cốt kia đối với ta mà nói mười phần trọng yếu bây giờ muốn đem tới tay có chút khó khăn lúc đầu nếu như không phải dừng g i ậ t xuất thủ người này đã chuẩn bị cưỡng ép tiến đánh tiến vào vương gia cướp đoạt tiên nhân hải cốt cố k ê u tiên nhân hải cốt bây giờ tại thái sơ trong cổ khoáng hiện lộ ra sau đó bị vương gia cho thu hoạch đến bị vương gia thu hoạch được sau khi tới tiên nhân di hải triệt để hiện lộ ra nhân tài này có cảm ứng thông qua hắn khống chế một ít nhân loại tu sĩ hắn đối với tiên nhân hải cốt có rất nhiều hiểu rõ dựa theo phỏng đoán của hắn nếu như hắn có thể có được tiên nhân hải cốt lời nói hắn có hy vọng tự thân toàn diện khôi phục bất quá lúc trước vương gia thu hoạch đến tiên nhân hải cốt sau liền đem nó ẩn n ặ p đứng lên hắn mặc dù thực lực cưỡng hãn thế nhưng là muốn đi vào đến vương gia tìm tiên nhân hải cốt căn bản không thực tế sợ là hắn vừa mới bước vào đến vương gia liền bị vương gia biết rõ vương gia công khai lấy ra tiên nhân hải cốt hắn tự nhiên là biết đây là vương gia muốn dùng cái này dẫn d ụ thế nhưng là biết rõ vương gia có bố cục hắn vẫn là tới bởi vì vương gia lấy ra tiên nhân hải cốt là thời cơ tốt nhất cho nên hắn mưu đồ rất nhiều tại mấu chốt điểm thời gian xuất thủ chỉ là không nghĩ tới đương đại bên trong duy nhất so sánh đại đế đại thành thái cổ thánh thể cũng tại vương gia nếu như không phải đại thành thái cổ thánh thể rừng giật hắn ngay sau đó đã đ á p thủ trừ cái đó ra cùng rừng giật ngắn ngủi tiếp xúc hắn còn từ rừng giật trên thân đã nhận ra một tia cảm giác quen thuộc hắn biết hắn mấu chốt nhất một vật cái tia 99 tiết xương cổ sống ngay tại rừng giật trên thân chỉ bất quá thứ này tại rừng giật trong tay hắn biết hắn muốn có được lời nói so với t r ư ớ c vương gia thu hoạch tiên nhân hải cốt càng thêm khó khăn nhưng chỉ cần là 99 tiết xương cổ sống cùng vương gia tiên nhân hải cốt đều có thể thu vào tay thực lực của hắn sẽ tiến th bất quá nếu đều biết ở nơi nào đối với người này tới nói ngược lại là một chuyện tốt hắn chuẩn bị tiến hành bố cục từ từ mưu đồ vương gia lúc trước buộc phát đại chiến kịch liệt tầng dưới chót tu sĩ trên cơ bản không cảm ứng được liền ngay cả rất nhiều tiên đại cảnh đại năng cũng chỉ là ẩn ẩn có cảm giác mãi cho đến tin tức quyết tán ra đến sau rất nhiều thánh địa cùng thái cổ thế gia tiên đại cảnh cao tầng mới biết được đại khái xảy ra chuyện gì tại rừng giật bọn hắn đi hướng vương g i a thời điểm đoạn đức chân nhân liền lần nữa lại rời đi lúc trước hắn căn cứ từ mình lấy được tin tức cùng dừng giật cho bia đá thạch q n có một chút mới phát hiện hiện tại đoàn đức chân nhân đi đến một chỗ trên hải đảo chương 617, cơ tử tuyên phá quan đột phá chương 617, cơ tử tuyên phá quan đột phá căn cứ đoàn đức chân nhân trong khoảng thời gian này thăm dò tìm kiếm hắn đã biết mình chính là không chết thiên tôn bất quá bởi vì đoàn đức chân nhân không có chút nào liên quan tới không chết thiên tôn ký ức tồn tại cho nên đoàn đức chân nhân cũng không muốn cùng lâm giận trong tay bộ thi thể kia chạm m ặ t hắn ẩn ẩn có cảm giác nếu như hắn cùng cô kia không chết thiên tôn thi thể chạm mặt lời nói sẽ có một ít biến cố mà lại liên lụy rất lớn cho nên đoàn nước chân nhân muốn thu hoạch càng nhiều liên quan tới chính mình dĩ vãng ký ức sau tại căn cứ tình huống tiến hành lựa chọn đối với chính là không chết thiên tôn được này đoàn nước chân nhân cũng không cảm giác có rất dư thừa kinh ngạc chính hắn tình huống chính hắn hiểu rõ nhất biết mình khẳng định là có chút lai lịch nếu không trong cơ thể hắn đệ tam sát trận hỗn độn sát trận làm sao tới t h ư a n g b đệ tam sát trận hỗn độn sát trận cũng không phải tùy tiện liền có thể bị bố trí đến thể nội đoàn nước chân nhân ở bên ngoài trước tiến hành một phen thăm dò sau đó liền đi tới trên hải đảo tìm đúng một chỗ sau hướng xuống bắt đầu đảo móc một lát sau đoàn nước chân nhân tìm được một cái nhìn như phổ thông thạch quan căn cứ trong thạch quan nghiên cứu ra được nội dung đoàn nước chân nhân lại rời đi đông hoàng đi hướng nam vực đang tìm kiếm mộ táng a cái gì phương diện này đoàn nước chân nhân tại thế gian này bên trong cơ hội là khó gặp địch thủ đừng nhìn lâm giật thực lực bây giờ cường đại nhưng là ở phương diện này lâm giật còn kém xa lắm có rất nhiều đồ vật là cần kiến thức kiến thức cùng đông đảo kinh nghiệm mới có thể tích lũy nội t ì n h đoàn nước chân nhân thông qua dấu vết để lại đã từ từ giải khai chính mình là không chết thiên tôn việc này một vài vấn đề lâm g ậ t mọi người tham dự vào vương gia trong bí cảnh chính là đi vào chơi gia tăng chính mình kiến thức lâm giật tại t h a m dò nghiên cứu một chút trong bí cảnh đại thế sau liền thân m i ệ m chú ý đã v a n g ra tứ tán phùng ngộng vũ bọn người trên thân hắn ngược lại là cảm giác được trong bí cảnh có một ít nơi cơ duyên thế nhưng là những cơ duyên này cao nhất cũng chính là tiên đại cảnh đ ạ i thứ hai dài cấp độ những này đối với lâm giật mà nói tác dụng không nhiều lắm hắn cũng không cùng đông đảo tiến vào trong bí cảnh tỷ thí tu sĩ trẻ tuổi ý đồ cấp giật đợi đến chúng nữ tại trong bí cảnh có thu hoạch g i ê n g bí cảnh tỷ thí sau khi kết thúc lâm g ậ t bọn hắn liền rời đi thái cổ thế ra vươn ra trước khi đi lâm g ậ t cho lưu vũ huyên lưu lại nhà mình địa chỉ để lưu vũ huyên khi nhàn hạ đi làm khách bên cạnh diệp h ắ c là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng hắn lo lắng cho mình hảo hữu này nếu là đi hướng lâm giật trong nhà sau khả năng cũng sẽ chạy không thoát lâm giật lòng bàn tay mà p h u n g n g ậ p vũ tại lâm giật cho lưu vũ huyên lưu địa chỉ sau không tận chừng lâm giật một chút cho là lâm giật là tâm hình làm loạn nói thật lâm giật đối với lưu vũ huyên thật đúng là không có phương diện kia ý tứ hắn cho là mình không phải loại kia bắt lấy một cái tên sắc đại mỹ n ữ liền muốn nhận lấy loại kia người hoàn toàn là xem ở lưu vũ huyên cùng hắn đã từng có giao tỉnh phân thượng mới khách sáo mời lưu vũ huyên về đến trong nhà lâm dật cuộc sống của bọn hắn lại lần nữa xa vào đến bình tĩnh trạng thái ngay sau đó r ấ t phát hơn sinh ở các nơi sự kiện đối với lâm dật mà nói đều quá cấp thấp cũng không có cái gì có thể gây nên hắn hứng thú sự tình thời gian nhoáng một cái lại là hơn nửa tháng đi qua hôm nay lâm dật có cảm giác biết đi tới trong phòng khách một lát sau bế quan đã lâu cơ tử tuyển từ nàng tu luyện c h a ở bên trong đi ra thời khắc này cơ tử tuyển đã đột phá đến tiên đại cảnh trở thành một vị tiên đại cảnh đại năng nàng nhìn thấy lâm dật hậu liền hướng phía lâm dật phi nào tới cáo chi lâm dật tin vui này ném đi lâm giật lời nói trong thế hệ tuổi trẻ cơ tử tuyển có thể nói là vị thứ nhất đột phá đến tiên đài cảnh tu sĩ có thể có thành tựu như thế này không thể rời bỏ lâm giật trong nhà không hạn chế thần nguyên cung cấp liền lâm giật cung cấp đến cơ tử tuyển trên người thần nguyên nếu là tiết kiệm một chút sử dụng lời nói thậm chí đều có thể bồi dưỡng được đến mười vị tám vị hóa dòng cảnh tu sĩ đột phá đến tiên đài cảnh trừ cái đó ra lâm giật cũng là thường xuyên giúp cơ tử tuyển trải bớt thân thể trợ giúp nàng tu hành khi đi tới lâm giật trong phòng sau cơ tử tuyển liền thấy tại lâm giật trong phòng chúng nữ hiện tại lâm giật trong phòng có p ù n g mập ú viên tiểu nhi cùng bạch khả nhi cùng t h a n h khâu linh điệp chân giao hiện tại cùng cơ tử tuyển một dạng đang bế quan tu luyện tìm kiếm phá quan phùng m n g vũ viên tiểu nhi cùng bạch khả nhi cơ tử tuyển đã cùng các nàng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn mà t h a n h khâu linh điệp đối với cơ tử tuyển tới nói chính là một bộ mặt lạc hoác t h a n h khâu linh điệp làm bảng xếp hạng mỹ nữ trên có tên mỹ nữ lúc trước còn đã từng cùng cơ tử tuyển giao thủ qua cơ tử tuyển tự nhiên là nhận biết nàng nhìn cơ tử tuyển hướng phía chính mình nhìn qua thành k â u linh điệp hướng phía cơ tử tuyển nói ra thành k â u linh điệp gặp qua tử tuyển thị tại thành k â u linh điệp chào hỏi sau phùng m ộ n g vũ hướng phía cơ tử tuyển nói ra tử tuyển muộn bội chúc mừng a ta đây phá quan trong khoảng thời gian này trong nhà đây là lại tăng thêm mới tỷ m ộ i rồi linh điệp muộn bội ngươi thật xinh đẹp nha t a ơn tử tuyển tỷ tỷ khích lệ tỷ tỷ ngươi cũng là rất xinh đẹp lẫn nhau bắt chuyện qua sau cơ tử tuyển liền tiến tới phùng m ộ n g vũ các nàng bên người liễu dưới hỏi thăm phùng m ộ n g vũ các nàng gần nhất trong nhà đều chuyện gì xảy ra chương sáu trăm mười tám chính là một cái đỉnh năm cái, cái mà khi biết diêu tịch cùng lâm g ậ t tại giao trì trong thánh địa thành hôn sau đối với cơ tử tuyển tới nói thì bấy nhiêu có chút rung động nàng thật không nghĩ tới nàng liền bế quan mấy tháng phát sinh nhiều chuyện như vậy phải biết lúc trước chúng nữ thế nhưng là cùng một chỗ sinh sống rất nhiều năm lâm giật cùng chân giao diêu tịch các nàng thế nhưng là không có nhiều tiến triển lần này thật sự là có chút vượt quá cơ tử tuyển đoán trước biết được những chuyện này sau cơ tử tuyển liền hỏi tham phùng mộng vũ một chút tình huống cụ thể đều là người một nhà chúng nữ ở giữa đối với lẫn nhau hiểu rõ trình độ không thể so sánh giải chính mình kém tự nhiên là có thể không gì kiềm kỵ nói thoải mái chỉ a o ước lương không ao ước tiên chính là lâm giật cuộc sống bây giờ trạng thái từng cái không giống nhau tuyệt sắc đại mỹ nhân vẩy ở trước mặt mỗi ngày chỉ điểm một chút các nàng chiến đấu cái gì cũng không đổi mà lại chủ yếu nhất chính là lâm giật bởi vì tâm tình cực độ vui vẻ tu vi cảnh giới cũng là mỗi ngày đều có đột nhiên tăng mạnh tiến triển tại lâm giật trợ giúp bên dưới chúng nữ cũng là có mười phần tiến bộ phung Ngọc vũ cùng bạch khả nhi tuần tự tiến vào hóa r ồ n g cảnh đại hậu kỳ t h a n h c â u linh điệp cũng là đạt tới hóa dòng cảnh đại hậu kỳ viên tiểu nhi cũng tại giai đoạn nào đó phá vỡ tứ cực cảnh bước vào đến hóa dòng cảnh bên trong mà diêu tịch nguyên bản bởi vì tự thân đ ộ n lại dẫn đến h o a rồng cảnh sau tu hành tiến triển c h ậ m c h ạ m hiện tại cũng là đột nhiên tăng mạnh cũng không lâu lắm diêu tịch chạm tới đột phá dấu hiệu đi bế quan tu luyện phá q u a n đi cuộc sống ngày ngày đi qua không có việc gì mọi người tất cả đều cùng một chỗ tụ họp một chút giải trí giải trí thời gian qua nhanh chóng lại là hai tháng đi qua chân giao phá quan mà ra đột phá đạt đến tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất lại là hai tháng đi qua diêu tịch cũng là phá quan mà ra đột phá đạt đến tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất lúc này lâm giật trong nhà đã có ba vị tiên đại cảnh nếu không tại sao nói t i ê n đại cảnh cùng tiên đại cảnh phía dưới là hai loại vượt qua cực lớn cấp độ đối với bất kỳ tu sĩ nào các phương diện tăng lên đều là vô cùng t i n h k h ủ n g lúc trước thời điểm bị giới hạn tu vi cảnh giới của các nàng lâm dật liền xem như trợ giúp các nàng khôi phục cũng là muốn kiềm chế một chút nếu không sẽ xuất hiện bổ quá mức tình huống mà tiên đại cảnh chỉ cần không phải bản nguyên bị hao tổn các nàng tự thân cũng có thể trong thời gian cực ngắn bản thân khôi phục lại tại trong mấy tháng này cơ tử tuyển các nàng còn riêng phần mình dành thời gian trở về nhà mình thế lực một chuyến cơ tử tuyển khi về nhà lâm dật là theo chân nàng cùng đi hướng cơ ra khi cơ gia biết cơ tử tuyển đã trở thành tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất đại năng sau có thể nói là tại cơ gia đưa tới o à n h động lớn phải biết dựa theo cơ tử tuyển đột phá trở thành tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất đại năng thế nhưng là ngay cả lúc t r ư ớ c thần vương cơ vô hư đều không có đạt tới thành tựu mà ở trong đó cơ tử tuyển nhị ca cơ hạ o thiên có thể nói là khó chịu nhất một người tại cơ gia đại ca hắn tư chất tuy nói không bình thường nhưng cũng liền như vậy dạng xem như thiên tiêu nhưng cùng cơ hạ o thiên bị còn kém không ít cho tới nay cơ hạ thiên đều là cơ gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử ưu tú nhất thế nhưng là khi cơ tử tuyển trở thành lâm giật nữ nhân sau cơ tử tuyển tu vi liền vượt qua cơ hạo thiên lúc trước tại vương g i a thời điểm cơ hạo thiên hỏi tham q u a cơ tử tuyển tình huống lúc đó lâm giật liền cáo chi cơ hạo thiên cơ tử tuyển đang bế quan tu hành biết cái này sau cơ hạo thiên về đến trong nhà vẫn t i ề m tu kết quả lúc này mới không bao lâu mội mội của hắn cơ tử tuyển trở thành t i ê n đ à i cảnh đại năng đôi này cơ hạo thiên tới nói ít nhiều có chút đà kích đối mặt nhà mình mội mội cơ tử tuyển ở trước mặt mình quét văng cơ hạo thiên phi thường ghen tị nói mình mội mội chính là dựa vào nam nhân mới có thành tựu của ngày hôm nay mà đối với cơ hạo thiên lời nói cơ tử tuyển không thèm để ý chút nào nói mình chính là dựa vào nam nhân thế nào để cơ hạo thiên có bản lĩnh cũng dựa vào nam nhân á c kỳ thật lâm giật đối với cơ hạo thiên cái này cứu ca lúc trước liền mời hắn đến trong nhà làm khách cơ hạo thiên cũng đã tới lâm giật trong nhà làm khách lâm giật trong nhà hoàn cảnh tu luyện tự nhiên không lời nói nếu như cơ hạo thiên tại lâm giật trong nhà tu luyện tiến độ tu luyện khẳng định sẽ nhanh chóng hơn thế nhưng là cơ hạo thiên đó cũng là nội tâm cao ngạo hàng người hắn cho là mình nếu như tại lâm giật trong nhà tu luyện đó là bởi vì bội của hắn cơ tử tuyển là lâm giật xem ở mội mội của hắn phân thượng mới mời hắn ở nhà bên trong tu luyện nếu là hắn lưu tại lâm giật trong nhà lời nói thuộc về bắt t r ư ớ c lời người khác còn có chính là hắn đi lâm giật trong nhà thời điểm lâm giật trong nhà một đám nữ nhân cơ hạo thiên nhìn tình huống này tự nhiên cũng là minh bạch một ít gì đó bởi vậy hắn tình nguyện tự mình tu luyện c h ậ m một chút cũng không nguyện ý lưu tại lâm giật trong nhà tu luyện bây giờ nhìn mội m ộ i mình đã thành t i ể u tiên v à i cảnh cơ hạo thiên trong lòng ngũ v ị tặc trần dù sao cũng hơi vì chính mình lúc trước bởi vì chính mình mặt mũi không có lưu tại lâm g ậ t trong nhà tu luyện có chút cảm thấy hối lận Cơ cảnh bậc cơ tử tuyển trở thành tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất tới năng, đài đại đối với cơ gia tới nói lâm à một tộc hội. thế tại trong tộc xếp đạt tiến kiện đại gia hỷ sự, cơ vì xếp l dật chuyến này cùng cơ tử tuyển cùng đi cơ gia không riêng gì buổi tiếp cơ tử tuyển cũng là đến cơ gia nhìn xem thần vương cơ vô hư vị này lúc trước đối với lâm dật cũng vừa là thầy vừa là bạn thần vương ban đầu ở lâm dật cùng thanh đồng trong tiên điện sau khi ra ngoài biết không thể giúp lâm dật giúp cái gì liền trực tiếp về tới cơ gia mà lâm dật cũng là đưa cho cơ vô hư một viên bất tử thần dược trái cây không chết bản đảo để cơ vô hư lợi dụng bất tử thần dược trái cây đến khôi phục tự thân bị hao tổn bản nguyên chương 619, n g h ĩ thông suất rồi cơ hạ tiên chương 619, n g h ĩ thông suất rồi cơ hạ tiên thời điểm ban sơ biết cơ vô hư tuổi thọ không nhiều lâm dật ý đồ dùng tự thân tinh huyết đến cho cơ vô hư kéo dài tính mạng bất quá cơ vô hư là cỡ nào tự ngạo người a hắn ngay cả trong gia tộc cho hắn cung cấp kéo dài tuổi thọ đại dược đều không dùng làm sao có thể dùng lâm dật tinh huyết đến cho chính mình kéo dài tính mạng hắn lựa chọn mạo hiểm tiến vào thanh đồng trong tiên điện cho mình tìm kiếm có thể khôi phục bản nguyên kéo dài tuổi thọ phương pháp mà từ thanh đồng trong tiên điện đi ra hắn đã biết thanh đồng trong tiên điện không thể trợ hắn khôi phục bản nguyên kéo dài tuổi thọ phương pháp mà lại lâm giật c ũ n g tại hắn tiến vào thanh đồng trong tiên điện đằng sau tu vi đột nhiên tăng mạnh đ ặ t đến đại thành thần vương cơ vô hư đều m u ố n ngưỡng mộ độ cao lâm giật cho bất tử thần dược trái cây cơ vô hư b à n sơ cũng là không tiếp nhận bất quá khi lâm giật khuyên hắn nói là để hắn lợi dụng bất tử thần dược trái cây kéo dài tính mạng sau về sau tìm được bất tử thần dược sau trả lại hắn một cái trừ cái đó ra còn có cử bí để cơ vô hư hỗ trợ tìm kiếm cử bí cơ vô hư tự nhiên biết đây là lâm giật khuyên hắn nhận lấy nhưng bản thân còn có thanh đồng tiên điện tưởng niệm này hiện tại ngay cả thanh đồng tiên điện đều đã tham dò qua cơ vô hư tại lâm g i ậ t một phen quyết bảo mới nhận lâm g i ậ t cho hắn bất tử thần dược trái cây hắn nghĩ là một là kiểu bí không có tập hợp đủ không có cam lòng thứ hai chính là hắn cùng lâm g i ậ t tương giao nhiều năm biết lâm g i ậ t không có nhiều thời gian như vậy đặt ở cảng m ộ kiểu bí bên trên trên cơ bản lúc trước liên quan tới kiểu bí rất nhiều chi tiết vấn đề đều là cơ vô hư cảng m ộ đi ra truyền thụ cho lâm dật hắn nghĩ đến hắn có thể chuyên chú vào tu luyện k i u bí cho lâm dật cung cấp nhất định tại k i u bí bên trên kinh nghiệm gia trì Tại cơ vô đương t nhiên chủ yếu nhất là lâm giật còn có nhiều hai bất tử thần dược trái cây nếu là chỉ có một viên lời nói cơ vô hư nói cái gì cũng sẽ không muốn bất tử thần dược không chết bàn đảo trái cây nếu như số lượng đủ nhiều là có thể để đại đế sống lại một đời vô thượng thần dược dùng để khôi phục cơ vô hư bản nguyên quyết tổn căn bản không thành vấn đề cơ vô hư lúc đó trở lại cơ ra sau cũng không lập tức sử dụng bất tử thần dược mà là một mực chú ý lâm g i ậ t tình huống từ gia tộc chuẩn đế lao tổ nơi này biết lâm g i ậ t độ kiếp sau khi thành công cơ vô hư mới sử dụng bất tử thần dược trái cây tại bất tử thần dược trái cây trợ lực bên dưới cơ vô hư bản nguyên có thể khôi phục bản thân cơ vô hư tuổi thọ không nhiều lớn nhất hạn chế chính là tự thân bản nguyên hao tổn quá lớn đã đèn tặng ầ u hiện tại bản nguyên khôi phục sau cơ vô hư tối thiểu nhất còn có thể sống trên hơn ngàn năm mà không chết bản đào trái cây dược hiệu vô cùng khủng bố nó không riêng gì khôi phục cơ vô hư bị hao tổn bản nguyên cơ vô hư bản thân liền tiếp cận bình cảnh tu vi cũng bởi vậy có tiến triển lâm giật tại độ kiếp về đến trong nhà sau liền từ cơ tử tuyển nơi này biết cơ vô hư đang bế quan tu hành suy tính cơ vô hư đã sử dụng bất tử thần dược trái cây bởi vậy một mực không đến cơ gia hiện tại lâm giật cùng cơ tử tuyển cùng nhau đi vào cơ gia cũng là cảm giác đi qua thời gian thật dài nhìn xem cơ vô hư có hay không xuất quan lúc trước thời điểm lâm g ậ t đến cơ gia đều là cơ tử tuyển hoặc là cơ hạo thiên tới đón đợi lâm g ậ t mà bây giờ lâm dật đã là đại thành thái cổ thánh thể tới đón tiếp lâm dật chính là hắn cha vợ gia chủ cơ gia lúc trước lâm dật đi hướng diêu quang thánh địa cùng thái cổ thế gia vương gia đều là chuẩn đế lao tổ tự mình ra mặt mà cơ gia bởi vì lâm dật cùng cơ tử tuyển quan hệ không để cho chuẩn đế lao tổ từ trong ngủ mê t h ứ c tình chuẩn đế lao tổ t h ứ c tình một lần đại giới không nhỏ không có thiên đại sự t ì n h bình thường sẽ không q u ấ y nhiều đến bọn hắn đại thành thái cổ thánh thể lâm dật đến t h ă m đối với mặt khác thánh địa tới nói xem như cái thiên đại sự tỉnh thế nhưng là đối với vương gia mà nói lâm dật không phải người bên ngoài tự nhiên không có cần thiết này báo cáo tin vui tổ chức tiến hội biết được cơ vô hư còn đang bế quan bên trong lâm giật liền cùng cơ tử tuyển không có ở cơ ra dừng lại quá lâu liền rời đi cơ ra lúc rời đi chứ lâm giật cùng cơ tử tuyển bên ngoài còn có cơ tử tuyển nhị ca cơ hạ o thiên lâm giật chỉ là tại cơ hạ o thiên đưa hắn thời điểm nói có rảnh tới nhà ngồi một chút cơ hạ o thiên liền trực tiếp nói hiện tại liền có rảnh sau đó cùng lâm giật cùng cơ tử tuyển một khối trở về nhị ca ngươi đây là dự định dựa vào nam nhân làm sao có chính mình t i ệ u ra ca của ngươi ta muốn đi làm khách cũng không nguyện ý a ta đây đương nhiên nguyện ý chính là nhị ca ngươi có thể nghi thoáng thật sự là khó lường a tại trên đường trở về cơ tử tuyền liền mặt mũi tràn đầy treo tức treo g ẹ o nàng cơ hạo thiên đối mặt cơ tử tuyền d ễ cận cơ hạo thiên biểu hiện không gì sánh được lạnh nhạt hắn là ý nghĩ này nhưng là không có khả năng nói thẳng không phải hắn đều chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị lần này tại lâm giật trong nhà bế quan tu luyện mãi cho đến chính mình đột phá đến tiên đại cảnh đi vào lâm giật trong nhà cơ hạo thiên ngay tại lâm giật trong nhà phòng khách khu vực định cư cùng diệp hát trở thành trong nhà hàng xóm trong nhà tới cái cơ hạo thiên đối với diệp hát mà nói cảm giác liền cùng cứu tinh một dạng lúc trước lâm giận trong nhà trừ lâm giận ngoại liền hắn một cái nam tính cũng đừng x á c h có bao nhiêu khó chịu mà cơ hạo thiên lại là nữ chủ nhân một trong cơ tử tuyển thân nhị ca hắn tại cơ hạo thiên đến sau tìm cơ hạo thiên uống trà luận đạo bởi vì có diệp hát nguyên nhân cũng là gián tiếp trợ giúp cơ hạo thiên hóa giải không ít xấu hổ bởi vậy hai người tại trong thời gian rất ngắn liền trở thành giao tình không tệ bằng hữu diêu quang thánh chủ cho lâm giận các loại nguyên liệu đ u ăn lâm giận đ ế m qua hai lần sau liền không có bao lớn hứng thú bất quá những n à y chân quý nguyên liệu đồ ăn ở trong nhà khách đến thăm người thời điểm lấy ra vẫn là vô cùng có mặt bài cơ hạo thiên tại được hưởng phần này nguyên liệu nấu ăn sau liền không ngừng cảm thán lâm giật thật sự là mẹ nhà hắn chó nhà giàu lấy ra chiêu đại hắn nguyên liệu nấu ăn mỗi một dạng liền xem như hắn tại cơ gia đều là khó gặp chân phẩm trong nhà lại thêm một người người đối diện bên trong những người khác mà nói không có cảm giác được cái gì khác nhau vì biết trong nhà nữ tính cùng lâm giật đều có không minh bạch quan hệ d i ệ p h ắ c cùng cơ hạo thiên cũng rất ít ở trong nhà đi lại bình thường đại đa số thời gian đều đang bế quan tu hành mà bọn hắn tiêu hao hết điểm này thần nguyên đối với lâm g ậ t càng là không quan trọng gì sớm tại thật lâu trước đó h á n liền thông qua giao chỉ thánh địa đến đối ngoại lợi dụng thần nguyên hối bái nguyên tinh tại cho giao chỉ thánh địa nhường một thành lợi đằng sau giao chỉ thánh địa thông qua giao chỉ thánh địa con đường thường cách một đoạn thời gian đều sẽ cho lâm giật hối bái đến đại l ư ợ nguyên n g tinh mà lâm giật trực tiếp lợi dụng nguyên tinh hối bái là thần nguyên chỉ cần nguyên tinh cùng thần nguyên ở giữa tỷ lệ một mực ổn định tại một cái trên cao vị lâm giật là căn bản không thiếu thần nguyên cuộc sống ngày ngày trôi qua trong nháy mắt lại là hai tháng bởi vì lâm g ậ t hiện tại đã đại thành thái cổ thánh thể tu vi cảnh giới trong khoảng thời gian này cũng không ngừng đột nhiên tăng mạnh phùng ngọc vũ chữ nữ được lợi tại lâm giật trợ giúp tu vi cảnh giới cũng là tăng cường nhanh chóng lấy phùng mộng vũ bởi vì diêu tịch bọn người tuần tự đột phá đến hóa dòng cảnh trong khoảng thời gian này cũng là tương đối khắc khổ nàng trước hết nhất đạt tới hóa dòng cảnh bình cảnh đi bế quan tu luyện phá quan thời gian trôi qua trong nháy mắt hơn nửa năm thời gian trôi qua chương 620, nhau nhau đột phá tiên đài cảnh chương 620, nhau nhau đột phá tiên đài cảnh nửa năm qua này tiểu mặc đã sớm kìm nén không được mang theo cũng đã không nhẫn mại được tần linh nhi cùng tể tuyết giao đi ra ngoài lịch luyện đi, đi theo các nàng cùng nhau còn có tần mộng yên hòa thanh vũ thanh vũ tiểu sư tỷ cho tới nay là trong nhà khắc khổ nhất tu luyện bất quá nó mặc dù thiên tư thiên phú không tồi thế nhưng là cũng có lâm giật trợ giúp chúng nữ hay là kém một bậc tu vi tại hóa d ồ n g cảnh sau liền tiến triển chậm t r ạ p nàng lần này đi ra ngoài lịch luyện cũng là nhiều ngày tới tu luyện tiến triển chậm t r ạ p ra ngoài giải s ầ u một chút về phần trong nhà mặt khác chúng nữ, nửa ữ n năm trôi qua trừ v i ê n tiểu nhi vừa mới đạt tới hóa dòng cảnh hậu kỳ bên ngoài mấy người khác đều thay phiên phá quan trở thành tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất đại năng đạt đến tiên đại cảnh sau một mực bế quan tu luyện hiệu quả cũng không phải là rất lớn bình thường tới nói tiên đài cảnh muốn có trên tu hành tiến triển đều cần thời gian dài đến từ từ tinh tiến có đông đảo tiên đài cảnh cương g i mấy chục năm mấy trăm năm không có bao nhiêu trên tu vi tiến triển đều rất bình thường mà lại tiên đài cảnh sau t ự thân tiêu hao thẳng tắp gia tăng nếu là xuất thủ đem cần tiêu hao đại lượng tài nguyên bình thường tiên đài cảnh đại năng đều sẽ tìm linh lực dư giả địa phương một bên tu luyện một bên chính mình ngưng kết nguyên tinh đến cung cấp tự thân mà đ i ề u ấy đối với lâm giật trong nhà mọi người tới nói tự nhiên không có phương diện này đánh bác có lâm giật cung cấp thần nguyên các nàng căn bản không cần là tài nguyên mà lo lắng phung m c vũ b ạ c h khả nhi t r â n giao diêu tịch cơ tử tuyển thanh khâu linh điệp toàn bộ đều đạt đến tiên đ à i cảnh bậc thang thứ nhất m a viên tiểu nhi bởi vì lâm giật đối với nàng đặc biệt chiều cố nàng cũng không dùng đến quá lâu liền có thể đột phá cái này cần nhờ vào không hạn chế thần nguyên cung cấp tăng thêm lâm giật đối với các nàng trên tu hành chỉ điểm lục nữ toàn bộ tiên đ à i cảnh bậc thang thứ nhất hiện tại lâm giật hơi cảm nhận được có từng tia áp lực bởi vì tu vi cảnh giới cùng đại thành thái cổ thánh thể một mực có chỗ tinh tiến lâm giật cũng liền một mực đều ở nhà không chút đi ra ngoài dù sao hiện tại lại vui sướng lại nhà nhã, nhã. còn lại có thể tăng lên thực lực bản thân thanh khâu linh điệp là lục nữ bên trong cuối cùng đột phá đến tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất nó mị hoặc chi lực tại nàng sau khi đột phá cũng là tăng mạnh nhất là bây giờ nàng đã trở thành lâm giật nữ nhân lâm giật cũng sẽ không tận lực ngăn cản bởi vậy nàng đang chủ động đối với lâm giật thi triển mị hoặc đằng sau lâm giật đều bị nàng mê đến ngũ mê tam đạo không riêng gì lâm giật trong nhà mặt khác c h ú nữ g n có đôi khi cũng là bị thanh khâu linh điệp c h ỗ mị hoặc g i ả cùng nàng giàn á n thanh khâu linh điệp tại đột phá đến tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất sau liền đã cho nàng tỷ tỷ thanh khâu linh lung đưa tin cáo chi nàng tin vui này thanh khâu linh Lung tại nhận tại điệp ư ợ c Thanh Khâu l n h i đưa tin sau không gì sánh được rung động kinh ngạc nàng từ nhỏ đã cùng thanh khâu linh điệp cùng một chỗ tu luyện đối với thanh khâu linh điệp cô mội mội này thiên tư thiên phú hiểu rõ vô cùng dựa theo nàng một mực tới tiến độ tu luyện thanh khâu linh Lung cho là mình lại so với mội mội nàng thanh khâu linh điệp trước một bước đạt tới tiên đài cảnh nàng mới vừa v ậ n hóa r ồ n g cảnh cường hóa tiết sáu xương cuộc sống xem như hóa r ồ n g cảnh trung kỳ lúc trước thời điểm thanh khâu linh điệp mới hóa dòng cảnh cường hóa tiết thứ tư xương c u ộ sống là vừa bước vào hóa dòng cảnh trung kỳ kết quả hiện tại một năm cũng chưa tới mỗi m ộ i nàng thanh khâu linh điệp không riêng gì siêu việt nàng còn đạt đến tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất cái này thật sự là quá vượt qua thanh khâu linh lung tưởng tượng biết được đến tin tức này sau thanh khâu linh lung quyết định hoàn thiện một chút gần đây tu hành lại đến nhìn nàng một cái mỗi m ộ i thanh khâu linh điệp nàng muốn biết rõ ràng thanh khâu linh điệp vì sao trong khoảng thời gian ngắn sẽ có kinh người như thế tiến bộ thanh khâu linh lung là tới qua lâm giật trong nhà cảm nhận được lâm giật trong nhà đ ồ n g hậu dạy đặc thần nguyên tri lực thế nhưng là bằng vào mượn cái này thần nguyên tri lực không đủ thời gian một năm có thể tăng lên hai ba cái tiểu cảnh giới liền đã rất khoa trương hiện tại tăng lên khủng bố như vậy thanh khâu linh lung cho là trong đó tất nhiên ẩn hàm cái gì lâm giật trong nhà mỗi lần có người đột phá sau đó liền tổ chức một lần cỡ nhỏ hiến hội ăn mừng một trận diệp hắc hiện tại hóa r ồ n g cảnh tiết thứ năm cơ hạo thiên hiện tại hóa r ồ n g cảnh tiết sáu trong đó tiết sáu hay là đi vào lâm giật trong nhà sau đột phá trước khi đến cùng thanh khâu linh lung một dạng hóa r ồ n g cảnh tiết thứ năm dựa theo bọn hắn bản thân tính ra bọn hắn muốn đạt tới tiên đại cảnh đại khái còn cần chừng mười năm bởi vì nhìn xem liên tiếp có người đột phá đến tiên đại cảnh diệp hắc cùng cơ hạo thiên hai cái này cá mẹ một lứa nhiều lần đ ạ kích sau hiện tại quan hệ phi thường tại quan tốt. Đây cơ ũ cũng n chính là bọn hắn năng tính,、cái、này nếu là bọn hắn là nữ tính lời nói, bọn hắn cho là hiến thân cho lâm dật, đổi lấy trong vòng một năm nột đến tiên đài cảnh cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. g cái cho cho có c phá phải khả là là là là lời là lâm lấy dật, một đổi đài tiếp hạo thiên hiện tại hóa r ồ n g cảnh tiết thứ bảy tại thế hệ tuổi trẻ tu sĩ bên trong thuộc v ề phượng mao lân giác liên diệp hắc hóa r ồ n g cảnh tiết thứ năm đó cũng là phi thường đem ra được rất nhiều thánh tử t h á n h nữ cũng chính là trình độ này nhưng là cái này cũng nhìn cùng ai so cùng lâm giật trong nhà cùng lâm giật có quan hệ chúng nữ so ra bọn hắn liền có vẻ hơi khó coi t h a n h c â u linh lung còn chưa tới lâm giật trong nhà nên đón một vị khách nhân lúc trước tại vương gia lâm giật cho lưu vũ viên lưu lại nhà mình vị trí đằng sau lại có tại vương gia phân biệt lưu vũ viên biết diệp hát một mực tại lâm giật trong nhà tu luyện hiện tại đến lâm giật trong nhà làm khách lưu vũ viên cùng diệp hát nhận biết nhiều năm hữu nghị tương đối sâu dày nàng cùng lâm giật cũng là thông qua diệp hát nhận biết hiện tại nàng đến lâm giật trong nhà là tìm đến diệp hát có một việc để diệp hát ban bận điệu mà diệp hát tại lâm giật trong nhà nhìn xem đánh giá chung quanh lưu vũ viên cùng đứng tại lưu vũ viên bên cạnh lâm g ậ t tương đối đen kỵ khuôn mặt càng thêm đen kỵ chương 621, t ạ i thấy đại ca phần cửu t i ê n chương 621, t ạ i thấy đại ca phần cửu t i ê n tại d i ệ p hát trong ấn tượng p h a m là đến lâm giật trong nhà làm khách trên cơ bản đều lưu tại lâm giật trong nhà sau đó trở thành lâm giật nữ nhân cho nên đối với d i ệ p hát mà nói lâm giật trong nhà chính là một chút tuyệt sắc nữ tu lầm rồng hang hổ tới cũng đừng nghĩ đi không thấy hiện tại lắp lắp ánh sáng thánh nữ chân giao cùng giao chỉ thánh nữ diêu tịch đều bởi vậy trở thành lâm giật nữ nhân làm chính mình sớm mấy năm quen biết hảo hữu diệm hát thực sự có chút không muốn nhìn thấy lưu vũ huyên cũng rơi vào đến lâm g ậ t trong má trưởng nói như vậy hắn sẽ cảm giác mình sẽ phi thường xấu hổ mà lưu vũ viên đi vào lâm giật trong nhà liền bị lâm giật trong nhà nồng hậu dạy đặc linh khí rung động nàng có thể cảm thụ đi ra lâm giật trong nhà nồng hậu dạy đặc linh khí bên trong lần chứa thần nguyên tri lực là do thần nguyên khuyết tán mà ra thần nguyên tri lực đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều là tu luyện tốt nhất năng lượng kỳ thật không riêng gì lưu vũ viên mỗi một cái mới vào đến lâm giật trong nhà người đều không khác mấy đều là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi dù sao ngay cả các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra đều không có như thế tài đại khí thô bỏ được lợi dụng trong h phút Hắc ầ n nguyên làm cơ sở tu luyện năng lượng tới tu luyện. Giờ phút này Viên Giờ tu tu Lưu làm Lâm mới biết được vì sao diệp Hắc sẽ một mực cơ được, sở sao sẽ tới biết tại Giật t Diệp đợi Vũ vì nhà tu luyện. Cái này tại Giật trong nhà một tu thế thể tu luyện. luyện,、so、duyên còn lớn hơn cơ duyên. Nếu là nàng có thể ở chỗ này tu luyện, Lâm là lớn là này này nhà nhưng ngoại còn hơn nàng nàng cũng Cái mực cơ cơ có chỗ giới so số sẽ vô ở khách ô n Trong nhà g rời chờ đi, tiếp đợi. có mực tục thể một h k tới lâm dật tự nhiên là nhiệt tình chiêu đãi không riêng gì kêu đi ra diệp h ắ cũng c đem mặt khác nhàn rỗi người đều kêu lên hay là diêu quang thánh chủ nơi đó lấy được chân quý nguyên liệu nấu ăn nhìn thấy cái kia từng cái bình thường khó gặp chân quý nguyên liệu nấu ăn lưu vũ v i ê n cũng là cảm thán lâm giật vô cùng chân thật t á i đại khí thô đồng thời cảm nhận được diêu tịch bọn người từng cái khí tức thâm thúy cùng gia tộc bên trong tiên đại cảnh lão tổ khí tức có chút tương tự lưu vũ v i ê n tại trên bàn cơm hỏi thăm diêu tịch bọn người có phải hay không đột phá đến tiên đại cảnh lưu vũ h u ê n rung động càng là tột đỉnh phải biết diêu tịch các nàng đều là tu sĩ thế hệ tuổi trẻ lưu vũ h u ê n hiện tại khoảng cách tiên đại cảnh còn xa rất mà diêu tịch các nàng thế mà đã dẫn đầu đột phá đến tiên đại cảnh giờ k h ắ c này lưu vũ huyên chính mình lúc đầu đối với mình trên tu v i tương đối tự ngạo hiện tại cảm giác giống như chính mình rơi ở phía sau một thời đại một dạng nhất là lúc trước thời điểm lưu vũ huyên tại vương g i a cùng phùng n mậu vũ đều gặp khi đó phùng n mậu vũ các nàng đều là hóa r ồ n g cảnh tu sĩ ngắn ngủi không đến một năm phùng n mậu vũ các nàng liền đều đột phá đến tiên đại cảnh thật sự là để lưu vũ huyên cảm giác được có chút không thể tưởng tượng lúc đầu、lưu、vũ u y ê n đến lâm giật trong nhà là tìm kiếm diệm hắc muốn tìm diệm hắc đến giút nàng làm một ít chuyện hiện tại biết được đến phùng mộng vũ bọn người đã là tiên đại cảnh đại năng lưu vũ huyên lập tức cảm giác mình điểm này sự t ì n h giống như có chút không tính là sự t ì n h nhất là tại trên bàn cơm phùng mộng vũ hỏi thăm lưu vũ huyên là có chuyện gì nói nàng gần nhất tương đối thanh nhàn có thể giúp một tay sau lưu vũ huyên cảm giác nếu là phùng mộng vũ giúp nàng lời nói vậy nàng muốn làm chuyện này càng phi thường đơn giản vốn là đến lâm giật trong nhà tìm g i p h ắ c kết quả cuối cùng lưu vũ huyên hay là cùng phùng mộng vũ cùng bạch khả nhi cùng nhau rời đi lâm giật trong nhà có thể có hai tôn tiên đại cảnh đại năng trợ giút đây là đang trước khi đến lưu vũ huyên châu không nghĩ tới phùng mậu vũ cùng bạch khả nhi chuyến này chứ đi chợ giúp lưu vũ v i ê n còn dự định ở bên ngoài du lịch một đoạn thời gian mà viên tiểu nhi sở dĩ không có cùng theo một lúc là bởi vì viên tiểu nhi ngay sau đó cũng sắp tiếp xúc đến đột phá dấu hiệu chuẩn bị hai ngày này cố gắng một chút để lâm d ậ t đa giúp đỡ nàng nàng tốt mượn cơ hội đột phá đến tiên đài cảnh cái này lâm d ậ t trong nữ nhân trước mắt nhưng chính là nàng còn chưa tới nơi tiên đài cảnh lưu vũ v i ê n cùng phùng mậu vũ các nàng cùng rời đi lâm g ậ t trong nhà lại khôi phục dĩ vãng trạng thái kỳ thật đối với rất nhiều tu sĩ mà nói trong một năm tuyệt đại đa số thời gian đều là ở trong tu luyện vừa qua chỉ có đang tu luyện cảm giác quá mức buồn thẻ có chút ảnh hưởng chính mình tâm tính thời điểm mới có thể đi ra ngoài lịch luyện lịch luyện giải sầu một chút điều chỉnh tâm tình của mình sau đó tiếp tục tu luyện qua trong giây lát lại là một tuần lễ đi qua trải qua một tuần lễ này khắc khổ viên tiểu ni h cũng có đột phá dấu hiệu đi bế quan phá quan tu luyện bởi vì tiền kỳ tích lũy nội tình quá h ù n g hậu hóa r ồ n g cảnh đến tiên đài cảnh bước này là trời đối với chúng nữ mà nói đều không có quá lớn trở ngại viên tiểu ni đi bế quan tu luyện lâm giật bên người liền còn thừa lại diêu tịch cùng chân giao hai vị thánh nữ cùng cơ tử tuyển cùng thanh khâu linh đ i ệ từ nữ hôm nay lâm giật nhận được đến từ đại ca hắn phần c ử u thiên trả lời tin tức lão phong tử phần c ử u thiên cho tới nay không có cái gì tin tức hiện tại cho lâm giật trả lời tin tức lâm giật trực tiếp hỏi đối phương ở nơi nào sau đó tìm được phần c ử u thiên phần c ử u thiên hay là lúc trước lâm giật thấy qua bộ dáng kia tại nhìn thấy lâm giật hậu liền lên trước cho lâm giật một cái to lớn ôm đối với lâm giật nói ra đại ca ngươi cho ta đưa tin là có chuyện gì không đối mặt phần c ử u thiên nói tới lâm giật hơi s ư ơ n g sở hiển nhiên phần cựu t i ê n mặc dù còn nhận biết lâm g i ậ t đối với lâm g i ậ t có chút ký ức nhưng là nhớ không rõ cùng lâm g i ậ t là quan hệ như thế nào bất quá bản thân phần cựu t i ê n chính là điên điên cùng cùng nhớ không rõ cũng nằm trong dự liệu ngươi còn nhớ rõ ta gọi cái gì sao cái này ngươi gọi là hoang cái gì đi có chút nhớ không rõ bất quá ta biết ngươi là đại ca của ta đại ca ngươi cả lan lộn ngươi là của ta đại ca ta gọi hoang nguyên a dạng này a ta làm sao nhớ kỹ ngươi là đại ca của ta đừng quản những thứ này huynh đệ chúng ta ai làm đại ca đều như thế ta không muốn làm đại ca hay là người coi đại ca đi cùng tinh thần có cực lớn vấn đề người giao lưu nếu là nhất định phải lý luận đi ra chút gì đó là phi thường khó khăn còn có thể nhớ k ỹ lâm giật đối với lâm giật mà nói liền đã tốt vô cùng lâm giật cũng không cùng phần cựu t i ê n tiếp tục tại trên này dây dưa mà là hỏi thăm những năm gần đây phần cựu t i ê n đều đi chỗ nào làm sao một mực không có tin tức đừng nói nữa ta lúc trước rơi vào đến một cái trong quan tài sau đó làm sao cũng ra không được vây lại ta thời gian thật dài nếu không phải minh đệ ta cơ t r í đến bây giờ còn ra không được đâu cùng lâm giật đoán không sai bị lắm những năm gần đây một mực không có phần cựu thiên tin tức hắn là bị vây ở một nơi nào đó cái kia nhốt ngươi quan tại ở nơi nào có thể mang ta tới nhìn xem sao ngay tại thái sơ trong cổ khoang a chớ đi chỗ kia rất tả môn suối q u ả y chết phần cựu thiên tuy nói liên liên cùng cùng có một số việc chính mình quay đầu liền quên nhưng là đơn giản cùng hắn giao lưu hay là không nhiều lắm vấn đề nghe phần cựu thiên nói như vậy lâm giật đối với chỗ kia địa phương càng thêm tò bỏ. thời điểm trước kia lâm giật bởi vì tự thân tụ bi c ả n giới nhìn không ra phần cựu thiên thực lực như thế nào hiện tại lâm giật có thể thông qua phần c ử u thiên trên người tán phát ra một chút khí tức có thể cảm nhận được phần c ử u thiên thể nộ i ẩn chứa lực lượng kinh khủng hắn thực lực liền xem như không bằng chuẩn đế cấp đừng tồn tại cũng c h ê n h lệch không nhiều nói cách khác nếu như phần c ử u thiên có thể vận dụng trong cơ thể hắn toàn bộ lực lượng lời nói hắn là so sánh chuẩn đế tồn tại một cái quan tài có thể vây khốn có thể so sánh chuẩn đế tồn tại phần c ử u thiên lâm giật đối với quan tài này sinh ra nồng đậm lòng h i ề u kỳ chương sáu trăm hai mươi hai đã muốn chết đưa người đi chết chương sáu trăm hai mươi hai đã muốn chết đưa người đi chết thái sơ của khoáng lâm giật đã sớm muốn đi một chuyến chỉ bất quá cho tới nay lâm dật đang tại hưởng thụ một mực không hề động trước người hướng hiện tại biết phần cựu thiên là bị vây ở thái sơ trong cổ khoáng một cái trong quan tài lâm dật liền muốn đi xem một chút quan tài này đến cùng là tình huống như thế nào bất quá lâm dật liên tục hỏi thăm phần cựu thiên đều nói cái chỗ kia q u á tà môn chính là không nói cho lâm dật đến cùng tại thái sơ trong cổ khoáng nơi nào đồng thời trong miệng một mực nói thầm lấy hắn không có khả năng hại đại ca của mình bởi vậy lâm dật cũng không có cái gì biện pháp tốt có thể từ phần cựu thiên trong miệng biết được đến cụ thể phương ị lúc trước bởi vì phần c ử u thiên cùng không chết thiên tôn có chút liên quan đoàn đ ứ c chân nhân để lâm giật cho phần c ử u thiên đưa tin để lâm giật giúp đỡ tìm phần c ử u thiên gặp hỏi thăm không gia quan tài kia ở nơi nào lâm giật liền căn cứ hắn nắm giữ một chút tin tức hỏi thăm phần c ử u thiên không chết thiên tôn không chết thiên tôn chưa nghe nói qua đại ca ngươi là tìm hắn có chuyện gì không nhìn phần c ử u thiên một mặt mợ mị bộ dáng lâm giật biết hắn muốn tại phần c ử u thiên nơi này biết liên quan tới không chết thiên tôn sự tỉnh là không có gì đổ d ỡ mà từ lần trước lâm giật đi hướng vương ra đằng sau đoàn n ư c chân nhân liền rời đi thời gian dài như vậy cũng không trở về nữa. cho hắn đưa tin cũng không có trả lời tin tức nếu không hiện tại liên hệ tìm kiếm được phần cửu thiên ngược lại là có thể cho đoàn đức chân nhân đến cùng phần cửu thiên tiếp xúc một chút cùng phần cửu thiên uống b ô n g n h â n rượu lâm giật liền trở về trong nhà bản thân lâm giật là muốn để phần cửu thiên đi theo hắn cùng nhau đi hướng trong nhà chờ đợi đoàn đức chân nhân nhưng phần cửu thiên không có đáp ứng nói là để vây lại thời gian rất lâu hắn muốn tới chỗ đùa dỡn một chút đi vì p h o n g ngừa về sau cùng phần cửu thiên mất liên lạc lâm giật cho phần cửu thiên một cái có thể định vị hắn đổ bật đồng thời tại phần cửu thiên trên thân lưu lại một tia khí tức của、hắn. dạng này mặc kệ là phần cựu thiên đi hướng nơi nào lâm g i ậ t đều có thể bằng này tìm kiếm được phần cựu thiên về đến trong nhà không lâu sau lâm g i ậ t trong cõi u minh có cảm giác sau đó sẽ rách hư không đi tới một chỗ địa vực trên hư không đến sau này hắn liền thấy tiểu mặc đã hiển hóa ra nguyên hình mà t â n mậu yên b ọ n người trên t â n lâm g i ậ t cho các nàng hộ thân pháp bảo bị thôi phát đi ra liên hợp chống cự đến từ x u n g quanh đạo v ă n tản ra uy áp kinh khủng tiểu mặc những năm gần đây tiến độ nhanh chóng ngay sau đó tiểu mặc có thể bày ra thực lực có thể nói là không kém gì tiên đại cảnh thứ ba bậc thang thần b ư ơ n cảnh hiện tại có thể bức bách tiểu mặc hiện lộ ra nguyên hình địch nhân mười phần cường đại nhìn xem bốn bề sáu vị trên thân bộc lộ có tiên khí tiên đài cảnh tu sĩ lâm giật bàn tay nô ra phá vỡ trên hư không đạo văn đem bọn hắn toàn bộ trong nháy mắt c h ấ n áp lại dám đối với bên cạnh ta người xuất thủ ra hỏa k i a quả thực là muốn chết hơi cảm ứng sau đó luyện hóa sáu vị tiên đài cảnh tu sĩ thần hồn lâm giật sắc mặt có chút â m trầm luyện hóa cái này sáu vị tiên đài cảnh tu sĩ thần hồn cũng không được cái gì tin tức có giá trị cái này sáu vị tiên đài cảnh tu sĩ liền như là, là bị người luyện hóa trở thành khôi lỗi một dạp Bất bọn biết thông trên toát tới tức, Giật tức trước từng tại quá qua họ khí người ra lúc Lâm lập là đây vâng ư ơ n g gia gia kia. qua xuất thủ hoạc l m Giật c ò k h ô n có đi tìm bọn họ phiền phức đâu. Hán ngược lại là cạnh đi đâu, đối phiền lại với Giật người tìm thủ. Lâm bọn bên họ hán Vàng hạ là không là lâm giật có cảm ứng kịp thời tới vâng vào bốn bể khắc h ỏ a đạo văn lại thêm một vị tiên đài cảnh thứ ba bậc thang tu sĩ cùng năm vị tiên đài cảnh đài thứ hai giai tu sĩ trừ tiểu mặc bên ngoài mấy người khác rất khó đào thoát mà lại bốn bể tràn ngập ra quỷ dị khí t ứ c nếu không phải tần n g ọ yên trong tay bọn họ đều có lâm giật luyện chế ra tới cho bảo các nàng khả năng đều sẽ nhận rất lớn ăn mòn tại lâm giật xuất thủ phá cục sau tiểu mặc một lần nữa hóa thành tiểu c ô đương đi tới lâm giật bên người chủ nhân bọn gia hỏa này thật quỷ dị thôn vệ năng lượng của bọn hắn thế mà lại đối với ta có từng tia từng tia ảnh hưởng không tốt ngươi mang theo tuyết g i a o các nàng đi về nhà đi người giật dây này muốn chết ta đi làm chết hắn đối với lâm giật mà nói đối với hắn người bên cạnh ra tay giống như là chạm tới lâm giật bảy ngược lúc trước sở ra mấy cái thánh địa thái cổ thế g i a bọn hắn chuẩn đế lao tổ mang theo cực đạo đế binh truy sát lâm giật về sau trừ sở ra bên ngoài mặt khác vài phe thế lực đều cho lâm giật đại lượng các loại tài nguyên tiến hành bồi th lâm giật cũng liền không có thái hòa bọn hắn chấp nhận mà liền sở ra từ khi lâm giật độ kiếp đằng sau cũng là một mực không có đi tìm bọn hắn gây chuyện một thì là lâm giật tại vững chắc thực lực của mình thứ hai là chưa nghĩ ra đến cùng xử lý như thế nào sở ra do dự muốn hay không đánh đổi khá nhiều đi đem sở ra cái này một cái thái cổ thế ra triệt để diệt môn lúc trước tại vương gia gia hỏa kia giấu kín trong hư không cùng lâm giật đối đầu một trường sau liền trực tiếp thoát đi lâm giật cũng không có đuổi theo bởi vì đối với lâm giật tới nói gia hỏa kia cũng không trêu chọc đến hắn hắn sở dĩ xuất thủ cũng là xem ở hắn tại vương gia làm khách trên mặt núi chứ cái đó ra chính là vương gia dính gia đó đến ra vương là từ i hải cốt. Mà bây giờ, gia hỏa kia trực tiếp đối với hắn người bên cạnh xuất thủ, lâm giật quyết định liền đổi nhiều, gia ê bên n nhân hắn cạnh định như đánh đổi khá nhiều, cũng muốn đem gia hỏa này hỏa thủ, khá hỏa chết. bây lâm cốt. trực xuất quyết giết t Mà xem đem khi năm đó sau khi độ kiếp một trận chiến sau lâm giật còn không có cùng hiện tại một dạng tức giật hoa cùng tiểu mặc sau khi nói xong lâm giật đi vào tần mộng yên hòa thanh vũ các nàng bên người tần linh nhi cùng tể tuyết giao hai cái nha đầu khi nhìn đến lâm giật hậu bổ nhào vào lâm giật trong ngực ca ca ta vừa bạn sợ thật là sợ về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi t i ể u linh nhi tiểu tuyết giao không sợ có ca ca ở đây vừa mới nguy cơ đến từ tiên đại cảnh đối với chỉ là tứ cực cảnh tần linh nhi cùng tể tuyết giao tới nói các nàng một khắc này cảm nhận được hẳn phải chết uy hiếp cũng chính là lâm giật tại trên người các nàng có lưu thủ đoạn tại các nàng gặp phải nguy cơ sau tự chủ kích thích giúp các nàng ngăn cản trí mạng uy hiếp thế nhưng là vừa mới sinh tử một sát na cảm giác đối với chưa bao giờ có loại kinh nghiệm này tần linh nhi cùng tể tuyết giao mà nói hay là cảm nhận được nồng đầm sợ hãi sợ lên tần linh nhi cùng tể tuyết giao hai cái tiểu nha đầu, đầu cảm nhận được tể tuyết giao thân thể có chút run lên lâm giật đối với hai người nói ra các ngươi cùng tiểu mặc các nàng về nhà ta đi tìm người giật dây này đi làm t h ị t hắn a còn có người giật dây tự nhiên nếu không chỉ bằng vào mấy cái tiên đại cảnh làm sao dám ra tay với các ngươi tại lâm giật ta nan ủi hai cái tiểu nha đầu một phen sau tần mộng yên bình phục một chút tâm tình so đối với lâm giật nói ra coi trường ân sư đệ đa t ạ sư tỷ khách khí cái gì chúng ta đều là người một nhà không riêng gì tần linh nhi cùng t t u y ế t dao tần mộng yên hòa thanh v ũ vừa mới cũng là cảm nhận được hẳn phải chết uy hiếp các nàng biết nếu không phải lâm giật tại trên người các nàng có lưu thủ đoạn cùng hộ thân pháp bảo các nàng trong nháy mắt liền sẽ bị tiên đ à i cảnh khắc họa ra đạo văn g i o sát có thể nói là là lâm giật lại cứu các nàng một mạng mà lại tại các nàng xuất hiện nguy cơ sau lâm giật cơ hội là lập tức đến trận đây càng là để tần vọng yên hòa thanh vũ trong lòng phi thường cảm động để tiểu mặc mang theo các nàng sau khi về nhà lâm giật s ử n g sững trên hư không căn cứ lưu lại khí tức cùng vừa mới luyện hóa thần hồn ngưng tụ bản nguyên bắt đầu suy tính đứng lên sau một lát lâm giật xé rách hư không thân ảnh biến mất chương sáu không giết ngươi thể không bỏ qua chương sáu không giết ngươi thể không bỏ qua lâm giật độ kiếp đằng sau có được đại thành thái cổ thánh thể các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia khẳng định sẽ thu thập liên quan tới lâm g i ậ t các loại tin tức lâm g i ậ t bên người đều có ai đối với các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia mà nói đều không phải là bí mật gì nhưng các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia chưa bao giờ dự định đối với lâm g i ậ t người bên cạnh ra tay dùng để bức hiếp lâm g i ậ t bởi vì các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia biết lâm g i ậ t thân phận đều là tiên đài cảnh trở lên cao tầng bọn hắn sống t u ế nguyện quá lâu gặp quá nhiều sinh ly từ biệt ngay cả mình hậu thế đều thường xuyên chết tại trước mặt của bọn hắn bởi vậy tự thân tình cảm mờ nhạt bọn h có thể bằng vào bắt được mấy cái lâm giật người bên cạnh liền có thể dùng cái này đến b ứ c hiếp đến lâm giật ngược lại là có thể sẽ vì vậy mà đắc tội tại lâm giật cho nên cho tới nay lâm giật trong nhà chúng nữ ra ngoài du lịch chưa từng có thánh địa hoặc là thái cổ thế gia cường giả đối với các nàng xuất thủ các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia không có đối với nhà mình thế hệ tuổi trẻ tu sĩ lộ ra lâm giật một chút tin tức cũng có bộ phận nguyên nhân là bởi vì người trẻ tuổi làm việc có chút không để ý tới hậu quả lợi như vậy liền xem như có tuổi trẻ một đời tu sĩ t r e o chọc đến lâm giật các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng có thể dùng cái này đến đẩy ra trách nhiệm của mình đem nó quy công cho hành vi cá nhân ở ngoài sáng chết giữ mình phương diện này các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia vô số năm truyền thừa xuống rất được tinh túy trong đó hiện tại đã từng đi hướng vương g i a tên kia đối với lâm giật người bên cạnh ra tay chạm đến lâm giật v ả y ngược lâm giật trải qua suy tính sau đã biết đối phương chỗ đại khái khu vực xé rách hư không từ trong hư không trực tiếp xuyên thẳng qua đến nơi nào đó đối t ư thân năng lượng tiêu hao là phi thường tính khủng mỗi lần cực đạo đế binh xuyên thẳng qua hư không trực tiếp đ ạ t đến nơi nào đó các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a đều đ i ề n vào đi rộng lượng tài nguyên bất quá tài nguyên loại vật này lâm giật không bao giờ thiếu khi lâm giật thân ảnh lần nữa h i ể n h i ệ n lúc hắn đã đi tới đông hoang một chỗ phía trên không dây núi làm sơ cảm ứng lâm giật một t r ư ờ n g gỗ xuống phương viên mấy ngàn dặm dây núi trực tiếp bị lâm giật di là đất bằng trừ dây núi bên ngoài trong dãy núi có một đám trên người có tiên khí tu sĩ cũng dưới một trưởng này toàn bộ chết tại một trưởng gỗ song sau lâm giật liền cảm ứng hư không ba động sau đó hướng phía chân trời đấm tới mật quyền dưới m h ư không vỡ b ụ t một bóng người từ trong hư không có chút hiện lộ ra thân ảnh l ó e lên lâm giật trực tiếp đi theo từng quyền từng quyền vung vẩy mà ra thương minh tử một cái sống vô tận thuế nguyện tồn tại có thể xưng là trong truyền thuyết tiên nhân tại vương g i a bên trong phát giác được lâm giật trên người có hắn nguyên thân mấu chốt đồ vật vẫn tại mưu đồ vô tận thuế nguyện đến nay có không ít tu sĩ đã từng hoặc nhiều hoặc ít tu luyện qua vũ hóa tiên kinh cái này vũ hóa tiên kinh vốn là thương minh tử cố ý thả ra hắn thông qua vũ hóa tiên kinh đem tất cả còn sống tu luyện qua vũ hóa tiên kinh tu sĩ toàn bộ lợi dụng trong còi u minh cảm ứng hấp dẫn đến đem bọn hắn lúc trước đối với tần mộng yên bọn người xuất thủ tiên đại cảnh tu sĩ chính là bị hắn lợi dụng phương pháp kia dẫn tới khống chế lại thông qua khống chế lại đông đảo tu sĩ thương minh tử biết được đến rất nhiều thế giới hiện tại bên trong tin tức hắn đi hướng vương g i a chính là ý đồ khống chế lại một chút tu sĩ đến thu hoạch vương g i a bên trong tiên nhân hải cốt nếu như không phải lâm giật xuất thủ những cái kia bị thương minh tử khống chế tiên đại cảnh tu sĩ liền sẽ xuất thủ mà lúc đó tình huống bởi vì lâm giật xuất thủ phá cục thương minh tử liền để những cái kia bị khống chế tiên đại cảnh tu sĩ ẩn nạ xuống tới lúc đầu hắn là muốn bắt lấy lâm giật người bên cạnh là muốn khống chế lâm giật người bên cạnh dùng cái này tới giải lâm giật một chút tình huống sau đó mưu đồ lâm giật trong tay xương cuộc sống thương minh tử ngay sau đó hết thể khống chế một vị tiên đại cảnh thứ ba nước thang tu sĩ phái ra một vị tiên đại cảnh thứ ba nước thang tu sĩ tăng thêm năm vị tiên đại cảnh đại thứ hai giai tu sĩ trên cơ bản là thương minh tử ngay sau đó trong tay trừ tự mình ra tay bên ngoài nắm giữ sức mạnh lớn nhất dùng để đi đối phó mấy tiểu bối thương minh tử cho là mười phần chất chín vì càng thêm một thỏa cái t i a sáu vị tiên đại cảnh tu sĩ càng là trước bố trí các loại phong tỏa che đợi đạo văn. kết quả hắn không nghĩ tới lâm giật thế mà tại tần mậu yên bọn người trên thân có lưu thủ đoạn cường đại đồng thời tại các nàng gặp nguy hiểm trước tiên liền trực tiếp xé rách hư không đã tìm đến tiếp lấy chỉ bằng mượn hắn cùng cái kia sáu vị tiên đại cảnh tu sĩ liếp oan trực tiếp suy tính ra hắn chỗ đại khái vị trí khi lâm giật xuất hiện ở nơi này thời điểm thương minh tử phát r ấ t được trước tiên liền muốn phát đi hắn thực lực cực mạnh nhưng cũng phải nhìn cùng ai so cùng có thể so sánh đại đế đại thành hoàng cổ so ra hắn hay là kém không ít bất quá bị lâm g ậ t tìm tới thương minh tử cũng không bối rối hắn cho là bằng vào bản lãnh của mình liền xem như đ ạ i thành thái cổ thánh thể cũng lưu không được hắn nhưng mà khi hắn ý đồ thoát đi lâm giật một quyền đ á n h đến thương minh tử cảm thấy không gì sánh được hoảng sợ lúc trước thời điểm lâm giật cùng thương minh tử đối diện một trường thương minh tử đối với lâm giật thực lực có sự hiểu biết nhất định thế nhưng là bây giờ cách lúc trước cũng không có đi qua bao lâu lâm giật thực lực thế mà so lúc trước bày ra cường đại mấy lần phải biết lúc trước lâm giật thực lực liền đã vô cùng kinh khủng hắn tự nhận là không có cách nào cùng lâm g ậ t chính diện đối chiến mà thực lực càng là đến cấp độ nhất định sau muốn tăng lâm ê n liền càng khó khăn. Đừng nói l khó lần t giật n như hai h t nén h t giận đối với thương minh tử một quyền khi tức chấn động tiến thể địa rất nhiều cường giả đều có chỗ cảm giác biết lâm giật đây là cùng ai đối mặt mà xem như bị lâm giật công kích đối tượng thương minh tử biết không tranh thoát trong nháy mắt t ê ra một cái dạng x u ế ô phát bảo binh khí nhưng dù này c h ạ m phát bảo binh khí đối mặt lâm giật một quyền này vì thế bên dưới trực tiếp trong nháy mắt bị xuyên thủng nắm đấm tình thế không giảm tiếp tục công hướng thương minh tử đối mặt lâm giật một quyền này thương minh tử trong lòng giờ phút này liền một cái ý nghĩ đó chính là thái cổ thánh thể đều mẹ nhà hắn chính là mã phu một kiện tế luyện nhiều năm binh khí phát bảo trong nháy mắt liền bị phá hủy thương minh tử không tâm tư đi đau lòng mà là cấp tốc thi triển thủ đoạn để ngăn cản lâm giật kết quả chính là không có ngăn trở không riêng gì cánh tay vỡ vụn ngực còn bị lâm giật một quyền đ á n h kích đi ra một cái quyền động huyết dịch màu vàng nóng chảy x ô i mắt thấy tranh lệch quá lớn một kích bị thương thương minh tử trong nháy mắt khôi phục vết thương kích phát ra đến vô số kiếm mang hướng phía lâm giật đánh tới tại kích phát ra đến kiếm mang đằng sau thương minh tử cấp tốc phá vỡ hư không tiến hành p h á t đi nhưng mà đối mặt vô số kiếm mang lâm giật ngay cả tránh né ý tứ đều không có trực tiếp lại lần nữa hướng phía thương minh tử đấm ra một quyền chương sáu n h ì n ngươi còn trốn nơi nào chương sáu n h ì n ngươi còn trốn nơi nào hiện tại lâm g ậ t lục thân bằng được cực đạo đế binh một quyền chi uy so với cực đạo đế binh khôi phục còn kinh khủng hơn nhiều mà cũng chính là tại lâm giật cùng thương minh t ử ngắn ngủi giao chiến sau có vài vị không có ngủ say chuẩn đế hướng phía bên này cấp tốc mà đến đương nhiên bọn hắn không phải đến trợ trận hoàn toàn chính là biết có thể cùng lâm giật giao chiến không phải bình thường tồn tại sang đây xem cường giả ở giữa giao chiến kỳ thật tại thực lực không địch nổi tình huống giới càng là chạy trốn càng là dễ dàng bị thương nhưng dưới mắt thương minh từ bất chấp gì khác hắn tại lâm giật nơi này cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết Ý theo ứ c được đ lâm t tôn giật không ngừng xuất thủ thương minh tử thương thế khôi phục đều có chút biến chậm cảm ảnh trời đại địa bởi vì tiêu tán đi ra năng lượng bao động thiên băng địa liệt mặc kệ là lâm giật hay là thương minh tử tốc độ của bọn hắn đều nhanh đến thực hạng mà liên t ạ i lâm giật không ngừng đối với thương minh tử lúc xuất thủ trong hư không một đạo bàn tay xuất hiện ý đồ ngăn cản lâm giật đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện bàn tay lâm giật hét lớn một tiếng cúc cho ta tự khai bắt đầu thời điểm lâm giật chỉ là giai tự bí gấp năm lần vận chuyển cảm nhận được hư không xuất hiện bàn tay vì thế trực tiếp vận chuyển tới gấp mười lần một quyền đánh về phía ý đồ ngăn trở bàn tay sau cái này bàn tay trực tiếp bị xuyên thủng sau đó toàn diện vỡ vụ ra cái này nếu không phải lâm giật hiện tại muốn truy sát thương minh tử lâm g ậ t nhất định phải tìm ra cái này bàn tay chủ nhân đem nó cũng làm chết muốn giết chết thương minh tử cũng không phải là một chuyện dễ dàng bất quá lâm giật hôm nay đã quyết định nhất định phải giết chết hắn không thể đối mặt lâm giật theo đ u ổ i không bỏ không ngừng đào vong thương minh tử trong lòng dâng lên một tia hối hận cảm xúc hắn không phải liền là lúc trước phái người ý đồ bắt tần mậu yên mọi người muốn khống chế các nàng sao bạn không nghĩ tới lâm giật sẽ vì này làm to chuyện liều lĩnh đối với hắn tiến hành truy sát sớm biết lâm giật sẽ như thế hắn liền thông qua những phương thức khác đến thu hoạch lâm giật tin tức t ư ơ n g vị chuẩn đế tại lâm giật không ngừng xuất thủ tình huống dưới cấp tốc chạy đến muốn quan sát lâm giật giao chiến tình huống còn có đối thủ là ai vương gia chuẩn đế vương bởi vì vương gia vị trí nguyên nhân truyền thống đã tìm đến đến lâm giật cùng thương minh tử phía trước khi cảm giác được thương minh tử một chút khí thức sau vương c h ấ n vũ liền biết đây là lúc trước đã từng xuất hiện tại vương gia ngoại công kích vương gia tồn tại kia nhìn lúc trước uy thế kinh người tồn tại tại lâm giật trong tay như là chó nhà có tăng một dạng đặc mệnh vương c h ấ n vũ cảm thán lâm giật thực lực thật sự là cường đại quá mức khủng bố hắn tự nhận là hắn liền xem như cầm trong tay cực đạo đế minh hạ trang đoán chừng c ũ n g bị lâm giật truy đuổi đối tượng không sai bị lắm hắm có thể cảm giác đi ra lâm dật một quyền một cước ở giữa tản gia vi năng so với cực đạo đế binh toàn diện khôi phục tán phát uy thế còn kinh khủng hơn nhiều lâm dật là đang đổi u g i ế t thương minh tử mà từ các nơi chạy tới chuẩn đế không phải từ hậu phương chạy tới cho nên rất nhanh mấy vị chuẩn đế đã tìm đến lợi dụng thủ đoạn thần thông đi cảm giác lâm dật cùng thương minh tử ở giữa giao chiến cảm nhận được lâm dật bạo phát đi ra uy thế khủng bố những n à y chuẩn đế tồn tại từng cái đều kinh hại không thôi nguyên bản bọn hắn cho là dựa vào cực đạo đế binh liền xem như không địch lại lâm dật lâm dật cũng rất khó uy hiếp được tính mạng của bọn hắn nhưng bây giờ bọn hắn đ liền xem như có được cực đạo đế binh đối mặt ngay sau đó lâm giật bọn hắn cũng quá sức có thể bảo vệ như lúc trước sở ra bọn hắn chuẩn đế lao tổ đối với lâm giật xuất thủ lâm giật độ kiếp trở thành đại thành thái cổ thánh thể sau sở ra liền đóng lại sân môn dựa theo sở ra chuẩn đế lao tổ bản thân tính ra lâm giật liền xem như đại thành thái cổ thánh thể thì như thế nào nếu thật là dám đánh vào đến sở ra nương tựa theo sở ra nội t ì n h cùng chuẩn bị lâm giật không chết cũng muốn luật ra mà lại không riêng gì sở ra đã xuất thế chuẩn đế lao tổ còn có một vị nguyên bản sắc tọa hóa bị đặc thù phong t ồ chuẩn đế lao tổ tại sở ra An Bài xuống. cũng là ở vào khôi phục biên l i n giới nếu như lâm giật đến vị này sắp t ỏ a hóa chuẩn đế lao tổ sẽ lợi dụng chính mình còn sót lại không nhiều tuổi thọ đến chợ sở g i a vượt qua nạn quan trừ cái đó ra sở g i a còn có một vị tương đối tuổi trẻ chuẩn đế cũng là làm xong để nó khôi phục chuẩn bị nhưng nhìn tình huống hiện tại ở đây chuẩn đế lao tổ cho là nếu như nếu là lâm giật tiến đánh sở g i a lời nói khả năng không cần bỏ ra bao lớn đại giới liền có thể đem sở g i a triệt để hủy diệt các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra nội tỉnh mặc dù khác biệt nhưng là đại khái tới nói không sai biệt lắm lâm dật có thể diệt sở ra cũng tương tự có thể diệt mặt khác thánh địa cùng thái cổ thế ra bởi vậy ở đây chuẩn đế lao tổ cũng bắt đầu suy nghĩ muốn làm sao đi giao hào lâm dật lúc trước lâm dật độ tiếp đằng sau rất nhiều chuẩn đế lao tổ ngoài miệng nói mời lâm dật đi hướng nhà mình làm khách thế nhưng là cũng chính là khách sáo khách sáo mà thôi hiện tại mấy vị này chuẩn đế lao tổ thái độ cũng là phát sinh cải biến cực lớn liền xem như đại thành thái cổ thánh thể lúc tuổi ra sau biết di động loạn một phương vậy cũng khoảng cách hiện tại rất xa xưa nhưng là muốn là làm mất lòng lâm dật đây chính là tùy thời liền có hủy diện phong hiểm Có cùng s Gia đối với a phổ ả thông tầm dưới chót tu sĩ mà nói chỉ là đông hoang diện tích lân cận giống như vô cùng lớn thế nhưng là đối với đạt tới chuẩn đế cấp độ tồn tại tới nói vây quanh đông hoang đi một vòng cũng không cần thời gian quá dài lúc trước l đoàn n đức chân nhân mang theo lâm giật đi hướng giao trì thánh địa khắc họa đạo văn tiến hành truyền thống đối với trần đế lao tổ tới nói bọn hắn có thể tiện tay khắc họa đi ra truyền thống khoảng cách càng xa đạo văn bọn hắn có thể tại cảm giác được lâm giật cùng thương minh tử giao chiến sau trong thời gian ngắn chạy tới chính là cấp tốc khắc họa một chút đạo văn truyền thống mà tới lúc trước lâm giật cùng đoàn đức chân nhân đi trong tinh không mộ đại đến mộ sở dĩ đi đường dùng xong hơn nửa tháng thời gian là bởi vì tinh cầu kia khoảng cách lam tinh không gì sánh được xa xôi dựa theo lam tinh nhân loại đo lường tính toán phương pháp ở giữa khoảng cách mấy trăm mấy ngàn năm ánh sáng trở lên mà lúc trước sở ra chuẩn đế truy sát lâm giật là bởi vì lâm giật cũng không phải thẳng tắp t ắ t đi h á n liền xem như khắc họa đạo văn truyền thống lâm giật cũng có thể tại cảm giác được người chậm tiến đi chuyển hướng l i ê n như là hiện tại lâm giật truy sát thương minh từ một dạng lâm giật cũng có thể cấp tốc khắc họa đi ra một chút truyền thống đạo văn thế nhưng là không dùng a người khắc họa đạo văn sau đối phương có cảm ứng trực tiếp chuyển hướng hoặc là đối phương cũng khắc họa đạo văn truyền tống đến một phương hướng khác giữa hai bên khoảng cách không phải liền là càng ngày càng xa a đương nhiên thương minh tử bị lâm giật truy kích bên trong hắn cũng không có khả năng c ó thời gian đi khắc họa đi ra truyền tống đạo văn coi như có thể khắc họa đi ra tại dư ba chấn động xuống đạo văn cũng trong nháy mắt liền sẽ bị chấn át t h ư ơ không xuất hiện ý đồ ngăn cản lâm giật bàn tay bị lâm giật đánh tan sau liền rốt cuộc không có nổi lên mà thương minh tử tại lâm giật truy kích bên giới khi tức càng ngày càng suy ngược ngay tại lâm giật chuẩn bị buộc phát một chút đối với thương minh tử tiến hành một kích trí mặn lúc tại lâm giật cùng thương minh t ử trước mặt có một ngụm to lớn quan tài nổi lên chương sáu trăm hai mươi lăm cấm địa hiện lắc vân nhi đến chương sáu trăm hai mươi lăm cấm địa hiện lắc vân nhi đến đối với cái này xuất hiện to lớn quan tài hòn đảo lâm giật rất là quen thuộc đông hoang cấm địa chi nhất táng thế nào lơ lửng tại đông hoang trên bầu trời ngày thường ẩn ở trong hư không không thể gặp chủ thể tương tự một ngụm quan tài lớn kéo dài tới ra chín đầu sơn lĩnh giống như chín đầu chân long lúc trước thời điểm đã từng ý đổ va chạm tây hoàng hát bị lâm giật một quyển đánh bay hiện tại nó lại nổi lên lâm giật đối với nó có thể nói là có thủ mới là cũ thương minh t ử tại táng thiên đạo nổi lên đằng sau trực tiếp trốn vào đến táng thiên đạo bên trong một mực đến lâm d ậ t cũng cảm giác cái này đông hoang cấm địa cùng thương minh t ử hẳn là có liên quan hiện tại xem như xác nhận lúc trước lâm d ậ t cùng không có cuối cùng lao tổ cùng một chỗ tiến vào luân hồi hải cấm đ ị a ý đ ồ trực tiếp diệt một chỗ cấm đ ị a tại chỗ sâu nhất thời điểm bị luân hồi hải trong cấm đ ị a một đạo vô cùng kinh khủng khí tức sợ quá chạy mất khi đó lâm d ậ t vừa mới độ k i ế p tự thân rất nhiều thứ còn không có có thể hoàn thiện cho nên không có cưỡng ép hủy diệt luân hồi hải cấm đ i ệ mà bây giờ lâm g ậ t trải qua trong khoảng thời gian này l ắ n động thực lực so với lúc trước tăng mạnh quá nhiều nếu táng thiên đ ả o nổi lên lâm dật quyết định không chỉ diệt thương minh tử cũng đem cái này táng thiên đ ả o cùng một chỗ tiêu diệt tuy nói các đại cấm địa cùng lâm dật không có quá nhiều ân đoán tình cựu thế nhưng là lúc trước cấm địa tri chủ đã từng ý đồ ngăn cản hắn độ tiếp thành công tăng thêm các đại trong cấm địa không phải nhân tộc đối với lâm dật tới nói các đại cấm địa đáng g i ậ n trình độ so sở ra còn muốn lớn hơn một chút mà lại lâm dật sở dĩ không có diệt đi sở ra là bởi vì sở ra còn có đại lượng phổ thông thành viên lâm dật chưa nghĩ ra có phải hay không muốn trực tiếp toàn bộ diệt môn mà đối với các đại cấm địa lâm g i ậ t nhưng liền không có tầng này gánh nặng trong lòng đương thương minh tử tiến vào táng thiên đ ả o sau lâm g i ậ t trực tiếp một quyền hướng phía táng thiên đ ả o đánh tới dưới một quyền táng thiên đ ả o xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng b ấ t quá lỗ thủng này ngay sau đó liền khôi phục nguyên dạng hơi ngưng lại lâm g i ậ t cũng tiến vào táng thiên đ ả o bên trong táng thiên đ ả o cũng là cùng luân hồi h ả i một dạng tự thành một giới tiến vào bên trong như là tiến vào một thế giới khác lâm g i ậ t liền cảm giác được đến từ phương thế giới này đối với hắn từng tia từng tia hạn chế vất quá điểm ấy trình độ hạn chế đối với lâm dật ảnh hưởng không lớn trừ cái này bên ngoài lâm giật còn tại táng thiên đ ả o cảm nhận được như là thanh đồng trong tiên điện tương tự tiên linh khí một chỗ cấm địa tự nhiên không riêng gì có cấm địa c h i chủ còn có rất nhiều trong cấm địa mới có đặc thù quỷ dị nhưng mà những ngày quỷ dị còn không có tới gần lâm giật liền bị lâm giật khí tức cường đại chấn động phải vỡ nát hóa thành hư vô đứng tại táng thiên đ ả o phía trên lâm giật đối với một cái hình dòng sơn l ĩ n h trực tiếp một quyền đ á n h kích đi lên trình độ cứng cấp so với cực đạo đế binh không kèm quá nhiều hình dòng sơn lĩnh bị lâm giật một quyền đánh nát lúc trước một quyền kia như là cách một thế giới hàng rào cho nên chỉ là hành kích đi ra một cái lỗ thủ hiện tại một quyền này trực tiếp dẫn đến toàn bộ táng thiên đ ả o như là không c h ọ n vẹn một khối lớn mà cũng liền tại lâm giật một quyền đánh nát một cái hình dòng sơn linh sau táng thiên đ ả o cấm địa chi chủ cùng thương minh tử liên thủ công về phía lâm giật đối mặt hai người thủ hạ bại tướng liên thủ công hạn lâm giật hành chữ bí vận chuyển giai tự bí tăng lên gấp mười lần nên đón tiếp lấy theo lâm giật cảnh giới lắng động vững chắc lâm giật hiện tại giai tự bí tăng lên mười lần cũng có thể tương đối dài thời gian bảo trì giao thủ ngắn ngủi mặc kệ là táng thiên đạo cấm địa chi chủ hay là thương minh tử tất cả đều bị lâm g ậ t cho ngắn dây lát ở giữa a n h kích trên t r a n quyền nếu không phải táng thiên đ ả o cấm địa chi chủ kịp thời cứu trợ thương minh tử vốn là h ư n h ư ợ c thương minh tử tại lâm g i ậ táng vòng này công kích đến kích chết. đã Tại t thiên đ ả o nổi lên đằng sau thông qua đạo văn truyền tống đi và phụ cận mấy vị c h u ẩ n đế tất cả đều sắc mặt nặng nề nhất là vương trấn vũ giờ phút này lo lắng l ấy muốn hay không điều động vương ra cực đạo đế minh sau đó tiến vào đến táng thiên đ ả o cho lâm giật trợ trợ cân nhắc một phen sau vương trấn vũ hít sâu một hơi không có lựa chọn điều động vương ra cực đạo đế minh lâm giật thực lực quá mạnh hắn cảm giác mình coi như muốn đi trợ trợ cũng g ú t không được cái gì quá lớn bận điệu về phần mấy vị khác trần đế lúc trước liền cùng vương c h ấ n vũ đơn giản trao đổi qua biết lâm giật truy sát đối tượng chính là lúc trước y đổ tiến đánh vương gia cùng vương gia trung tiên nhân hải cốt có liên quan tồn tại hiện tại thương minh tử cùng t á n g thiên đảo cấm địa có liên quan đối với ở đây chuẩn đế mà nói có chút ngoài ý mớn nhưng cũng không cảm giác ly kỳ lâm giật cùng thương minh tử giao chiến sắp xỉ tại hai vị đại đế tại giao chiến không có ngủ say một nhóm kia chuẩn đế đã đã tìm đến mỗi cái thánh địa cùng thái cổ thế gia đều là đại đế lưu lại truyền thừa truyền thừa vô tận với nguyệt đương nhiên sẽ không chỉ có một vị chuẩn đế lao tổ ngay sau đó đã xuất thế chuẩn đế lao tổ liền xem như chiều sâu trạng thái ngủ say kỳ thật cũng đã là xuất thế cùng những cái kia bị đặc thù phong tồn chuẩn đế tồn tại không g i ố n g mới những này đã xuất thế nhưng là trong trạng thái mê man chuẩn đế tại liên tiếp không ngừng thiên địa dung chuyển biên giới cũng là từ trong ngủ mê khôi phục phơi làm cảm giác sau bọn hắn liền cảm giác được khí tức quen thuộc minh mạch là đại thành thái cổ thánh thể lâm giật tại cùng người giao chiến loại này thế giới hiện tại đến đỉnh đại chiến đối với chuẩn đế bọn họ mà nói lực hấp dẫn cực lớn bọn hắn đều là kém một bước liền có thể chứng tạo thành đế tồn tại muốn bước ra một bước này muôn vàn khó khăn nhưng cũng không phải nói một cơ hội nhỏ nhoi không có quan sát thế giới hiện tại t r í cường giả chiến đấu nói không chừng liền có thể có chỗ cảm n g ộ mới bởi vậy rất nhiều bị đánh thức chuẩn đế tồn tại cũng nhao nhao hướng phía bên này đã tìm đến lúc đầu lúc trước cùng lâm giật nói qua muốn bế quan tìm kiếm chứng đạo thành đế không có cuối cùng u ố i c lão tổ giao vân nhi đang bế quan trong quá trình cũng là cảm nhận được thiên điệu kịch liệt dung chuyển tại thiên điệu kịch liệt dung chuyển bên dưới giao vân nhi căn bản là không có cách cảm lộ thiên đ i ệ bởi vậy nàng cũng từ trong trạng thái bế quan đi ra khi cảm nhận được chấn động thiên đ i ệ khí tức là đến từ lâm giao vân nhi cảm giác mình có chút b ự c b ộ i nàng tại trong bế quan t ẩ n tận đã có chút cảm giác kết quả bị cái này đánh gãy nay băng với nàng trong khoảng thời gian này bế quan trên cơ bản xem như t ổ u ộ phí gia hỏa này chuyện ra sao a tại sao lại cả một chút yêu thiếu thân phiền ngươi chết cùng giao chỉ thánh chủ đơn giản câu thông sau giao vân nhi cầm trong tay cực đạo đế bình vô thủy chuông lợi dụng vô thủy chuông phá vỡ hư không đi thẳng tới táng thiên đ ả o cấm địa phụ cận mặc dù cách một tầng nhưng giao vân nhi có thể cảm nhận được giờ khắc này ở táng thiên đạo bên trong tản g a uy năng kinh khủng lâm giật cùng thương minh từ giao chiến không riêng gì đ ô n g hoàng mà các đại vực đỉnh tiêm tồn tại cũng là có cảm ứng tại giao vân nhi trình d i ệ n sau đông hoàng các đại cấm địa cùng với các đại vực cấm địa cũng là đều có các loại d ị động đây là cấm địa trong cấm địa chi chủ khôi phục dẫn dắt đi ra bất quá lúc trước lâm giật cùng giao vân nhi thời điểm độ i ít có phía sau màn đẩy tay âm thầm t ô i động cho nên đông hoàng các đại cấm địa, cấm địa cấm địa chi chủ liên hợp mà động lần này không có phía sau màn đẩy tay t ô i động các đại cấm địa mặc dù đều không nhỏ di động nhưng không có cấm địa chi chủ từ đó đi ra giao vân nhi trình diễn sau đông đảo chuẩn đế nhau nhau cùng giao vân nhi chào hỏi lúc trước giao vân nhi sau khi độ kiếp bày ra thực lực đây chính là phi thường của bố mà lại lúc trước giao vân nhi độ kiếp nhiều như vậy chuẩn đế xuất thủ t ư ơ n g trợ cũng không riêng gì xem ở giao chỉ thánh địa trên mặt m ũ i là một nhà đi ra ba vị đại đế cùng một vị đại thành thái cổ thánh thể gia đình vào niên đại đó rất nhiều thánh địa cùng thái cổ thế g i a hoặc nhiều hoặc ít từng chiếm được không ít tấn huệ thậm chí có chuẩn đế tồn tại năm đó còn cùng tây hoàng đại đế giao hảo nhất là giao vân nhi phụ thân làm đại thành thái cổ thánh thể năm đó không có hỏa loạn một phường đến lúc bởi già sau liền chính mình biến mất rất nhiều thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng là nhận giao vân nhi phụ thân nhân tình này giao vân nhi cùng trình diện chuẩn đế bọn họ lên tiếng chào sau nhìn xem lơ lửng giữa không t r ù n g táng thiên đ ả o cấm địa trực tiếp tiến vào táng thiên đ ả o bên trong mặc dù có chút oán trách phiền lâm giật đã quấy dày chính mình tu hành nhưng là bây giờ lâm giật tại táng thiên đ ả o bên trong cùng vô thượng tồn tại giao chiến giao vân nhi không có không giúp đỡ đạo lý chương sáu trăm hai mươi sáu đỉnh tiêm tồn tại vừa chết, chết một đôi bản thân táng thiên đ ả o cấm địa cấm địa chi chủ cùng thương minh tử cộng lại đều không phải là lâm giật đối thủ táng thiên đ ả o cấm địa cấm địa c h i chủ đã sớm tại lâm giật tiến đến trước đó liền đã câu thông tại táng thiên đ ả o trong cấm địa ngủ s a y một vị khắc tồn tại tại giao vân nhi cầm trong tay v ô thủy trung tiến vào táng thiên đ ả o cấm địa sau nàng trực tiếp gia nhập vào trong cuộc chiến táng thiên đ ả o cấm địa cấm địa c h i chủ cùng thương minh tử lập tức bị lâm giật cùng giao vân nhi không ngừng trọng thương nếu không phải cả hai đều có cường đại năng lực khôi phục bọn hắn trong thời gian ngắn liền bị lâm giật cùng giao vân nhi chém giết tại chỗ giao vân nhi cầm trong tay v u thủy trung chiến lực so với táng thiên đạo cấm địa cấm địa tri chủ còn cường đại hơn rất nhiều có giao vân nhi liên lụy ở táng thiên đào cấm địa cấm địa c h i chủ thương minh tử không có giúp đỡ vốn là bị lâm giật trọng thương hắn tại lâm giật thủ hạ càng là khó mà ngăn cản bởi vì táng thiên đào cấm địa cấm địa c h i chủ đã sớm trao đổi táng thiên đào cấm địa một vị k h á c tồn tại nó khí tức cùng lúc trước lâm giật cùng giao vân nhi tại luân hồi hải cấm địa thời điểm có chút cùng loại vất quá lần này hai người đều không có rút lui ý tứ mà lâm giật cũng là tại cảm ứng được vô cùng tinh khủng khí tức sau khi khôi phục giai tự bí gấp hai mươi lần tăng lên tuy nói một phát lực chiến đấu mạnh hơn đối với lâm g ậ t tự thân cũng có chỗ hao tổn có thể lập tức lâm dật nguyện ý đánh đổi khá nhiều cũng muốn đem thương minh tử cho đánh chết ngoại giới đông đảo chuẩn đế sừng sững trong hư không thông qua các loại thủ đoạn đến cảm giác táng thiên đ ả o bên trong tình huống cái kêu bạo phát đi ra từng đạo bi năng kinh khủng xuyên thấu qua táng thiên đ ả o phát ra đông đảo chuẩn đế tất cả đều là sắc mặt nặng nề k h i thật đối với ở đây đông đảo chuẩn đế mà nói nếu như bọn hắn hợp lực xuất thủ có thể phối hợp lâm dật trong thời gian ngắn nhanh chóng hủy diệt mất táng thiên đạo cấm địa thế nhưng là lúc trước lâm dật cũng không cùng bọn hắn cầu thống trao đổi qua cái gì bởi vậy không có chuẩn đ chiếm cuộc mười phân m á u lệ nhất là lâm giật bột phát càng mạnh chiến lược sau thương minh tử càng là ngay c à ngăn c à n g chống đỡ chi lực đều không tại táng thiên đ ả o trong cấm địa một vị k h á c tồn tại còn không có hoàn toàn khôi phục thời khắc táng thiên đ ả o bên ngoài trên bầu trời rơi ra một mảnh huyết vũ ngoại giới chuẩn đế bọn họ nhìn thấy tình huống này lập tức minh mạch vị tiết lúc trước bị lâm giật truy sát tồn tại chết tại lâm giật trong tay lúc trước thời điểm không ít chuẩn đế thế nhưng là đều thấy được thương minh tử có thể phát giác ra được thương minh tử cường đại đến mức nào ở đây rất nhiều chuẩn đế tự nhận là nếu như là bọn hắn cùng thương minh tử giao chiến nếu như không sử dụng trong tộc cực đạo đế minh rất có thể không phải thương minh tử đối thủ tuy nói thương minh tử sát xuất lớn là nhân tộc địa nhân thế nhưng là dạng này một vị trí cường giả tử vong ở đây chuẩn đế cấp đường tồn tại hơi có chút con thỏ cáo buồn tâm lý mà tại đầy trời huyết vũ đằng sau theo sát lấy trên bầu trời lại là sấm sét vang dội đứng lên toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động xuất hiện một màn này những cái tia chuẩn đế càng là từng cái khiếp sợ không thôi rất nhiều chuẩn đế đều là sống vô số tuyến nguyện kiến thức rộng rãi lần này thiên đ i ệ chấn động bọn hắn càng là rõ ràng xảy ra chuyện gì thế hệ này đại thành thái cổ thánh thể là muốn trực tiếp hủy diệt táng thiên đ ả o cấm địa sao thiên đ ị a chấn động táng thiên đ ả o cấm địa cũng là rung động dữ dội lấy phía trên xuất hiện bởi vì lúc trước chiến đấu xuất hiện đông đảo to lớn với dạng lâm giật cùng giao vân nhi tăng thêm vô thủy trung tương đương với hai vị đại đế tồn tại cho nên bọn hắn trong thời gian cực ngắn không riêng gì chém giết thương minh tử còn chém giết táng thiên đ ả o cấm địa cấm địa c h i chủ tuy nói táng thiên đạo cấm địa cấm địa tri chủ tại táng thiên đạo bên trong có thể điều động lực lượng rất mạnh nhưng là tại mạnh cũng là có hạn nhiều lắm là có thể cùng cầm trong tay v ô thủy trung giao vân nhi đối đầu một đoạn thời gian khi lâm g i ậ t đánh chết thương minh từ đằng sau cùng giao vân nhi liên thủ thắng thiên đảo cấm địa cấm địa c h i trục nhưng chính là không chống nổi mà v ô thủy trung l à v ô thủy đại đế binh khí cái này cực đạo đế binh tại giao vân nhi trong tay triển hiện ra uy năng kinh khủng để lâm g i ậ t đều cảm giác có chút kinh hãi lâm g i ậ t không phải không cùng cực đạo đế binh đối đầu qua cũng được chứng kiến đông đảo cực đạo đế binh bày ra uy năng thế nhưng là những cái tia cực đạo đế binh cùng v u thủy trung bị đứng lên hay là có một mảng lớn chênh lệch nguyên bản lâm dật liền nghe nói năm đó vô thủy đại đế trực tiếp không có trình diện chỉ là tế gia vô thủy trung liền hủy d i ệ t một chỗ thánh địa vừa nghe nói thời điểm lâm giật cho là truyền n g ô n khả năng trải qua thời gian quá dài mà có điều mất thật hiện tại lâm giật cho là truyền n g ô n này hẳn không có bao nhiêu sai sót vô thủy trung có loại này vì năng kinh khủng cũng liền tại lâm giật cùng giao vân nhi liên thủ đánh chết thương minh tử cùng táng thiên đ ả o cấm địa cấm địa chi chủ sau táng thiên đ ả o trong cấm địa bị tỉnh lại một vị khắc tồn tại cũng toàn diện khôi phục kinh khủng đế bi tại vị này tồn tại toàn diện sau khi khôi phục hướng phía lâm giật cùng giao vân nhi có tới Vân Nhi, chờ chút ngươi cẩn thận tránh Cần ngươi nói, nếu chờ chút chút, phía một ta sau. lâm à ta ta trực tiếp chạy lúc trước tại A. cảm giác cũng mặc chạy Lúc không ngươi, lại, liền đánh kệ l u n hồi hải c ấ địa thời điểm, thời Lâm dật cùng giao vân nhi chính là cảm giác được khôi phục tồn tại có đế v i phát ra cho nên hai người trực tiếp không chút do dự rời đi mà bây giờ lâm dật cùng giao vân nhi chuẩn bị liên thủ thử một chút t á n g thiên g à o bên trong ngủ xây một vị khắc tồn tại đến cùng là cái thứ gì đối với lúc trước vừa thời điểm độ kiếp mặc kệ là lâm dật hay là giao vân nhi đều có tăng lên c ự lớn lâm dật tự nhiên không cần nhiều lời lắng động một đoạn thời gian hấp thu tiêu hóa hiện tại chiến lược so với lúc trước tăng lên mấy lần mà giao vân nhi độ k ế p sau khi thành công có được hoàn chỉnh tiên thiên đạo thai thánh thể càng là vô cùng cường đại trừ cái đó ra lâm dật còn đem mấy bộ c ử u bí giao cho giao vân nhi giao vân nhi so với lúc trước thực lực tăng lên cũng là phi thường khủng bố theo táng thiên đạo trong cấm địa một vị k h á c tồn tại hoàn toàn khôi phục tại táng thiên đạo cấm địa bên ngoài đông đảo chuẩn đế tất cả đều có một loại cảm giác chấn động đây là tới từ đế bi áp bách là có thể để cho người ta từ nội trong lòng cảm giác chèn ép lực lượng lâm dật mặc dù nương tựa theo đại thành thái cổ thánh thể có có thể so sánh đại đế lực lượng nhưng là lâm giật cũng không phải là đại đế tồn tại có chuẩn đế lao tổ đã liên thông nhà mình thánh địa cùng thế gia đem nhà mình cực đạo đế binh tiếp dẫn mà đến mặc dù không nhất định sẽ tham chiến nhưng là nếu như lâm giật cùng giao vân nhi nếu thật là có năng lực triệt đ ể d i ệ t đi táng thiên đ ả o cấm địa bọn hắn cũng không để ý ra một phần lực đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi khẳng định là vô dụng d ễ hoa trên gấm vẫn là có thể đồng thời nếu như táng thiên đ ả o cấm địa nếu thật là bị toàn diện phá hủy nói táng thiên đạo trong cấm địa còn có thể có bất tử thần dược bất tử thần dược thứ này tại bất cứ lúc nào đều là không gì sánh được chân quý lúc trước tại bất tử sơn cấm địa cấp đoạt không chết bản đảo trái cây thật mấy cái kia chuẩn đế thế nhưng là bằng vào không chết bản đảo trái cây thực kéo dài tính mạng rất nhiều trên thực lực cũng là có cực lớn tình tiến nhìn lâm g i ậ t trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng lên cấp tốc có chuẩn đế tồn tại cho là lâm g i ậ t khả năng cũng là mượn nhờ không chết bản đảo trái cây thực mới tăng lên nhanh như vậy đối với đông đảo chuẩn đế mà nói bất tử thần dược không riêng gì có thể kéo dài tính mạng gia tăng thực lực nếu là đạt được hoàn trình bất tử thần dược còn có thể mượn nhờ bất tử thần dược sống lại một đời hoặc là trực tiếp đăng đỉnh chứng đạo thành đế. t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi bảy đã từng đế cũng đã chết t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi bảy đã từng đế cũng đã chết trong truyền thuyết mỗi cái trong cấm địa đều có một gốc bất tử thần dược về phần là thật là giả ngược lại là không có người nghiệm chứng qua thần giả hoặc là nói là có người nghiệm chứng qua nhưng là vô số năm qua đi cũng đã không có cái gì tin tức lưu truyền tới nay nhưng trong truyền thuyết lớn bao nhiêu đế đô là dựa vào lấy bất tử thần dược sống lâu một thế lúc trước đông đảo thánh địa tiên đài cảnh đại năng mang theo cực đạo đế binh liên thủ đánh vào đến hoan cổ cấm địa không phải là vì ý đồ cướp đoạt hoan cổ trong cấm địa bất tử thần dược a bất quá lúc kia hoàng kim đại thế không có đến các nhà chuẩn đế đ â u không có khôi phục cho nên không có chuẩn đế cấp độ tồn tại tham dự hiện tại lâm giật cùng giao vân nhi liên thủ tiến đánh tán g thiên đảo cấm địa ở đây chuẩn đế tự nhiên dâng lên một chút tâm tư không nói có thể cướp đoạt đến hoàn chỉnh bất tử thần dược liền xem như đạt được một chút bất tử thần dược trái cây đó cũng là có thể đối bọn hắn kéo dài tuổi thọ có khả năng nhờ vào đó sống lâu một thế chân bảo trừ cái đó ra ở đây chuẩn đế cũng tại phòng bị mặt khác trong cấm địa cấm địa chi chủ sẽ hay không ngoi đầu lên các đại cấm địa ở giữa đều có một chút đặc thù liên hệ hiện tại các đại cấm địa đều có các loại dị động. một khi có cấm địa chi chủ từ trong cấm địa đi tới như vậy đối với ở đây chuẩn đế mà nói bọn hắn liền cần cùng chung mối thủ đối phó cấm địa chi chủ mặc kệ là có cái gì tâm tư của mình tại đối mặt loại này nhân tộc đại nghĩa trước mặt nhân tộc các cường giả vẫn tương đối có các h cụm nếu không vô tận thuế nguyệt xuống tới tùy ý các đại cấm địa khuyết trương lời nói sớm đã không còn nhân tộc không gian sinh tồn mà lại nếu là để vào các đại cấm địa cấm địa chi chủ mặc kệ bọn hắn liên thủ cũng có khả năng nhấc lên một vòng mới h á cám náo động các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra nếu như liên hợp lại đông đảo cường giả xuất động muốn tiến đánh diệt đi một chỗ thánh địa đánh đổi khá nhiều nhất định có thể đi bất quá đối với các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra mà nói ai cũng không muốn mang đầu này dẫn đến tự thân bỏ ra càng lớn đại giới mà lại nếu như nhân tộc bên này liên thủ người ta các đại cấm địa cũng sẽ liên thủ tăng thêm trong cấm địa đều có so cấm địa c h i chủ càng khủng bố hơn tồn tại yên lặng trong đó trừ phi bất đắc d i khai chiến nếu không lẫn nhau ở giữa cũng đều là tiểu đà tiểu não liều cho cá chết lưới rách đối với người nào đều không có quá lớn chỗ tốt nhưng bây giờ t h n g thiên đạo cấm địa có muốn bị công phá dấu hiệu ở đây chuẩn đế tuy nói không tiến vào đến táng thiên đảo trong cấm địa trợ lực lâm giật cùng g i a o vân nhi nhưng nếu như có mặt khác cấm địa cấm địa c h i chủ đã tìm đến bọn hắn hay là sẽ cản lại phương thế giới này thiếu một cái cấm địa nhân loại bên này trên chỉnh thể liền giảm bớt một phần áp lực táng thiên đảo trong cấm địa tồn tại hoàn toàn sau khi khôi phục liền xuất hiện ở lâm giật cùng g i a o vân nhi trước mặt khi thấy cái này phát ra khổng lồ đế v i tồn tại s a u lâm giật cùng g i a o vân nhi đều là có một tia kinh ngạc lúc trước mặc kệ là cái nào cấm địa cấm địa tri chủ chỉnh thể đều là hiện lên nhân loại bổ dáng liền ngay cả thương minh tử vị này có thể là trong truyền thuyết tiên nhân tồn tại nó cũng là loài người hình thái nhưng bây giờ giao vân nhi cùng lâm giật trước mặt là một cái toàn thân huyết hồng mọc ra sừng giống như đầu c h â u hoang thú tồn tại nó toàn thân huyết hồng tước chừng dài hơn hai m cao hơn một m trên người có đường vân màu tím nếu không phải tản ra đế uy lâm giật cùng giao vân nhi còn tưởng rằng đây là một đầu dị t r ù n g hoang thú đại t h à n h thái cổ thánh thể v ô thủy trung g ầ m lên giận dữ chấn thiên động địa liền t ạ i táng thiên đảo bên ngoài đông đảo trần đế đều nhận tiếng gầm ảnh hưởng thân ảnh có chỗ dung chuyển rời đi nơi này bởi vì khôi phục hao tốn thời gian ngắn ngủi táng thiên đ ả o cấm địa c h i chủ đã bỏ mình cái này tồn tại sau khi xuất hiện cảm nhận được lâm giật cùng giao vân nhi tình h u ố n g sau cũng không trực tiếp đối với lâm giật cùng giao vân nhi xuất thủ nếu như nói táng thiên đ ả o cấm địa c h i chủ còn sống cái này tồn tại tự nhiên xuất thủ tận khả năng cứu táng thiên đ ả o cấm địa cấm địa c h i chủ thế nhưng là chết cũng đã chết rồi mà lâm giật lại là đại thành thái cổ thánh thể cái này tồn tại mặc dù vô cùng phẫn nộ tuy nhiên lại biết muốn giết chết lâm giật cái này đại thành thái cổ thánh thể không thực tế tình trạng của hắn thuộc về đã từng chứng đạo thành đế qua nhưng là không có triệt để đạp vào đại đế cấp độ nếu như nói chuẩn đế là tiên đại cảnh thứ tám lớp thang tu sĩ như vậy hắn tương đương xen vào thứ tám bậc thang cùng thứ chín bậc thang ở giữa bởi vì đã từng chứng đạo thành đế qua hắn có được đế uy có b i ế n siêu chuẩn đế thực lực liền xem như đến nhất tôn đại đế n ư ơ n g tựa theo hắn vô tận trở tích lũy toàn diện b ộ t phát bên d ư ớ i đại đế tồn tại cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi nhưng liền như là lâm g i ậ t một dạng đại thành thái cổ thánh thể có thể so sánh đại đế thế nhưng là nếu thật là nhất tôn đại đế tại lâm giận trước mặt h ắ n cũng không có chém giết đối phương năng lực nếu không làm gì được lâm giật cùng lâm giật chiến trận trước không nhiều làm ý nghĩa về phần lâm giật bên cạnh giao vân nhi có vô thủy trung tại hắn đồng dạng không có năng lực giết chết giao vân nhi đã như vậy bước lui lâm giật đối với hắn mà nói là sự chọn lựa tốt nhất lâm giật cùng giao vân nhi tại đối phương sau khi nói xong nhìn nhau hai người đều không phải là cái gì loại lương thiện lúc trước giao vân nhi liền định h ủ diệt luân hồi cấm biển hiện tại có cơ hội có thể h ủ diệt tám thiên đảo cấm điện thu tay lại là không thể nào thu tay lại tối thiểu nhất cũng muốn thử một chút cái này trên thân phát ra đế bi tồn tại đến cùng trình độ gì mà lại đối với giao vân nhi tới nói lúc đầu bế quan tu hành bị lâm giật q vé nhiễu dẫn đến lúc trước ngóc thế hiện tại có cái t ầ n g thứ cao hơn tồn tại cùng nó giao chiến đối tự thân cũng là cực kỳ có lợi có thể ở tại trên thân đối tự thân tiến hành một chút nghiệm chứng về phần giao chiến sau tự thân tiêu hao bổ sung vấn đề giao vân nhi càng là không thèm để ý có lâm giật cung cấp cho giao chỉ thánh địa dùng để trao đổi nguyên tinh thần nguyên ngay sau đó giao chỉ thánh địa có thể nói là tại tất cả trong thánh địa dồi dào nhất tiêu hao lại lớn dựa vào đông đảo thần nguyên cũng có thể khôi phục nhanh chóng còn có chính là giao vân nhi vừa mới nhìn lâm g ậ t lúc xuất thủ bảy g a siêu cường chiến lực cho là hai người hợp lực là có khá lớn cơ hội g i ế t rơi cái này cùng loại dị t r ù n g hoàng t h ú tồn tại về phần lâm g i ậ t hắn tới là làm cái gì tự nhiên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng mà lại cùng ẩn chứa khủng bố đế bi tồn tại giao chiến đối với lâm g i ậ t tới nói cũng coi là sớm là cùng đại đế tồn tại giao chiến làm chuẩn bị lúc trước đều đã đánh đổi khá nhiều d i ệ t s á t thương minh t ử cùng táng thiên đ ả o cấm địa cấm địa chi chủ hiện tại cũng không để ý bỏ ra giá cao hơn triệt để bị diệt một chỗ cấm địa nhìn nhau không có giao lưu bị lâm dật chữa trị không sai biệt lắm cựu châu trấn thiên đỉnh cùng vô thủy chống đồng thời hướng phía đối phương đập tới nhìn lâm giật cùng g i a o vân nhi lựa chọn ra tay với mình cái này cùng loại dị t r ù n g hoang thú tồn tại trên đầu sừng thú phát ra m ì n h quang hướng về phía cựu châu trấn thiên đỉnh đánh tới theo một tiếng tiếng vang ầm ầm cựu châu trấn thiên đỉnh bị trực tiếp đụng bay cảm nhận được cựu châu trấn thiên đỉnh phía trên bị nó xuyên thủng đi ra một cái cửa hang lâm giật cảm giác sâu sắc cựu châu trấn thiên đỉnh liền xem như trải qua nhiều lần lối tiếp cùng cực đạo đế binh so ra hay là trên lệnh không nhỏ cựu châu trấn thiên đỉnh mặc dù là bảy loại thần kim chế tạo thành mà lại lâm giật một mực thể nội vẫn dưỡng nhưng dù sao vẩn dưỡng thời gian hay là mà vô thủy t r u n g đúng là g i a o vân nhi điều khiển bên dưới tại đối phương trên đỉnh đầu lơ lửng sau đó nó tự thân chấn động từng đạo vô hình ba đậu theo tiếng chung mà hướng phía đối phương không ngừng tiêu tán đi qua nhưng mà đúng vào lúc này một đạo hồng lăng trong nháy mắt xuất hiện tại vô thủy t r u n g trên không hồng lăng xuất hiện đằng sau tầm tầm vật vành có muốn đem vô thủy t r u n g quấn quanh ý tứ trong đó mà lâm tật từ cái này hồng lăng bên trên cảm nhận được khí tức quen thuộc cùng lúc trước ý đồ ngăn cản hắn cái tia lăng không xuất hiện bàn tay khí tức một dạo nhưng mà cũng liền trong cùng một lúc cùng loại dị chủng hoang thú tồn tại trong t r ò n g mắt lộ ra vẻ hoáng sợ chương ỉ gặp sáu trăm hai mươi tám dùng đại đế tản chi cho chó ăn chương sáu trăm hai mươi tám dùng đại đế tản chi cho chó ăn tại cuối cùng gầm lên giận dữ bên dưới bản thân phát ra đ ế uy tồn tại cứ như vậy trực tiếp hóa thành hư vô ngay cả bạch cốt đều không có lưu lại một kia mà cái kia đã c u ố n quanh ở vô thủy trung bên trên h ư n g lăng tại c u ố n quanh đến vô thủy trung bên trên sau quả thật làm cho vô thủy trung không còn tản mát ra tiếng r u n g nhưng sau một khắc vô thủy trung bên trên tản m á t ra một loại càng thêm không h i ể u ba đậu hồng lăng c ả đột nhiên bắt đầu cháy rừng rừng hồng lăng đang thiêu đốt sau khi thức dậy trong nháy mắt xuyên thẳng qua tiến hư không sau đó biến mất không thấy gì nữa mà vô thủy trung cũng trở về đến giao vân nhi trong tay vân nhi tình huống như thế nào cùng loại dị t r ù n g hoang thú tồn tại không đợi lâm giật cùng giao vân nhi làm sao xuất thủ liền bị vô thủy trung cho tiêu diệt lâm giật trong lòng lần lần có chút ý nghĩ chỉ dựa vào giao vân nhi điều khiển vô thủy chúng tuyệt đối không có khả năng có lớn như thế năng lực loại này giống như dị chủng hoang thú tồn tại liền xem như lâm giật tới gần hắn muốn đánh giết hắn cũng không phải chuyện dễ đối mặt lâm giật hỏi t h a m giao vân nhi cho lâm giật thần n i ệ m truyền đông nói không phải ta điều khiển hẳn là nhị ca của ta xuất thủ tên kia vẫn là như vậy b ự a rõ ràng hai ta liền có thể giết chết đối phương hắn nhất định phải xuất thủ không biết ở phương nào khả năng còn cách xa nhau đa trọng thế giới vô thủy đại đế cách không xuất thủ liền diện sát dạng này một vị tồn tại hắn thực lực cũng quá kinh khủng mặc dù có loại suy nghĩ này nhưng giao vân nhi cho lâm giật xác nhận đằng sau lâm giật hay là cảm thán không thôi vốn cho rằng có thể chứng tạo thành đế tồn tại thực lực hẳn là không kém nhiều lắm hắn hiện tại đại thành thái cổ thánh thể có thể so sánh đại đế nếu là có đại đế ở đây lâm g i ậ t đều có muốn cùng đại đế cấp bậc tồn tại tranh tài một trận tâm tư nhưng là bây giờ chẳng cảnh để lâm g i ậ t biết đại đế cũng là phân mạnh yếu hắn có thể so sánh phổ thông đại đế thế nhưng là cùng vô thủy đại đế loại tồn tại này so ra hay là có nhất định tranh lệch đương nhiên hiện tại lâm g i ậ t chỉ là thái cổ thánh thể đại thành tự thân cảnh giới tu vi còn kém không nhỏ hòa hậu đợi đến hắn chứng đạo thành đế ngày đó thực lực của hắn tuyệt đối sẽ có chất tăng lên đừng chậm trễ thời gian lúc này lâm giật cùng giao vân nhi cũng không biết tại một phương thế giới khác vô thủy đại đế đang cùng năm vị đại đế cấp bậc cấp độ giao chiến vô thủy đại đế giơ tay nhấc chân ở giữa cùng hắn giao chiến năm vị đại đế cấp bậc liền có một vị bị hắn oanh kích ra ngoài vô thủy ngươi còn như vậy không chút k i ê n kỵ xuất thủ liền xem như các ngươi n h â n tộc bên kia cũng chứa không n ổ i ngươi a d u n g không được liền d u n g không được tôi h nói hình như ta quan tâm một dạng các ngươi đây có thể đưa tay ngả vào đế tinh bên trên ta xuất thủ lại không được các ngươi tiêu chuẩn kép này hành vi thế nhưng là thật làm cho người cảm thấy b u ồ n c ư ờ i a đúng rồi lúc trước còn có một vị nhân tộc đại đế xuất thủ qua các ngươi tại sao không đi tìm xem nàng đâu nếu như các ngươi tìm được nàng nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng mà lại các ngươi liền đến như thế ba năm cái tôn cái nhã nhép có phải hay không nhìn có chút không dạy nội ta các người bên kia người nào đâu để hắn đến trả không sai biệt lắm vô thủy đại đế một bên nói lời này một bên thân ảnh chất động từng cái đại đế cấp bậc tồn tại bị vô thủy đại đế đánh bay ra ngoài không biết xà xôi bao nhiêu bất quá đại đế cấp bậc tồn tại tốc độ cực nhanh tiếp theo trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài đại đế cấp bậc tồn tại liền lại trở về trở về thực lực của hắn lại có tăng lên cực lớn rút lui theo một người trong đó sau khi nói xong cùng vô thủy đại đế giao chiến năm vị đại đế cấp bậc tồn tại cấp tốc rút lui đến đều tới không lưu lại ý đồ làm sao có ý tứ đi đâu tại vô thủy đại đế thoại âm rơi xuống thời khắc vô thủy đại đế nhô ra đi tay thu hồi lại một cái tay cụt tăng thêm một cái chân gãy xuất hiện ở vô thủy đại đế trong tay khi vô thủy đại đế trên tay tản mát ra một đạo ba động sau tay cụt hóa thành dài đến một mét lông xù cánh tay cộng thêm một cái tay gấu mà cái kia chân gãy cũng là hóa thành làm một đầu cùng loại đuổi dê đồ vật nếu là chưa thấy qua bọn chúng hóa thành dáng vẻ hình người x ấ y một chút ăn cũng không tệ bất quá nghĩ đến bọn chúng hình người cái kia làm người buồn nôn bộ dáng liền t u y ệ n không muốn ăn mang về cho chó ăn đi đại đế cấp bậc tồn tại chân gãy cùng tay cụt chủ nhân nếu là biết bọn chúng vừa rồi thoát đi thời điểm bị vô thủy đại đế cương ép cắt lấy c á p đ o ạ t chân gãy cùng tay cụt sẽ bị vô thủy đại đế lấy về cho cho ăn khẳng định là không gì sánh được phẫn nộ phải biết làm đại đế cấp bậc tồn tại đừng nói là chân gãy tay cụt liền xem như bọn hắn một dòng máu đều là siêu cấp thuốc đại b ổ luyện hóa trong đó tinh hoa liền xem như đối với cùng là đại đế cấp độ tồn tại cũng là cực kỳ có hiệu quả nhưng không bắt đầu đại đế lại là dự định cho cho ăn mà thoát đi, đi năm vị đại đế cấp bậc tồn tại đang thoát đi một đoạn khoảng cách cực kỳ xa xôi sao, gặp nhau ở cùng nhau. nhìn thấy trong đó hai vị một người tay cụt vừa mới khôi phục đi ra một người chân gãy vừa mới khôi phục ra ngoài tất cả đều sắc mặt nặng nề hắn thực lực thế mà tăng lên lớn như vậy thủ lĩnh bế quan còn cần bao lâu hiện tại trừ thủ lĩnh bên ngoài bên ta nhưng không có người có thể ngăn cản được hắn mà lại nếu là lạc đàn lời nói muốn chạy trốn cũng không dễ dàng không biết bất quá cũng nhanh trong khoảng thời gian này bên ta hay là tận lực giấu kín đứng lên đi không có thủ lĩnh ngăn được hắn uy hiếp của hắn quá lớn đơn giản giao lưu một phen mới bị đại đế cấp bậc tồn tại toàn bộ thân ảnh chất động biến mất không thấy gì nữa táng thiên đảo cấm địa bởi vì cái kia phát ra đế bi cùng loại với dị t r ù n g hoang thú tồn tại bị vô thủy t r u n g tiêu diệt toàn bộ táng thiên đảo cấm địa giống như muốn từ nội bộ bảo tạc một dạng ngoại giới đông đảo chuẩn đế tại cảm nhận được táng thiên đảo trong cấm địa phát ra đế bi tồn tại kinh khủng khí tức tiêu tán sau từng cái đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bọn hắn mặc dù tại táng thiên đảo cấm địa bên ngoài thế nhưng là bọn hắn có thể cảm nhận được cái kia phát ra đế bi tồn tại kinh khủng đại khái cường đại cớ nào thế nhưng là thời gian trong n h y mắt khí tức liền biến mất điều này đại biểu cái gì đại biểu cái này tồn tại không có a lâm giật cùng giao vân nhi là cường đại thế nhưng là có thể tại thời gian nháy mắt diện sát đi táng thiên đ ả o bên trong phát ra đế v i tồn tại kinh khủng cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng tiên đại cảnh tu sĩ tử vong đều sẽ xuất hiện tiểu vi mô huyết vũ giáng lâm hiện tại táng thiên đ ả o cấm địa cấm địa c h i chủ thương minh tử còn có cái kia phát ra đế v i tồn tại kinh khủng tất cả đều vẫn lạc táng thiên đ ả o bên ngoài mưa máu một mực liền không có dừng lại mặc dù không biết đến cùng là tình huống ì vì sao cái kia tản mát ra đế bi tồn tại kinh khủng nhanh như vậy vẫn l ạ nhưng ở đây chuẩn đế bọn họ cũng đều biết từ hôm nay trở đi táng thiên đ ả o cấm địa sẽ triệt để trở thành lịch sử trong nháy mắt đông đảo chuẩn đế có chỗ giao lưu nhao nhao tiến vào táng thiên đ ả o trong cấm địa mà lâm giật cùng giao văn nhi tại cùng loại dị t r ù n g hoang thú tồn tại kinh khủng sau khi chết liền thân ảnh c h ấ p động tại táng thiên đ ả o trong cấm địa nhanh chóng tìm kiếm vật có giá trị